Đường đường, chính chính, hai người ăn chính là cái gì? Ở nơi nào mua a? Một cái tiểu bằng hữu hỏi. tiêu vũ đường khỏe miệng câu cái câu, hắn hoa nửa giây thời gian đem tươi cười nghẹn đi xuống. Ta mẹ kế làm, bên ngoài không có đến bán, mua không được. Ngươi mẹ kế còn sẽ cho các ngươi làm tốt ăn. Mẹ kế không đánh người. Tiểu bằng hữu lại hỏi. Tiểu vũ đường lắc đầu. Không đánh, nàng còn làm rất nhiều, còn sẽ làm những thứ khác, rất lợi hại. Về sau chúng ta còn có thể ăn càng nhiều. Tiêu Vũ Đường nói, không ít hài tử liền nhìn hắn, lộ ra hâm mộ thần sắc. Trương Quế Phân làm cơm chưa đi, nàng nói thẩm vui mừng làm điểm tâm cũng mệt mỏi, không cho thẩm vui mừng xuống bếp. Thẩm vui mừng không có chuyện gì, thấy Tiêu Sơn Hà lâu như vậy cũng chưa trở về, liền muốn đi tìm hắn, nào nghĩ đến mới ra môn, liền nhìn đến Tiêu Vũ Đường ở nơi đó khoe ra. Nàng sợ Tiêu Vũ Đường xấu hổ, liền trước tiên ở trong viện chờ một lát, Trương Quế phân nói tiêu vũ đường cùng tiêu vũ chính trước kia đều quá thật sự nghệ quất ở Quế hương thôn không có bằng hữu bị người bài xích còn thường xuyên bị người cười nhạo, càng đừng nói có thể ở các bạn nhỏ trước mặt đứng dậy hai tử ái mộ hư Vinh không tốt thích khoe ra cũng không phải cái gì tốt thói quen nhưng là nghĩ đến tiêu vũ đường cùng tiêu vũ chính trước kia trải qua thật vui mừng liền không nói bọn họ hai tử bị khuất như vậy nhiều năm thật vất vả có thể được ý một lần khiến cho bọn họ đắc ý đi chờ tiêu Vũ đường khoe ra xong Cũng ăn xong rồi điểm tâm, bắt đầu chơi pha lê châu, thẩm vui mừng mới đi ra ngoài. Mới vừa đi không hai bước, liền nhìn đến Tiêu Sơn Hà đã trở lại. Nương đều cùng ta nói, bất quá ngươi cũng không cần cứ như vậy cấp. Tổng hội dùng đến, cấp. Tiêu Sơn Hà cấp thẩm vui mừng đưa qua một quyển nộ kẹp ú. Thẩm vui mừng tiếp nhận tới, mở ra xem, là Tiêu Sơn Hà sáng sớm đi lên điều tra kết quả. Thành phố Vân Bắc tổng cộng có ba cái y ấn xưởng, một cái quốc doanh, hai cái tư doanh. Tiêu Sơn Hà đem ba cái nhà máy y nấn đổ vật giá cả, kỳ hạn công trình đều viết đến danh mạch. Mặt khác còn có quảng cáo đăng báo phương pháp cùng phải đi lưu trình từ từ. Thành phố Vân Bắc Tam Bắc chỉ huy bộ đích xác chưa làm qua tuyên truyền. Ở tuyên truyền phương diện kinh nghiệm chính là chỗ trống, hẳn là cũng không có liên hệ qua y nấn xưởng báo xã này đó. Nếu nói nàng thật sự có thể bị chúng tuyển đi làm tuyên truyền viên, Tiêu Sơn Hà đi điều tra này đó tư liệu thật sự rất hữu dụng. Có cái gì vấn đề sao? Vẫn là tư liệu không đủ đầy đủ hết. Tiêu Sơn Hà thấy thẩm vui mừng nhìn chầm chầm nổ kẹ bục nhìn thật lâu liền hỏi. Hắn điều tra tư liệu cũng không phải rất nhiều, một trang giấy liền viết xong, theo lý thuyết thẩm vui mừng xem không được lâu như vậy mới là. Thẩm vui mừng lắc lắc đầu. Không có vấn đề, này đó đều là rất lưu dụng đồ vật. Nàng sở dĩ nhìn chầm chầm nổ kẹ bục xem lâu như vậy, thật không phải bởi vì có cái gì vấn đề, mà là Tiêu Sơn Hà tự, quá đẹp. Nhập mục tam phân, thế bút hùng kỳ, tuy rằng viết chính là tự thẩm vui mừng lại nhìn ra khí thế bằng bạc khí nuốt núi sông cảm giác đời trước làm a phiêu thời điểm thẩm vui mừng gặp qua tiêu sơn hà tự chính là hắn ở nàng hỏa táng xác nhận thư thượng thêm tên lúc ấy nàng liền cảm thấy hắn tự rất đẹp chính là tên của mình là mỗi người cả đời viết quá nhiều nhất tự rất nhiều người viết chữ thật không đẹp nhưng thêm chính mình tên sẽ ký rất khá. cũng nguyên nhân chính là như thế thẩm vui mừng kiếp trước nhìn đến tiêu sơn hà tự chỉ là kinh ngạc cũng không có nhìn chằm chằm xem bao lâu hiện tại không giống nhau hiện tại nàng phát hiện, tiêu sơn hà cũng không phải là chỉ viết tên của mình viết đến hảo, hắn viết cái gì đều viết đến hảo. xem hắn tự, quả thực chính là một loại hưởng thụ, tựa như nhìn mặt hắn giống nhau. thứ hai, liền đến tam bắc chỉ huy bộ ra tuyên truyền chỗ chúng tuyển danh sách công ký lúc, báo cáo liền dán ở tam bắc chỉ huy bộ cổng lớn. thầm vui mừng bị phan kiến quốc cùng trần văn phương mang đi bộ chỉ huy một lần, biết lộ, cũng biết cũng không phải rất xa, vì thế liền chính mình đi đường đi. cách bộ chỉ huy đại môn còn có cái ba 40m khoảng cách. Thẩm vui mừng liền nhìn đến kia đại môn ô áp áp vây quanh một đám người, rất xa liền nghe được ồn ào thanh. Nguyên lai like thế nhưng có nhiều người như vậy chú ý chuyện này, xem ra báo danh người hẳn là cũng không ít. Ở thế kỷ 21, Thẩm vui mừng nghe nói qua một câu, vũ trụ cuối chính là khảo công. Xem ra mặc kệ là cái kia niên đại người đều sẽ có rất nhiều người có muốn ăn quốc gia cơm ý tưởng, chẳng sợ không thể đại phú đại quý, đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lột ổn định ai không nghĩ muốn đâu. Thẩm vui mừng đi được gần chút liên nhìn đến một cái 22-23 tuổi cô nương một bên lau nước mắt một bên từ mục thông báo bên kia đi ra, bên người nàng đi theo một cái cùng nàng tuổi sắp xỉ nữ hài, đang ở chụp nàng phía sau lưng an ủi nàng. Huyền quân, không có việc gì, chúng ta còn có thể đi tìm tiếp theo cái đơn vị, người còn như vậy tuổi trẻ. Ta nghe nói rừng đào thực nghiệm tiểu học bên kia đang ở chiêu lên lớp thay lao sư, làm lao sư còn không cần như vậy vất vả còn có nghỉ đông và nghỉ hè, ta cũng không nhất định thế nào cũng phải ở một thân cây thắt cổ chết ta. Tên là huyện quân nữ hài bị an ủi một hồi, khóc đến không như vậy lợi hại, nhưng thẩm vui mừng vẫn là nhìn đến lại có mặt khác mấy cái nữ hài vẻ mặt thất vọng mà từ mục thông báo bên kia lại đây. Còn có mấy cái nam thanh niên, cao hứng đến nhảy dựng lên, thật là mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu. Thẩm vui mừng vốn dĩ liền có chút khẩn trương, nhìn đến cao hứng đến nhảy dựng lên tất cả đều là nam nhân, vẻ mặt thất vọng tất cả đều là nữ thanh niên, không khỏi có chút khẩn trương. Nàng biết thành phố Vân Bắc Tam Bắc chỉ huy bộ tuyên truyền chỗ lần này phải chiêu 20 cái tuyên truyền viên, nhân số cũng không ít, nhưng là hiện tại nhìn đến, giống như chỉ tuyển chọn nam nhân, không chúng tuyển nữ nhân, chẳng lẽ không cần nữ. Thẩm vui mừng như mày. Nhưng là lại khẩn trương, cũng đến đối mặt kết quả, nàng hít một hơi thật sâu đi qua đi. Mục thông báo chức vẫn là ô áp áp rất nhiều người, Thẩm vui mừng nỗ lực chen vào đi. Ngượng ngùng, nhường một chút, mượn quá một chút, ngượng ngùng. Thẩm vui mừng vừa nói. Rốt cuộc tễ tới rồi tuyên truyền làn trước, hướng mục thông báo danh sách thượng nhìn lại. Không anh nghị, đồng trấn hùng, mạc hoành vi, thượng tấn hòa, đơn kiến bình. Một đường xem xuống dưới, tựa hồ tất cả đều là tên của nam nhân, Thẩm vui mừng chính là một cái lớn lên giống nữ nhân tên tên đều không có. Nàng thậm chí thấy được Trần Phú Quý tên. Liên Trần Phú Quý đều bị tuyển chọn. Nàng càng ngày càng khẩn trương, tiếp tục đi xuống nhìn lại. Ngô Quốc Tường, Đinh Văn Bác, Canh Hải Phàm Nhạc Đan Thanh, Trung thành. Nàng xem tên càng ngày càng nhiều, cũng tất cả đều là tên của nam nhân, mặt sau danh sách càng ngày càng ít, nàng vẫn là không thấy được chính mình tên, nàng nắm, nắm tay tiếp tục đi xuống xem. Chương 26 chương 26 thẩm vui mừng tiếp tục đi xuống xem, rốt cuộc thấy được một cái kêu lý thiểu hoa tên. Có điểm giống nữ nhân tên, thầm vui mừng thấy được chút hy vọng, lại không dám quá mức với yên tâm. Lý thiểu hoa, cũng có khả năng là tên của nam nhân, ai nói đến chuẩn đâu? Nàng nội tâm thấp hỏng, ánh mắt rời xuống. Rốt cuộc, đếm ngược cái thứ hai tên, là tên nàng, là thầm vui mừng. Thầm vui mừng, thầm vui mừng lần đầu tiên nhìn đến tên của mình xem đến như vậy vui vẻ. Lại đây xem thông cáo người dần dần cũng tan đi, thầm vui mừng xác định chính mình trúng tuyển, phải đi văn phòng đưa tin, mới vừa đi không hai bước, đã nghe đến bên cạnh thổi qua tới một trận khói thuốc hương vị. Thầm vui mừng, ngươi thế nhưng trúng tuyển, nữ nhân có thể làm thành cái gì đại sự a? Ngày nào đó có cái thân thể không thoải mái? Không phải muốn thêm phiền. Đen ủi. Thẩm vui mừng nghe được Trần Phú Quý thanh âm, như mày. Trần Phú Quý nơi nào tới mặt nói nói như vậy, hắn ở nhà làm nhiều ít năm cơm mềm nam, còn không phải triệu thu Nga dưỡng hắn, ăn mặc nhân mô cầu dạng, một chút thể diện đều không cần. Nay vẫn là hắn lần thứ hai ở nàng trước mặt nói nữ nhân vô dụng. Nếu là nàng là cái xúc động người, đã sớm chỉ vào nàng cái mùi hắn mắng đi trở về. Nàng còn tính bình tĩnh, biết nơi này ở Tam Bắc chỉ huy bộ. Trần Phú Quý là nàng đồng sự, nếu là còn không có nhập chức liền cùng đồng sự xào lên, sợ là sẽ làm chính mình cấp lãnh đạo cùng khác đồng sự lưu lại không tốt ấn tượng, vì thế nàng nhịn. Trần Phú Quý như là dự đoán được nàng không dám ở đơn vị cùng nàng nháo dường như, phun ra cái vòng khói lại lần nữa mở miệng. Thế nhưng cùng nữ nhân cùng nhau công tác, thật sợ bị kéo chân sau, nữ nhân không trở về nhà sinh nhi tử, chạy tới chắp vá nam nhân sự tình làm cái gì? Thẩm Vui mừng không phản ứng hắn, nhanh hơn bước chân hướng Tam Bắc Chỉ huy bộ trong viện đi nàng ngược buồn đến hoàng, thành phố vân bắc tân xây lên tới nhiều ít đại nhà xưởng, lại có bao nhiêu người mạo hiểm kinh thương tránh đồng tiền lớn. đây là cái nơi nơi là kỳ ngộ, khắp nơi hoàng kim niên đại, chỉ cần chịu đi làm, mặc kệ là kinh thương vẫn là tiến xưởng công tác, đều có thể làm giàu. tam bắc công trình không giống nhau, ở mặc kệ là quốc gia vẫn là nhân dân đều đi hướng giàu có niên đại, tam bắc công trình không có tiến vào đến làm giàu nước lũ bên trong, mà là phi mưu cầu lợi nhuận, yên lặng vì cái này quốc gia làm cống hiến. Toàn bộ công trình sắp sửa hao phí 70 năm thời gian, mấy thế hệ người nỗ lực cùng cắt vàng đi chiến đấu. Không có Tam Bắc công trình, liền không có Thế kỷ 21 Tổ quốc Tây Bắc Bích Thủy Thanh Sơn. Không có Tam Bắc công trình, liền không có 2008 năm Thế vận hội Olympic ngày đó thủ đô triển lãm cấp toàn thế giới nhân dân trời xanh danh thiếp. Không có Tam Bắc công trình, liền không có Tổ quốc phương Bắc khu vực có thể vĩnh viễn thoát khỏi báo cắt tương lai. Thầm Vui mừng vẫn luôn cảm thấy tham dự Tam Bắc công trình mỗi một vị nước cộng hòa công dân. Đều là vĩ đại, nhưng mà liền tại như vậy một cái vĩ đại công trình, thế nhưng muốn lẫn vào trần phú quý người như vậy. Tiểu thẩm đồng chí, là ngươi sao? Thẩm vui mừng còn chưa đi tiến office building, liền nghe được một cái giọng nữ. Là một cái 25-26 tuổi, ăn mặc một kiện màu thiên thanh áo khoác cùng màu đen quần tuổi trẻ nữ hài, chắc cái thấp đuôi ngựa, lớn lên không tính xinh đẹp, lại rất tinh thần. Ngươi là, ngươi hảo, ta kêu Lý Thiều Hoa. Tuyên truyền chỗ chỉ tuyển chọn hai cái nữ đồng chí. Một cái là ta, một cái là thầm vui mừng, ta xem ngươi hướng office building bên này đi, nghĩ hẳn là chính là ngươi. Ân, là ta, thật cao hứng nhận thức ngươi a, tiểu lý đồng chí. Thầm vui mừng cũng lễ phép mà chào hỏi. Lý Thiều Hoa để sát vào nàng. Vừa rồi ngươi cũng bị Trần Phú Quý nói đi. Ân, cũng. Đúng vậy, ta cũng bị nói. Lý Thiều Hoa bất đắc dĩ. kia cũng không có biện pháp à, làm tuyên truyền, chính là đến đi phố thoán hẻm, còn phải xuống nông thôn. Đến các trong thôn đi, đến muốn quen thuộc thành phố Vân Bắc cùng thành phố Vân Bắc quanh thân người, có đôi khi xuống nông thôn động viên nông dân đồng chí, càng là yêu cầu hao phí thể lực, cho nên mới chúng tuyển như vậy nhiều nam nhân. Cho nên liền tuyển chọn chúng ta hai cái nữ đồng chí. Thẩm vui mừng lại lần nữa như mày, Trần Phú Quý thật là nam, nhưng là chúng tuyển hắn, có thể hay không có điểm. Thẩm vui mừng quay đầu lại, nhìn đến Trần Phú Quý ở trong sân hút thuốc không có vào, mới buông tâm. Nhưng đừng bị nghe được. Lý Thiều Hoa lắc đầu thở dài. Lãnh đạo cũng có lãnh đạo suy xét, hiện tại Tam Bắc công trình các hạng công tác đều rất khó triển khai, chúng ta không có như vậy nhiều nhân lực, vậy đến động viên dân chúng tham dự tiến vào đi thực thụ tạo lâm. Trong thành dân chúng đều khó động viên, ở nông thôn dân chúng càng khó, bọn họ còn phải trồng trọn, nơi nào nguyện ý phí thời gian cùng trải qua đi trồng cây A. Nói cũng là, tiền nhân trồng cây hậu nhân hái quả, cũng không phải mỗi người đều nguyện ý buông trước mắt đi vi hậu thế suy xét. Đúng vậy, công tác triển khai đến gian nan lãnh đạo mới yêu cầu trần phú quý như vậy địa đầu xà Ân thẩm vui mừng đi theo thở dài nàng gia nhập tam bắc công trình là phải vì đại tây bắc sinh thái làm công hiến vì đại cục trần phú quý bên kia trước nhẫn nhẫn trừ phi hắn còn có thể làm ra cùng quá mức sự bộ chỉ huy tuyên truyền chỗ chu chủ nhiệm đã ở văn phòng chờ chờ tân chúng tuyển tuyên truyền viên nhóm không sai biệt lắm tới rồi mới kêu đại gia đến phòng họp mở họp trần phú quý khoan thai tới muộn ở tiến văn phòng phía trước mới bóp tắt trong tay điên chu chủ nhiệm lại chưa nói hắn cái gì lần đầu tiên mở họp, chủ yếu là phát công tác chứng minh giới thiệu tuyên truyền viên ngày thường sở yêu cầu làm công tác lại công đạo tuyên truyền chỗ cái thứ nhất tuyên truyền nhiệm vụ thật vui mừng có chút kinh ngạc người nói xảo bất xảo, tuyên truyền chỗ cái thứ nhất tuyên truyền điểm thế nhưng là đảo lâm thôn đương nhiên đây cũng là bởi vì đảo lâm thôn ly thành phố tương đối gần cũng liền 4 năm dặm mà làm tuyên truyền chỗ đi đảo lâm thôn triển khai công tác cũng coi như là tích lũy kinh nghiệm chính là đến rừng đảo trấn tuyên truyền thời gian Vừa vặn là trong nhà bốn cái hải tử khai giảng thời gian, cái này làm cho thẩm vui mừng thực khó xử, lại không có biện pháp. Hội nghị kết thúc, Chu chủ nhiệm liền trước làm đại gia về trước ra, ngày hôm sau lại qua đây chế định tuyên truyền phương án. Thẩm vui mừng về đến nhà thời điểm, Trương Quế phân mua đồ ăn đi, nàng lấy ra công tác chứng minh tới cấp tiêu sơn hà xem, cũng đem chính mình khó xử nói ra. Ta vốn dĩ tưởng đưa hải tử đi đi học, trường an trường an hòa chính chính đều là lần đầu tiên đi đi học, chính là ngày đó ta phải xuống nông thôn. Muốn bỏ lỡ hài tử khai giảng quan trọng thời khắc. Không có việc gì. Tiêu Sơn Hà đem công tác chứng minh còn cấp thẩm vui mừng. Hai tử khai giảng là quan trọng thời khắc, ngươi ngày đầu tiên xuống nông thôn triển khai tuyên truyền công tác cũng là rất quan trọng thời khắc. Ngươi hảo hảo đi công tác, hai tử bên này còn có ta, ta cùng nương đưa bọn họ đi trường học liền thành, ngươi nam nhân chỉ là đứng dậy không nổi, không phải cái gì đều làm không được phế vật. Tiêu Sơn Hà nói được thực nghiêm túc, Thẩm Vui Mừng lại đột nhiên cảm thấy mặt có chút nóng lên. Hắn nói hắn là nàng nam nhân. Thật vui mừng cảm giác chính mình lỗ thai cũng ở nóng lên sau, chạy nhanh quay mặt đi không cho Tiêu Sơn Hà nhìn đến. Nàng cảm thấy chính mình thật mất mặt, kiếp trước cũng là gả quá hai cái nam nhân, này một đời cũng mới vừa cùng Phùng Sinh Huy ly hôn không lâu, lại không phải chưa thấy qua nam nhân, như thế nào còn thẹn thùng thượng. Bất quá, Tiêu Sơn Hà cho nàng cảm giác cùng Phùng Sinh Huy tô ánh sáng mặt trời hoàn toàn không giống nhau, nàng cơ hồ không nhớ rõ chính mình cùng Phùng Sinh Huy tô ánh sáng mặt trời là như thế nào ở chung. Chỉ biết ở tiêu sơn hà trước mặt, nàng thường thường có thể cảm nhận được tim đập ra tốc. Đó chính là tâm động sao. Thầm vui mừng không dám làm chính mình nghĩ nhiều, lại tưởng đi xuống, chính là muốn xấu mặt. Nàng điều chỉnh tốt tâm tình quay đầu, mới phát hiện tiêu sơn hà vành thai cũng có một mặt nhàn nhạt, nhạt màu hồng phấn. Hai vợ chồng tám lạng nửa cân. Nàng thanh thanh giọng nói. Ta không phải nói ngươi là phế vật ý tứ, ta biết ngươi có thể làm, chỉ là cảm thấy có chút tiếc nuối, không thể bồi hài tử đi báo danh. Không có gì tiếc nuối, đại gia không đều như vậy, không có nhiều ít hài tử là cha mẹ hai bên cùng nhau đưa đi đi học, có hài tử vẫn là chính mình đi đường đi đâu. Ân. Nghe xong Tiêu Sơn Hà nói, Thẩm Vui mừng ngẫm lại cũng là, cái này niên đại giáo dục nội quẫn còn không có như vậy nghiêm trọng, dân chúng sinh hoạt cũng không nhiều ít nghi thức cảm, hài tử đi học cũng liền ngày đầu tiên thời điểm sẽ có gia trường đưa, lúc sau chẳng sợ hài tử mới vài tuổi, cũng đều là chính mình đi học. Thầm vui mừng còn cảm thấy Tiêu Sơn Hà có thể giúp đỡ cũng coi như thực không tồi. Cũng không phải nói hắn đứng dậy không nổi còn có thể giúp mang hài tử rất khó đến, mà là mặc kệ ở thời đại nào, nữ nhân tăng ngâu thức mang hài tử thật sự là quá nhiều, nhiều ít nam nhân tứ chi kiện toàn lại không muốn giúp nữ nhân phụ một chút, tô ánh sáng mặt trời cùng phùng sinh huy còn không phải là tốt nhất ví dụ. Nga, còn có Trần Phú Quý. Giống Tiêu Sơn Hà như vậy, thực sự hiếm thấy, đặc biệt hiện tại mới là 1983 năm. Mũ mũ nghe nói mụ mụ trúng tuyển, có phải hay không a mụ mụ? Trường An từ bên ngoài chạy tiến vào, Trường Ninh đi theo phía sau, lại tiếp theo Tiêu Vũ Đường cùng Tiêu Vũ Chính cũng vào được. Thẩm Vui mừng đem chính mình công tác chứng minh dơ lên cấp mấy cái hải tử xem. Là mụ mụ về sau chính là Tam Bắc Chỉ Huy Bộ Tuyên Truyền Viên. Chúc mừng mụ mụ. Trường An Trường Ninh hoan hô nhảy nhót. Chúc mừng mụ mụ. Mụ mụ ôm một cái. Tiêu Vũ Chính cũng nhảo dinh dính mà lại đây, hướng tới Thẩm Vui mừng vươn hai chi tay ngắn nhỏ. Này một tiếng mụ mụ là càng kêu càng thanh thúy. Thầm Vui mừng không lưng một phen đem tiểu gia hỏa bế lên tới, mới ba tuổi hài tử, cơ hồ một chút phân lượng đều không có, nho nhỏ chỉ mềm mụt. Ngay từ đầu thật đúng là không thấy ra gia hỏa này như vậy dính người, cố tình hắn vẫn là trong nhà nhỏ nhất. Nhìn bạch bạch nộn nộn tiểu gia hỏa, thầm Vui mừng nhịn không được ở hắn thịt hô hô trên mặt hôn một cái, đầu đến chính chính cười khanh khách. Thầm Vui mừng cũng không có cái loại này thiên vị tiểu nhân, làm đại làm tiểu nhân quan niệm. Chẳng sợ Trường An Trường Ninh không ngại nàng đối tiêu ra hai huynh đệ hảo, nàng cũng sẽ không như vậy. Ở tiêu vũ chính trên mặt hôn một cái sau, nàng liền đem tiêu vũ chính thả xuống dưới. Chính chính, người sau khi lớn lên chính là phải làm cái họa ra, là cái thực ưu tú hài tử, cũng không thể tổng làm mụ mụ ôm, bằng không người khác nói đại họa ra thế nhưng còn làm mụ mụ ôm làm sao bây giờ. Ấn Ấn, tiêu vũ chính gà con mổ thóc giống nhau gật đầu, hắn tuổi tác tiểu, đối trước kia mụ mụ ấn tượng càng ngày càng mơ hồ. Chỉ nhớ do giống như mụ mụ không như thế nào ôm quá nàng. Tân mụ mụ thật tốt, sẽ ôm hắn một chút, hắn đã thực thỏa mãn. Hơn nữa tân mụ mụ còn sẽ nói hắn là đại họa gia đâu. Đại họa gia không thể tổng làm mụ mụ ôm, hắn phải làm cái có tiền đồ hòa gia. Muốn như thế nào chúc mừng. Ở bọn nhỏ cũng biết thẩm vui mừng chúng tuyển sau, tiêu sơn hà hỏi. Chúc mừng gì nha? ngươi bị tam bắt chỉ huy bộ tuyển chọn không được chúc mừng chúc mừng. Lại không có gì ghê gớm sự, ta này chỉ là cái bắt đầu. Còn không biết ta có thể đem công tác làm được thế nào đâu. Nói lên chúc mừng, ta nhớ tới cái càng chuyện quan trọng, ta đi lý sư phó nơi đó làm dương gỗ hẳn là ngày mai là có thể làm tốt, các ngươi nhìn xem muốn hay không đổi ta đi lấy. thật vui mừng nhìn về phía bọn nhỏ. Chứa đựng kem đại cái dương, đích sắc đến sớm chút lấy về tới. Nàng những cái đó kem nhưng đều là trắng bóng bạc, mấy ngày này tổng lo lắng con dán lao thử cắn, nàng mỗi ngày đều phải kiểm tra cái hai ba biến mới được. Chờ cái dương lấy về tới. Long não một phóng, khóa đầu một khóa, liền có thể an tâm. Ngày hôm sau sáng sớm, Tiêu Sơn Hà cùng bốn cái Hải Tử một khối bồi nàng đi Nam Kinh lộ lấy cái dương. Hôm nay Lý Thúy Hương cùng Phùng Sinh Huy đem Hải Tử đặt ở ra làm Duyêu Thúy Hồng chiếu cố, hai vợ chồng cùng nhau tới học chợ. Nay trận Lý Thúy Hương trong lòng thực không thoải mái. Trước kia nhìn thấy Phùng Sinh Huy có tiền, đến ca thính phòng khiêu vũ phòng bì đại chơi, xuyên đều là tốt nhất, nàng liền ở ở chung mấy nam nhân tuyển Phùng Sinh Huy. Gả lại đây sau mới biết được. Phùng Sinh Huy tiền đều là thẩm vui mừng tránh, hiện tại không có thẩm vui mừng, hắn còn có cái gì thu vào? Tiền tiết kiệm hoa không có đã có thể không có. Hơn nữa hắn lấy thẩm vui mừng kiếm tiền tới thế, nhưng chỉ che lại cái phòng ở, cũng chưa ở trong thành lộng cái cửa hàng gì đó. Nếu là có cái cửa hàng, kia còn có thể làm điểm tiểu sinh ý, chẳng sợ không muốn làm sinh ý, thuê, tế thủy trường lưu thu thuê, cũng là cái không tồi lựa chọn, nhưng cố tình Phùng gia chính là không có. Nghĩ vậy chút, Lý Thúy Hương mặt liền vẫn luôn bản. Vài Thiên chưa cho Phùng Sinh Huy cùng Diêu Thúy Hồng sắc mặt tốt. Hai người đi tới đi tới, liền nhìn đến phía trước cách đó không xa có người ở đảo đất nền nhà. Cái này nên đại, đất nền nhà là có thể tự do bán bán, có thể cùng tư nhân mua, cũng có thể cùng nhà nước mua. Lý Thúy Hương nhịn không được đi qua đi, nhìn đến cái kia chỉ huy công nhân nữ nhân liền mở miệng. "Thì, đây là nhà ngươi phòng ở à?" Nữ nhân trong nhà ở kiến phòng, cao hứng thật sự đâu, liền gật đầu. "Đúng vậy, nhà ta phòng ở, năm nay cái" Sang năm là có thể ở đâu? Là sao? Chúc mừng a đúng rồi tỷ, các ngươi mua này đất nền nhà xài bao nhiêu tiền a? 800 khối, các ngươi cũng tưởng mua a. Ta có thể nói cho các ngươi như thế nào mua. Tạm thời không được. Lý Thúy Hương lắc lắc đầu, lôi kéo Phùng Sinh Huy liền mau chân đi phía trước đi. 800 khối, một cái đất nền nhà mới 800 khối. Không phải 8000 khối, cũng không phải 8 vạn khối. Phùng Sinh Huy hiện tại đỉnh đầu thượng còn có 300 nhiều đồng tiền. Liền kém cái mấy trăm khối là có thể mua trong thành đất nền nhà, này có thể so trong tay chỉ có 30 đồng tiền làm người khó chịu nhiều. Đi xa sau, lý thúy hưng bang. Một chút, liền ở phùng sinh huy trên đầu đánh một cái tác. Ở trong thành không thể so ở trong thôn hảo. Nhà ngươi kia nhà lầu 2 tầng, hoa tiền không chỉ 800 khối đi. Phòng khách như vậy đại, phòng như vậy đại, vật lý vẫn là soát trắng nó tử, phô nền xi măng, liền sân đều là gạch xanh, kia đến xài bao nhiêu tiền à. Ngươi như thế nào như vậy, xuân thế nào cũng phải ở trong thôn kiến phòng ở. Ngươi như thế nào không nhiều lắm làm thẩm vui mừng nhiều tránh điểm tiền. Lý Thúy Hương càng nghĩ càng giận, liền đi Ninh Phùng Sinh huy lô thai. Phùng Sinh huy bị Ninh đau, nhẹ răng trợn mắt. Ngươi buông tay. Ta cũng muốn kêu thẩm vui mừng nhiều tránh điểm, không phải ngươi buộc ta chạy nhanh cùng nàng ly hôn sao? Ta kêu một chút cũng không biết ngươi một chút bản lĩnh đều không có a. Ở phòng khiêu vũ thời điểm ngươi lưu thổi đến thật tốt, nói chính mình nhiều có bản lĩnh nhiều có thể kiếm tiền. Ngươi hiện tại như thế nào không đi tránh? Thẩm vui mừng nàng có thể đi làm buôn bán ngươi như thế nào không thể? Ngươi đi a? Lý Thúy Hương ngươi buông tay, đừng ép ta đánh ngươi. Ta chính là đánh quá Thẩm vui mừng. Nếu không phải nhìn đến ngươi có thể sinh nhi tử. Ngươi cũng biết ta có thể sinh nhi tử. Lý Thúy Hương đánh gãy phùng sinh huy, ta mang theo phú lòng gả lại đây làm ngươi có nhi tử. Về sau ta nói không chừng còn có thể cho ngươi sinh cái thứ hai. Ta là có thể sinh nhi tử, ngươi còn không đối ta càng tốt chút. Ngươi trường nào thì đi kiếm tiền. Khi nào đi? Phùng Sinh Huy bị nàng Ồ nào đến đầu hong long vang, phiền lòng thật sự. Hắn làm thầm vui mừng dưỡng như vậy nhiều năm, nào biết đâu rằng như thế nào kiếm tiền, trừ phi đi đánh cuộc. Cho ngươi tiền cho ngươi tiền, ngươi cầm đi hoa. Kiếm tiền sự ta lại nghĩ cách. Phùng Sinh Huy từ trong túi lấy ra hai chương đại đoàn kết tới đưa cho Lý Thúy Hương. Lý Thúy Hương nhìn đến tiền, khí tức khắc tiêu một nửa, bỗng ra Ninh Phùng Sinh Huy lỗ thay mặt, đem tiền lấy lại đây liền cất vào trong túi. Ta mua quần áo đi, chính người đi tìm xem xem có hay không cái gì chiêu số có thể kiếm tiền. Lý Thúy Hương nói xong, liền hướng chợ bên kia đi đến, nơi đó có rất nhiều bảy quán bán quần áo, kiểu dáng tân thật sự. Phùng sinh huy xoa xoa lốt thai, không ai ở bên thai lại nhảy, hắn cuối cùng thoải mái nhiều. Đằng trước có cái nữ nhân chọn cái gánh nặng giao hàng mẹ đen, đi chưa được mấy bước, liền thấy có người vây qua đi mua, một cân hạt mẹ một bao nhị, mấy người kia mỗi người mua một hai cân, quán chủ liền thu một khối nhiều tiền. Tiếc còn chưa đủ hắn đi Ca Vũ Thính một lần hoa. Hắn có một lần đến trong thành Khiêu Vũ, cũng nhìn thấy Thẩm Vui Mừng gánh loại này, gánh nặng bán hạt mè, hắn lập tức trốn vào Ca Vũ Thính, không cho Thẩm Vui Mừng nhìn đến, bởi vậy liền không biết Thẩm Vui Mừng bán một cân hạt mè chỉ có thể thu một mau nhị, còn không tính nhập hàng phí tổn. Thẩm Vui Mừng mỗi lần cho hắn tiền đều là mấy chục khối mấy chục khối cấp, có đôi khi còn có thể cấp 100 nhiều khối, hắn còn tưởng rằng nàng kiếm tiền thực mau đâu, kết quả cứ như vậy, Lý Thúy Hương còn muốn cho hắn cũng đi làm buôn bán kiếm tiền, hắn nghĩ đến liền tránh như vậy điểm, liền không có động lực. Trước kia ở nhà cái gì đều không cần làm, thầm vui mừng đưa tiền hoa nhật tử thật tốt ta. Từ giàu về nghèo khó, từ lười nhập cần càng khó, hắn mới không cần đi ăn cái kia khổ đâu. Chỉ tiếc thầm vui mừng không thể sinh nhi tử, bằng không có nàng như vậy có thể kiếm tiền tức phụ thật đúng là không tồi. Đáng tiếc, không thể sinh nhi tử nữ nhân lại có bản lĩnh, có ích lợi gì đâu. Đang nghĩ ngợi tới. Liên nhìn đến một hình bóng quen thuộc hướng tới hắn đi tới, là Trần Phú Quý, trước kia hắn thường xuyên cầm thầm vui mừng kiếm tiền đi Ca Vũ Thính tiệm bì đã chơi, liền nhận thức cũng thích đi Ca Vũ Thính cùng tiệm bì đại Trần Phú Quý. "Lão phùng, đã lâu không thấy a, gần nhất thế nào?" "Cùng ngươi kia tân cưới bà nương chỗ đến còn hành đi." "Còn hành?" Rốt cuộc Lý Thúy Hương có thể sinh nhi tử, Phùng Sinh Huy cũng không muốn cùng nàng so đo, chính là không ngươi kia bà nương nghe lời. "Ta kia bà nương ai Trần Phú Quý nghị Triệu Thu Nga, là rất nghe lời." Đem ta hầu hạ đến hảo hảo, lúc trước chúng ta lão nhị mau sinh ra thời điểm, nàng còn đĩnh bụng to đoan thủy cho ta rửa chân, còn có thể thực có thể kiếm tiền, ta mỗi ngày chịu hương mai, nàng chính mình luyến tiếc ăn được luyến tiếc mà tốt, lại tổng cho ta lấy lòng yên. Trần Phú Quý vừa nói vừa cấp Phùng Sinh Huy đưa qua đi một cây yên. Phùng Sinh Huy tiếp nhận yên, trong lòng thở dài. Thầm vui mừng làm sao không phải có thể kiếm tiền. Cũng là đáng tiếc sinh không ra nhi tử. Vậy ngươi hiện tại cái gì tính toán? Tiếp tục sinh a. Sinh ra nhi tử tới mới thôi, dù sao ta bà nương sẽ kiếm tiền, đem siêu sinh phạt tiền giao chính là, ta mỗi ngày chịu nàng đánh nàng, xem nàng còn dám không dám tái sinh nha đầu. Thẩm vui mừng cùng Tiêu Sơn Hà còn có bốn cái hải tử đi đến Nam Kinh lộ Lý Thợ một nơi đó, rất xa liền nhìn đến Phùng Sinh Huy cùng Trần Phú Quý đang nói chuyện thiên. Nàng buôn bực, Lý Thúy Hương bắt cá hai tay, đồng thời cùng Trần Phú Quý Phùng Sinh Huy chỗ bằng hữu kết quả này hai nam nhân thế nhưng có thể làm bằng hữu Nàng không muốn cùng hai cái nam nhân đánh đối mặt, liền cùng Tiêu Sơn Hà cùng nhau, mang theo hải tử vòng đến bên kia đi. Phùng Sinh Huy không chú ý tới nàng, Trần Phú Quý lại thấy được nàng bóng dáng. Đúng rồi, có chuyện này nhi ta đã quên cùng người nói. Người cái kia vợ trước, hiện tại ở Tam Bắc chỉ huy bộ làm tuyên truyền viên Đâu, là ta đồng sự. Tam Bắc chỉ huy bộ. Đó là cái gì? Tam Bắc công trình A, chính là trồng cây, ở trong thành quê nhà trồng cây, chúng ta cái thứ nhất đi tuyên truyền địa phương. Chính là các ngươi thôn. Người nói cái gì? Phùng sinh huy nghe được Trần Phú Quý nói như vậy, tức giận đến đều phải nhảy dựng lên. Hắn không quan tâm tam bắc công trình là cái gì, chỉ nghe được thẩm vui mừng phải về đảo Lâm Thôn. Nàng đều gả đến trong thành tới còn trở về làm cái gì? Có phải hay không tưởng trở về đoạt chúng ta phùng ra gia sản? Phú Quý huynh, ngươi giúp giúp ta, ngươi có thể hay không làm nàng đường tới, ngươi ở trong thành cũng là có đường tử, ngươi cho các ngươi lãnh đạo đem nàng khai trừ rồi thành không? Đừng làm cho nàng tới. Thẩm vui mừng cùng Tiêu Sơn Hà mang theo bốn cái hài tử, không bao lâu liền đến Lý Thợ Mục trong tiệm. Lý Thợ Mục nhìn thấy một nhà sáu khẩu liền ngênh lại đây. Tiểu Thẩm ngươi tới rồi, còn có núi lớn, ai ra đây là núi lớn hai cái tân nữ nhi a. Còn có đường đường chính chính, lần trước các ngươi bốn cái như thế nào ở bên ngoài không tiến vào, quang cho các ngươi nương vào được, ta cũng chưa có thể hảo hảo nhìn một cái các ngươi. Thẩm vui mừng nghe được Lý Thợ Mục nói như vậy. Mới biết được nguyên lai Lý Thợ Mộc thế, nhưng là nhận thức Tiêu Sơn Hà cùng Tiêu Vũ Đường, Tiêu Vũ Chính. Lần trước nàng là nhìn đến Lý Thợ Mộc trong tiệm có người ở làm nghề mộc, lại là cơ lại là cây búa, sợ thương đến hài tử, mới không làm cho bọn họ tiến vào. Hôm nay trong tiệm không ở làm việc, nàng mới làm bọn nhỏ tiến vào. Tiêu Vũ Đường cùng Tiêu Vũ Chính vội vàng chào hỏi. Lý gia gia hảo. Trương An trưởng Ninh không quen biết Lý Thợ Mộc, nhưng thẩm vui mừng giáo dục đến hảo, hai đứa nhỏ cũng đi theo kêu Lý gia gia. Hảo. Lý thợ một nhạc thoải mái, sờ sờ mấy cái hài từ đầu, liền cười ha hả mà tiến buồng trong đi đem thẩm vui mừng cái dương lấy ra tới. Tiểu thẩm, ngươi nhìn một cái này phù hợp hay không ngươi yêu cầu, này cái dương khép lại lúc sau liền không có bất luận cái gì khẽ hở, lão thử khẳng định vào không được, con dán đi vào cũng khó, ngươi nếu là còn không yên tâm, phong cái long nao liền thành. Thẩm vui mừng nhìn nhìn cái dương, gật gật đầu. Cứ như vậy, cảm ơn ngươi A Lý Thúc, ta đem dư khoản cho ngươi kết. Hành! Ta đây giúp ngươi dùng dây thừng đem cái dương bó lên, cũng phương tiện ngươi để trở về. Hảo! Thầm vui mừng làm cho Lý Thợ Mục mặt đem dư khoản cho trong tiệm tiểu công, liền nhìn Lý Thợ Mục đi trói cái dương. Lý Thợ Mục cũng là ngừa quen đường cũ, không tốn nhiều ít công phu liền cấp gỗ chắc. Thầm vui mừng qua đi để, đột nhiên. Xấu hổ! Cái dương này như thế nào như vậy trọng? Lý Thợ Mục cười ha hả. Ngươi cùng ta nói muốn mại ăn mòn tốt nhất gỗ chắc, ta liền căn cứ ngươi cấp giá cả tuyển nhất ngạnh bó củi. Cho nên này không phải trọng sao. Trọng hảo A, phong trùng hiệu quả càng tốt. ân Là. Thầm vui mừng cười cười, nhìn về phía Tiêu Sơn Hà. Nàng vừa định nói nàng cùng Tiêu Sơn Hà cùng nhau đề, nhưng là còn không có mở miệng, Tiêu Sơn Hà liền sẽ sai ý, trực tiếp duỗi tay đem đại cái dương đá lại đây, cử trọng được hình, như là dẫn theo một đại đoàn đông dường như. Thầm vui mừng một chút liền trừng lớn hai mắt. Lý thợ một cả ngày làm việc phí sức, cái dương này còn cần ôm ra tới. Tiêu Sơn Hà một cái ngồi ở trên xe lăn người tàn tật, đơn chỉ tay liền đem cái dương nhắc tới tới, còn như vậy nhẹ nhàng. Tiêu Sơn Hà thấy được trên mặt nàng kinh ngạc, nhẹ giọng mở miệng, ngày hôm qua cùng ngươi nói, ngươi nam nhân không phải phế vật. Không có không có. Thẩm vui mừng lắp đầu, ta không phải ý tứ này, ta chỉ là cái dương này như vậy trọng, ngươi ngồi ở trên xe lăn dẫn theo, xe lăn sẽ không không cân bằng sao. Ta liền sợ phiên. Thẩm vui mừng vừa dứt lời, lý thợ mục liền cười ha ha lên. Tiểu thẩm, này ngươi liền quá không tin được ngươi nam nhân, núi lớn hắn là ai à, từ nhỏ liền rất thông minh, trong nhà hắn làm những cái đó mộng và lỗ mộng hộp ngươi là chưa thấy qua sao. Kẻ hen một cái xe lăn, sao có thể làm khó hắn à, muốn ta nói đây là trên đời nhất ổn xe lăn, dù sao cũng là núi lớn chính mình thiết kế sao. Tiểu thẩm, nhà của chúng ta thế thế đại đại đều làm ngày một, nhưng là ta lại tự giác không bằng núi lớn liệt. Không nói gạt ngươi à, núi lớn là ta nhìn lớn lên nhưng là ta này trong tiệm rất nhiều gia cụ kết cấu, đều là núi lớn dạy ta làm đâu. Như vậy A Thẩm vui mừng túi đầu nhìn về phía Tiêu Sơn Hà, trong mắt nhiều vài phần thưởng thức. Nàng ngày đó sở dĩ sẽ lựa chọn cửa hàng này, là bởi vì hỏi thăm quá, nhân ra nói cửa hàng này gia cụ nhất vững chắc. Nàng không thể tưởng được chính là, thế nhưng có Tiêu Sơn Hà công lao. Lý thợ một hợp với nói vài cái là, Bất quá Tiểu Thẩm, ngươi làm cái dương, vì cái gì không trực tiếp tìm ngươi nam nhân còn muốn chạy đến bên ngoài tới tìm ta đâu. Người nam nhân cần phải so với ta làm tốt lắm nhiều. Này! thật vui mừng biết Tiêu Sơn Hà sẽ làm nghề mục, nhưng nàng tổng không thể nói hắn hai chân tàn tật, nàng không nghĩ cho hắn ra tăng gánh nặng đi. Kia không phải ở người miệng vết thương thượng giải mối. Nghĩ nghĩ nàng mới mở miệng. Núi sông Mộng và Lỗ Mộng cơ quan đều là tinh tế bộ kiện, cái dương này lại không khó, ta tổng không thể làm hắn tới cấp ta làm đơn giản như vậy đồ vật. A Lý Thúc! Ta không có nói ngươi nghề một không tốt ý tứ, ta cảm thấy ngươi làm được thực hảo. Biết biết, ngươi đừng khẩn trương, không cần giải thích nhiều như vậy, ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền tức giận, huống chi ngươi nói cũng là thật sự. Ngươi ý tứ này chính là không nghĩ đại tài tiểu dụng, không nghĩ giết gà dùng dao mổ trâu, cho nên không cho núi lớn tới làm là không. Ta cũng là ý tứ này a. Núi lớn, ngươi tức phụ cũng thật sẽ đau lòng ngươi, còn rất biết thưởng thức ngươi đâu, không tồi à, phu thê ân ái, gia đình mới có thể hòa thuận khó trách các ngươi một nhà sáu khẩu cùng nhau ra tới như vậy hạnh phúc từ trước nhưng không gặp các ngươi người một nhà cùng nhau ra cửa có phải hay không á đường đường chính chính là tiêu vũ chính thực vui vẻ mà trả lời cái này tự cơ hồ là hô lên tới sợ người khác nghe không được đúng vậy ngựa khí nhưng thần khí rồi tiêu vũ đường phản ứng nhưng thật ra không như vậy khoa trường nhưng cũng gật gật đầu lý thúc chúng ta đây liền không chậm trễ các ngươi làm buôn bán đi về trước a tiêu sơn hà dẫn theo cái dương nói. Lý Thợ Mục gật đầu, liền đưa bọn họ tới cửa. Một nhà sáu khẩu vừa mới ra cửa, liền gặp đang từ bên ngoài trở về, Lý Thợ Mục tức phụ Trương Thẩm. Tiêu Sơn Hà mang theo lão bà hài tử cùng Trương Thẩm chào hỏi mới đi. Trương Thẩm dẫn theo mua trở về đồ ăn vào nhà, không khỏi hoán giận. Ta vừa rồi đi trở về tới, nghe được ngươi cùng núi lớn bọn họ lời nói, ngươi như thế nào có thể như vậy nói đi. Núi lớn cùng Tiểu Thẩm vừa mới kết hôn, mấy cái hài tử còn không nhất định có thể tiếp thu cha kế mẹ kế. Ngươi liền một ngụm một cái người một nhà nói, vạn nhất hài tử bài xích, náo đến không cao hứng làm sao bây giờ. Lý thợ một đem đồ ăn từ trương thẩm trong tay tiếp nhận tới. Tức phụ ngươi còn khi ta là không nhãn lực thấy à, ngươi có thể nghĩ đến đồ vật ta còn có thể không thể tưởng được không thành. Ta chính là nhìn đến bọn họ một nhà bốn người ở chung hài hòa, trong lòng nắm chắc mới như vậy nói, ta như vậy nói, còn không phải là vì làm bọn nhỏ càng có thể tiếp thu bọn họ cha kế mẹ kế a Bằng không ngươi còn muốn cho ta cùng bên ngoài người giống nhau, đối hài tử nói cha kế mẹ kế đều không tốt. Như vậy đi hù dọa bọn họ mới là e sợ cho thiên hạ không loạn đâu. Ngươi nhìn một cái bọn họ một nhà, thật tốt không phải. Lý thợ mục nói, liền chỉ hướng ra phía ngoài đầu. trương thẩm xem qua đi, nhìn thấy thẩm vui mừng ra nói nói cười cười, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Ngươi nói nhưng thật ra, ngươi như vậy nói, đối hài tử đối núi lớn tiểu thẩm đều hảo. Ai tiểu thẩm là thật sự hảo từ trước ca hương như vậy ghét bỏ núi lớn hiện tại núi lớn cuối cùng có thể gặp được lý giải hắn thầm vui mừng một nhà từ thợ một phô ra tới bốn cái hài tử thực hưng phấn sung phong nhận việc đi giúp tiêu sơn hà đẩy xe lăn bốn cái hài tử cùng nhau đẩy ai đều muốn dùng lực thầm vui mừng mắt nhìn xe lăn đi trước tốc độ càng lúc càng nhanh đi theo phía sau gánh thật sự các ngươi bốn cái chậm một chút đừng quá nhanh nhiều nguy hiểm a ca thầm vui mừng vừa dứt lời tiêu sơn hà xe lăn đột nhiên ngừng lại Bốn cái hài tử rõ ràng còn ở đấy Lại phát hiện đầy bất động Xe lăn liền như vậy ngừng ở nơi đó Vẫn không nhúc đích Trường An Trường Ninh vẻ mặt ngốc Tiêu Sơn Hà quay đầu nhìn về phía Thẩm Vui Mừng Sẽ không có nguy hiểm Cái này xe lăn có phanh lại hệ thống a Thẩm Vui Mừng cũng có chút kinh ngạc Tim đập đột nhiên thịch thịch thịch nhanh hơn Đây chính là cái phi chạy bằng điện xe lăn Tiêu Sơn Hà thế nhưng còn có thể thiết kế ra Một cái phanh lại hệ thống tới Còn có thể chính hắn khống chế Này nam nhân năng lực là có bao nhiêu cường A. Đại đa số nữ nhân đều là mộ cường, thẩm vui mừng phát hiện chính mình cũng là. Có năng lực nam nhân thật sự rất hữu dụng mị lực. Tiêu Sơn Hà nhìn đến thẩm vui mừng trong mắt thưởng thức, đột nhiên cảm thấy một trận thể sắc và tinh thần thoải mái. Mấy năm nay, hắn gặp quá quá nhiều không hiểu cùng phản đối, hắn cũng không thể tưởng được có thể ở thẩm vui mừng nơi này được đến lý giải, thậm chí thưởng thức. Cùng thẩm vui mừng ngốc tại cùng nhau, thực thoải mái. Có phanh lại hệ thống liên hảo. Nhưng là các ngươi bốn cái cũng không thể qua điên, chúng ta lại không vội mà về nhà. Thầm vui mừng lại lần nữa dặn dò. Bốn cái hài tử gật gật đầu, lúc này mới chậm gì gì mà đi đẩy tiêu sơn hà xe lăn. Phía trước có nhân khí nhị bắt giang xe đạp, chở cái thùng xốp bán coca, một đám hải tử cầm tiền vây qua đi muốn mua coca. Thầm vui mừng gặp qua cái này bán coca, cung cấp trường an trường ninh mua quá, lần này nhìn thấy bốn cái hải tử đều nhìn chầm chầm coca quán. Có nam hải mua một lọ Coca-Cola, dơ lên uống một ngụm, đi học trong TV quảng cáo ngữ, nói câu thỉnh uống Coca-Cola. Mặt khác hài tử học theo, cũng là uống một ngụm Coca nói một câu thỉnh uống Coca-Cola. Thầm vui mừng đi đến Tiêu Sơn Hà cùng bốn cái hài tử bên người hơi hơi không lưng. Trương An Trường Ninh, các ngươi còn nhớ rõ mụ mụ lần trước như thế nào cùng các ngươi nói sao. Trương An Trường Ninh gật gật đầu. Nhớ rõ, mụ mụ nói Coca-Cola uống nhiều quá hội trưởng không cao, tiểu hài tử không thể thường uống. Tiêu Vũ Đường cùng Tiêu Vũ bản chính tới còn có chút thèm. Nghe được Trường An Trường Ninh nói như vậy, tức khắc đối có ca không có hứng thú. Thẩm Vui mừng có nhìn đến phía trước có bán đậu nãi, cũng là bình trang, liền mang theo Hải Tử qua đi. Mỗi người cấp Hải Tử cùng Tiêu Sơn Hà còn có chính mình mỗi người mua một lọ. Uống đậu nại sẽ không trường không cao, hơn nữa đậu nại có dinh dưỡng, các ngươi có thể uống đậu nại. Ơn Ơn. Mấy cái Hải Tử đem đậu nại tiếp nhận đi, ôm liền uống. Ở ăn uống phương diện này. Thẩm vui mừng sẽ không cố này mà bỉ. Chỉ tiếc hiện tại chai sữa đậu đều là lặp lại lợi dụng. Uống sau khi xong đến đêm, cái chai còn trở về cấp thương gia. Bằng không nàng cũng tưởng cấp trương Quế phân cũng mua một lọ trở về nếm thử. Ngày hôm sau, chính là Tam Bắc chỉ huy bộ tuyên truyền chỗ lần thứ hai mở họp thời điểm. Lúc này đây, muốn chế định đi đảo lâm thôn làm tuyên truyền phương án. Chu chủ nhiệm cùng tuyên truyền viên nhóm đều trình diện. Trần Phú Quý vẫn là cuối cùng một cái tới, trầm gì gì vô cùng lười nhác. Mở họp không bao lâu. Hắn liền nói hắn muốn đi giấy sưởng hỏi tham ấn tuyên truyền sách dùng giấy sự đi ra ngoài. Thẩm Vui Mừng cùng Lý Thiều Hoa rửa gần ngồi. Lý Thiều Hoa thấy nàng sắc mặt khó coi, còn nắm chặt nắm tay, liền bất động thanh sắc mà vỗ vỗ nàng mu bàn tay. Hội nghị thượng đều không có phương tiện nói xấu. Thẩm Vui Mừng liền hướng về phía nàng cười cười, lại khống chế không được mà sinh khí. Tam Bác dừng phòng hộ là một cái lợi quốc lợi dân, công ở đương đại, lợi ở thiên thu vĩ đại công trình, vì tổ quốc, vì dân chúng, vì cái này vĩ đại công trình. Nàng có thể chịu đựng Trần Phú Quý kỳ thị nữ tính. Nàng có thể không đi cùng Trần Phú Quý so đo, cái này kêu đại cục làm trọng. Nhưng Trần Phú Quý hiện tại thực rõ ràng chính là ở Hoa Thủy. Tổ quốc Tam Bắc non xanh nước biếc, không phải dựa ai Hoa Thủy vẽ ra tới. Vô số nhân viên công tác vì Tam Bắc công trình làm ra rất lớn hy sinh, nhóm đầu tiên cống hiến giả, tuổi thọ trung bình không đủ 52 tuổi, còn có vô số sinh viên, khoa khảo nhân viên ở làm hoàn cảnh thí nghiệm thời điểm, hoạn thượng bệnh phổi, tuổi xuân chết sớm. Tham dự xây dựng tam bắc rừng phòng hộ này địa cầu lục giải lúa người, đều đáng giá bị lịch sử ghi khắc, đều đáng giá làm hậu bối cảm ơn, trần phú quý như vậy hoa thủy người, dựa vào cái gì muốn cùng nhau hưởng thụ như vậy thủ vinh. Hắn không xứng. Làm như vậy một mẫu cất chuột hắn lưu tại cái này trong đội ngũ, cũng là đối tam bắc mặt khác tham dự giả không tôn trọng. Tiểu Thẩm đồng chí, ngươi biểu tình vì cái gì như thế ngưng trọng? Ngươi có nói cái gì muốn nói sao? Ngươi cũng phát biểu một chút ngươi quan điểm cùng kiến nghị. Chu chủ nhiệm phát hiện Thẩm vui mừng thần sắc không đối liền nói, Lý Thiều Hoa lại lần nữa vô vỗ Thẩm vui mừng ngu bàn tay. Thẩm vui mừng điều chỉnh hạ biểu tình, đứng lên. "Chu chủ nhiệm, ta biết chúng ta tuyên truyền chỗ sở Dĩ muốn thành lập, là bởi vì động viên công tác tiến hành đến khó khăn, chúng ta đều biết nông dân sở Dĩ khó động viên, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là bọn họ không biết dùng lâu dài ánh mắt nhìn vấn đề. Rốt cuộc đi trồng cây, nông dân nhìn không tới tiền lời, nhưng là nếu lây trồng cây thời gian đi loại hoa màu" Nông dân là có thể có thu hoạch, đây là bọn họ không muốn tiêu phí thời gian đi trồng cây nguyên nhân. Cho nên chúng ta nếu là tưởng đối bọn họ động viên thành công, phải dạy bọn họ không cần chỉ xem trước mắt, mà là muốn xem hướng tương lai, làm cho bọn họ biết trồng cây là ở tương lai sẽ xử rất có lợi một việc. Như thế nào giáo? Tiểu thẩm, người triển khai tới nói. Chu chủ nhiệm nhìn thẩm vui mừng thời điểm mặt lộ vẻ thưởng thức. Đây là hắn hôm nay nghe được quan điểm, nhất có giá trị. Không biết chu chủ nhiệm có biết hay không chúng ta bản địa có cái nhiếp ảnh thi đấu tiêu mỹ lệ vân bắc đoạt giải tác phẩm còn đăng ở chúng ta buồn thị doanh số tối cao báo chí vân bắc báo triều thượng cái này nhiếp ảnh thi đấu ảnh hưởng rất lớn bởi vì nó làm dân chúng thấy được quê nhà biến hóa thấy được sinh hoạt trình độ tăng lên cho nên chúng ta có thể dùng nhiếp ảnh thi đấu tác phẩm tới nêu ví dụ tử làm dân chúng tin tưởng quốc gia cổ vũ đồ vật không có sai cải cách mở ra có thể làm nhân dân sinh hoạt trình độ tăng lên tam bắc công trình cũng có thể. Hảo, cái này ý tưởng hảo. Chu chủ nhiệm nghe xong thẩm vui mừng nói, cầm lòng không đậu mà vỗ tay. Đại gia cũng đi theo vỗ tay. Ta tán thành tiểu thẩm đồng chí ý nghĩ, muốn cho dân chúng nhìn đến hy vọng, nhìn đến tương lai, có điều chờ đợi, bọn họ mới có thể đủ có nhiệt tình tham dự tiến bảo. Lý Thiều Hoa nói tiếp, còn lại người cũng sôi nổi phát biểu ý kiến. Mọi người đều là vừa rồi chúng tuyển tiến bảo, đều là không có bất luận cái gì tuyên truyền kinh nghiệm lăng đầu thành vừa rồi mở họp thời điểm mọi người phát biểu ý kiến đều là gặp đèn chỉ có hiện tại chân chính mà nói thỏa thích đến cuối cùng chu chủ nhiệm liền quyết định từ mỹ lệ vân bắc nhiếp ảnh đại tái đệ nhất kỳ đoạt giải tác phẩm trung chọn lựa ra một bộ phận tới lại từ năm nay này một kỳ đoạt giải tác phẩm chung lại chọn lựa ra một bộ phận tới lấy tới làm tuyên truyền chu chủ nhiệm thực thưởng thức thẩm vui mừng liền đem liên hệ phim ảnh nhiệm vụ giao cho thẩm vui mừng cùng lý thiều hoa cứ như vậy tiêu sơn hà cấp thẩm vui mừng làm bút ký liền có tác dụng Tiêu Sơn Hà cho nàng bút ký có thành phố Vân Bắc các đại ấn soát xưởng tư liệu cùng báo giá, còn có báo xã liên hệ phương thức. Nói trùng hợp cũng trùng hợp, Mỹ lệ Vân Bắc ban tổ chức chính là Vân Bắc Báo Triều. Tam Bắc chỉ huy bộ là quốc gia đơn vị. Thẩm vui mừng làm chu chủ nhiệm khai thư giới thiệu, lại đi liên hệ Vân Bắc Báo Triều thuyết minh ý đồ đến, thực dễ dàng liền bắt được phim ảnh. Thẩm vui mừng nhìn chụp đến Lý Thúy Hương cùng Phùng Sinh Huy cùng nhau nấu cơm kia bức ảnh, lại nhìn chụp đến Lý Thúy Hương cùng Trần Phú Quý cùng nhau từ khách sạn ra tới ảnh chụp. Tim đập hơi hơi gia tốc. Nàng lấy ra này hai bức ảnh tới. Bọn họ lần đầu tiên tuyên truyền muốn đi đảo Lâm thôn, Phùng Sinh Huy liền ở trong thôn, Trần Phú Quý đến lúc đó khẳng định cũng sẽ cùng nhau xuống nông thôn tuyên truyền. Đến lúc đó, Trần Phú Quý cùng Phùng Sinh Huy đồng thời nhìn đến này hai bức ảnh, sẽ là một cái cái gì phản ứng? Thầm vui mừng hướng Chu chủ nhiệm đưa ra cái này tuyên truyền phương án, có rất nhiều mục đích, đương nhiên lớn nhất mục đích là hữu hiệu tuyên truyền, tiếp theo là đem Trần Phú Quý đá ra bọn họ đội ngũ nàng không hy vọng tam bắt chỉ huy bộ có trần phú quý như vậy sâu mọn. thần thánh đội ngũ vì quốc gia mà chiến không cho phép khi nhẫn ta tưởng tuyển này đó tiểu lý ngươi nhìn xem có hay không bất đồng ý kiến thầm vui mừng chỉ chỉ nàng tuyển ra tới ảnh trụ bộ chỉ huy tuyên truyền chỗ bên này vội vàng ấn ảnh trụ ấn tuyên truyền sách ấn tuyên truyền khẩu hiệu mà thầm vui mừng đến tam bắt chỉ huy bộ công tác hơn nữa còn phải về rừng đảo chấn tin tức cũng ở rừng đảo chấn truyền khai diêu thúy hồng trịnh ở bờ sông giặt quần áo Từ mặt khắc giặt quần áo phụ nhân trong miệng nghe nói tin tức này, lập tức liền tức điên, đem giặt quần áo chảy gỗ hung hăng phóng tới một bên. Nàng như vậy có bản lĩnh, tuy tuy tiện tiện là có thể tránh đồng tiền lớn, vì cái gì đột nhiên muốn đi làm một phần một tháng chỉ có ba bốn mươi đồng tiền tiền lương công tác. Nàng còn phải về đảo lâm thôn. Nàng trở về làm cái gì, gà đi ra ngoài nữ nhân bắt đi ra ngoài thủy, nàng đều không phải ta thôn người, trở về khẳng định mục đích không thuần. Ta xem nàng chính là tưởng trở về chúng ta phùng ra tranh gia sản. Bằng không nàng còn có thể trở về làm cái gì. Lý Thúy Hương ở một bên cũng thực không cao hứng. Ta xem cũng là. Nương, ta ngày hôm qua cùng rực rỡ đi trong thành, ngươi đoán ta nghe được cái gì? chương 27, chương 27. Ngươi nghe được gì? Ta nghe được, trong thành một miếng đất mới muốn 800 đồng tiền đâu. Thầm vui mừng cái nhà ta này phòng ở hoa nhưng không ngừng 800 khối đi. Liên sợ nàng hiện tại đến trong thành sinh hoạt. Biết đất cái gì giới liền nghĩ trở về phân tiền đi ra ngoài mua đất, lại cái cái cửa hàng thuê, liền không cần nàng thức khuya dậy sớm đi bảy quán làm việc. Ta liền biết nàng không có hảo tâm. Diêu Thúy Hồng nghe xong Lý Thúy Hương nói bực thật sự. Nàng ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, phát tiết dường như, bắt lấy tẩy đến một nửa quần áo bạch bạch bạch mà liền hướng bờ sông trên tảng đá đập. Nàng nhưng khôn khéo thật sự, ta liền biết, lúc trước nàng phòng ở không đòi tiền không muốn, khẳng định sẽ trở về tính kế Kia chính là nàng đi khắp hang cùng ngõ hẻm bảy quán tránh tới. Đây mình tâm nhãn tử tiểu nương ra, ta quả nhiên không nhìn lầm nàng. Nghe được Diêu Thúy Hồng như vậy mắng, cùng tồn tại bờ sông giặt quần áo thôn phụ nhìn không được. Diêu Thím, ngươi nói như vậy liền không đúng rồi đi, vừa rồi hai ngươi cũng chính mình nói, đó là vui mừng thức khuya dậy sớm đi khắp hang cùng ngõ hẻm bảy quán tránh tới phòng ở, kia vốn là hẳn là nàng phòng ở a. Tiểu Hoa nương một bên ninh trên quần áo thủy một bên nói. Diêu Thúy Hồng hướng trong nước phi một ngụm nước bọt. Hạ du phụ nhân sôi nổi ghét bỏ mà trước đem quần áo vứt lên, chờ nàng kia khẩu nước miếng phiêu đi xuống mới dám đem quần áo thả lại đi tiếp tục tẩy. Đó là nàng chính mình thiêm ly hôn hiệp nghị, thế nào, mình không rời nhà ly hôn hiệp nghị nàng đều ký, lại không phải chúng ta ấn tay nàng bước nàng thiêm, nàng hiện tại còn tưởng đổi ý không thành. Ta nói cho các ngươi, có ly hôn hiệp nghị ở, chẳng sợ thiên vương lão tử tới kia phòng ở cũng không phải nàng, thẩm phán tới công an tới cũng chưa dùng. Diêu thím. Khi li hôn hiệp nghĩ sao lại thế này người trong lòng không rõ ràng lắm. Vui mừng đó là muốn cho các người giúp đỡ chiếu cố trường an trường ninh một thời gian mới đáp ứng xuống dưới điều kiện, kết quả các ngươi giữ lời nói sao. Phùng sinh huy sau khi trở về lập tức liền đem trường an trường ninh đuổi tới vui mừng nhà mẹ để lao trong viện đi. Nếu không phải vui mừng cùng ngày liền đã trở lại, trường an trường ninh sợ là đều phải chịu đói. Chu Minh tức phụ cũng xem bất quá mắt nói. Diêu Thúy Hồng có chút chọc dạ, lại mắng đến càng hung kia cũng là vì nàng sinh không ra nhi tử. Nếu là trường an trường ninh là hai cái có trái ớt, chúng ta sẽ như vậy. Nàng chính mình không biết cố gắng, gả đến chúng ta phùng ra đứng hầm cầu không ị phân, kia không được bồi thường chúng ta. Một cái tức phụ sẽ không sinh nhi tử đỉnh cái gì dùng. Sinh ra tiểu nha đầu tới còn có mặt mũi tranh gia sản, không biết xấu hổ, phi, bang. Tiểu hoa nương cũng có chút buồn bực mà đem quần áo quăng ngã ở bờ sông trên tảng đá. Nàng cũng là sinh quê nữ, hiện tại kế hoạch hóa gia đình. Không cho phép sinh cái thứ hai, nàng đời này liền tiểu hoa một cái khuê nữ, húng chi nàng cũng không cảm thấy khuê nữ so nhi tử kém, nơi nào nghe được Diêu thúy hồng những lời này. Diêu thím, lần trước vui mừng không phải cũng hỏi qua ngươi, ngươi ra, ra ra ra là ai ngươi cũng không biết, hướng lên trên số tam đại ai cũng không biết chính mình tổ tông là ai, ngươi còn gác nơi này nói nhi tử so nữ nhi kém, công khai bá chiếm vui mừng tránh tới gia sản, gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua ngươi như vậy không biết xấu hổ. Tiểu hoa nương vẫn là không nín được trong bụng kia cổ khí hướng về phía Diêu thúy hồng tê Ngươi Người mới không cần mặt. Ta là không biết ông nội của ta ra ra là ai, chính là nhi tử có thể dưỡng lão. Nha đầu gả đi ra ngoài còn đỉnh cái gì dùng. Thật vui mừng liền không xứng tranh gia sản. Hùng chi nàng kiếm tiền thời điểm vẫn là chúng ta phùng ra con dâu, làm nhân nhi tức phụ hiếu kính bà bà săn sóc trượng phu là hẳn là, kiếm tiền cấp nhà chồng cũng thiên kinh địa nghĩa, chúng ta làm sai cái gì các ngươi mấy cái đã có thể đừng xen vào việc người khác nói này đó có không? ta xem các ngươi chính là ghen ghét ta có tôn tử, ghen ghét chúng ta phùng gia có hậu đâu. đừng không thừa nhận tiểu hoa nương chu minh tức phụ, hai ngươi sinh nhưng đều là không đáng giá tiền tiểu nha đầu. diêu thúy hồng hùng hùng hổ hổ nói xong, quần áo cũng không thẩy, dù sao qua một lần thủy, nàng toàn vứt lên phóng tới cái sọt, gánh đi rồi. tiểu hoa nương cùng chu minh tức phụ bị nàng tức giận đến mặt đều đỏ, đặc biệt là tiểu hoa nương. Đem nữ nhân nói đến như vậy không đáng một đồng, giống như nàng chính mình không phải nữ nhân dường như. Diêu Thúy Hồng quyền đương không nghe thấy. Lý Thúy Hương đi ra ngoài không bao xa lại bắt đầu gán giận. Ta chính là nhìn đến nhà người có phòng ở còn có điểm tiền mới gả, rực rỡ hắn không muốn kia hai cái nha đầu. Ta lần trước đi hỏi văn phòng kế hoạch hóa gia đình, nói đôi ta loại tình huống này còn có thể tái sinh một cái, ta bụng là tranh đua bụng, bảo không chuẩn còn có thể lại cấp rực rỡ tái sinh cái đại béo nhi từ đâu. Lại nói chẳng sợ ta không thể tái sinh nhi tử, Phú Long hắn thân cha cũng đã chết, hắn đều sửa lại họ Phùng, về sau chính là các ngươi Phùng ra nhi tử, lại không phải cho các ngươi giúp người khác dưỡng nhi tử, hắn chính là Phùng ra hương khói, ta nếu là chạy, ngươi đã có thể không tôn tử. Ta biết ta biết, Diêu Thúy Hồng cũng là thật sự sợ Lý Thúy Hương sẽ chạy. Lý Thúy Hương mang lại đây chính là có săn tôn tử, nếu là nàng đi rồi, Phùng sinh Huy lại cưới, đã có thể không nhất định có thể cưới trở về mang nhi tử hoặc là có thể sinh nhi tử hiện tại có kế hoạch hóa gia đình, không thể không cẩn thận chút. người yên tâm đi Thúy Hương, thầm vui mừng nàng từ nhỏ liền ở bên ngoài đi học, sinh hạ Trường Ninh không bao lâu liền đến bên ngoài làm buôn bán đi, nàng đối trong thôn không ta quen thuộc, tính tình lại ôn thôn, nào có ta có thể làm sự, muốn nàng cùng nàng kia cái gì tuyên truyền đơn vị người tới, ta sẽ không làm nàng hảo hảo làm việc. Tăng bác tuyên truyền chỗ bên này, thầm vui mừng cùng Lý Tiểu Hoa đem tuyển tốt phi ảnh từ báo xã mượn trở về, cùng đơn vị xin tài chính khiến cho bộ môn hai cái đồng sự khổng anh nghị cùng đồng Trấn hùng đi tẩy ảnh chụp đóng dấu, hoa ba ngày thời gian, in ấn xưởng bên kia liền hỗ trợ đem tuyên truyền sách, tuyên truyền ảnh chụp đều đóng dấu hảo, chu chủ nhiệm lại phái người lấy về đến văn phòng phân phối nhiệm vụ, trần phú quý lại đến văn phòng tới hoa thủy, khổng anh nghị bưng một sấp tuyên truyền sách qua đi, chân đồng chí, ngươi lúc này đây tuyên truyền hoạt động tiểu tổ tổ trưởng, muốn hay không tới kiểm tra một chút chúng ta tuyên truyền sách, trần phú quý là lần này đến đào lâm thôn làm tuyên truyền hành động tổ trưởng chủ yếu là mọi người đều không kinh nghiệm, lúc trước Chu chủ nhiệm nói muốn tuyển tổ trưởng, đại gia là để cử Thẩm Vui mừng. Thẩm Vui mừng không nghĩ gánh trách nhiệm, liền thoái thác, dư lại ở phòng họp tuyên truyền viên liền ai cũng ngượng ngùng làm tổ trưởng, ai đều cảm thấy chính mình không có Thẩm Vui mừng có tư cách. Chu chủ nhiệm thấy đại gia đẩy tới đẩy đi, rứt khoát liền tuyển lúc trước nói đi giấy xưởng điều tra, không ở chàng Trần Phú quý. Chu chủ nhiệm cũng cảm thấy làm tuyên truyền chính là phát tuyên truyền sách, viết khẩu hiệu, này đó sống đều phải đại gia làm một trận. Tổ không tổ trưởng liền quải cái danh, cho nên cảm thấy làm Trần Phú Quý làm cũng không có gì. Trần Phú Quý lại bởi vậy cảm thấy chính mình lợi hại đến không được, mấy ngày này ở tuyên truyền chỗ đồng thời trước mặt một cái ngưu tiếp theo một cái ngưu mà thổi, nói chính mình ở thành phố Vân Bắc Hôn đến có bao nhiêu khai, nói mấy câu là có thể hoàn thành rất nhiều sự. Tuyên truyền chỗ không ít người tuổi đều còn tương đối tiểu, thấy Trần Phú Quý như vậy nói, liền thực sự có chút tin hắn còn có thể làm việc người, không anh nghĩ chính là thầm vui mừng nhìn thấy Khổng Anh nghị ôm tuyên truyền sách đi đến Trần Phú Quý trước mặt, cả người đều khẩn trương. Tuyên truyền sách chính là có chụp đến Trần Phú Quý cùng Lý Thúy Hương ảnh chụp. May mắn Trần Phú Quý bàn tay vung lên, không tính toán muốn xem. Trong thôn có mấy cái biết chữ, có mấy người sẽ xem này đó viết chữ đồ vật, còn không phải đến dựa một chương miệng đi đọc viên, ta nói chuyện này nhi đến dựa ta, ta nói chuyện được, liền các ngươi này đó đọc sách đọc tráng váng chỉ biết ỉ lại này đó tuyên truyền sách. Nay quyển sách đều làm tốt chẳng lẽ còn có thể lui về không thành. Không cần nhìn, làm tốt đến lúc đó mang qua đi là được. Trần Phú Quý nói xong, ngậm thuốc lá lại đi ra ngoài. Thầm vui mừng tan tầm về nhà, nghĩ đến hài tử đi học ngày đầu tiên liền không có thể tự mình đưa đi, trong lòng vẫn là có chút tiếc nuối. Trọng sinh trở về nàng nhất muốn làm còn không phải là làm bạn trường an trường ninh đi trải qua các nàng trong cuộc đời mỗi một cái quan trọng thời khắc sao. Kết quả liền các nàng ngày đầu tiên đi đi học đều bỏ lỡ. Cũng may chỉ có nàng chính mình cảm thấy tiếc nuối, Trường An Trường Ninh chính mình lại là nửa điểm không cao hứng đều không có, thậm chí cảm thấy thực vui vẻ. Mụ mụ, chúng ta đi học ngày đầu tiên, vừa vặn là mụ mụ ăn nhà nước cơm ngày đầu tiên, này có phải hay không thuyết minh chúng ta rất có duyên phận à? Trường An thực nghiêm túc mà nói, Trường Ninh cũng ở một bên gật đầu, là, khẳng định là ông trời cố ý như vậy ăn bài, chúng ta không hổ là mẹ con đâu. Thầm vui mừng nghe hai cái nữ nhi nói như vậy cũng bắt đầu cảm thấy từ góc độ này thường nói, đích sắc cũng không tồi. Mẹ con ba đều là tân bắt đầu. Kia mụ mụ mang các ngươi đi mua khai giảng xuyên quần áo mới, còn có đường đường chính chính, ta cũng cho các ngươi mua, tân học kỳ, liền phải có quần áo mới. Thầm vui mừng thấy tiêu vũ đường cùng tiêu vũ chính vừa vặn đi vào tới liền nói. Trường An Trường Ninh lắc đầu. Mụ mụ, chúng ta không cần mua quần áo mới, ba ba không phải mới vừa cho chúng ta mua sao. Tiêu vũ đường cùng tiêu vũ chính cũng lắc đầu. Nam tử Hán xuyên cái gì quần áo mới? Hơn nữa ngươi cho chúng ta mua mụ khăn quảng cổ cũng thực tân, đủ rồi. Mụ mụ cấp mua mụ khăn quảng cổ rất đẹp. Vẫn là quý nhất mụ khăn quảng cổ đâu. Đủ rồi. Tiêu vũ chính tiếp theo nói. thật vui mừng nghi hoặc. Các ngươi như thế nào biết ta mua mụ khăn quảng cổ quý? Tiêu vũ đường lôi kéo tiêu vũ chính không cho hắn nói. Dù sao không cần. Dùng, tân học kỳ tân khí tượng, ta lại không phải không có chuyện gì cho các ngươi mua quần áo khai giảng mới muốn mua, ngày mai một khối đi. Thẩm Vui mừng kiên trì, mấy cái hài tử cũng không lay chuyển được, vì thế ngày hôm sau liền ngoan ngoãn đáp ứng xuống dưới ngày hôm sau cùng nàng cùng đi mua quần áo. Hôm nay buổi tối ngủ trước Tiêu Sơn Hà gõ gõ thẩm vui mừng cửa phòng, thẩm vui mừng mở cửa sau, hắn liền ngồi ở nàng nhà ở cửa, cho nàng đưa qua bảy chương đại đoàn kết. Ngươi gần nhất tiêu tiền hoa thật sự nhiều, cấp trong nhà cấp 4 cái hài tử thêm vào nhiều như vậy đồ vật, ngày mai còn phải cho bọn hắn mua quần áo, tiền sợ là không đủ này đó ngươi cầm, a, ngươi sổ tiết kiệm không đều cho ta sao? Thẩm Vui Mừng nhìn kia bảy trương đại đoàn kết có chút nghi hoặc, ta tránh khoản thu nhập thêm, nói tốt tiền đều nộp lên, cho nên lấy lại đây cho ngươi. Ta không phải ý tứ này, Thẩm Vui Mừng tổng cảm thấy cái này là nói không rõ. Nàng chỉ là ở nghi hoặc, lại không phải trách hắn có tiền riêng, tiền của ta đủ. Thẩm Vui Mừng đem tiền đẩy trở về, ta lưu trữ cũng không chỗ ngồi hoa, hơn nữa ta còn có thể tránh. Ngươi cả ngày thẩm vui mừng vốn định nói hắn cả ngày liền ngồi ở trên xe lăn cũng không thế nào ra cửa, như thế nào kiếm tiền. Có thể tưởng tượng đến như vậy khả năng sẽ thương đến hắn, vì thế kịp thời mà ngừng lại. Không có việc gì, ta thật sự đủ, ta một tháng tiền lương còn có 35 đồng tiền đâu. Têu ngươi cầm ngươi liền cầm, núi lớn là ngươi nam nhân, hắn kiếm tiền ngươi không hoa ai hoa a? Ngươi còn làm hay không hắn là ngươi nam nhân. Trương Quế phân giặt sạch đầu, một bên xoa tóc từ phòng tắm ra tới một bên nói. Thật vui mừng đành phải đem tiền nhận lấy. Về phòng sau nàng đếm đếm chính mình tiền. Ly hôn thời điểm trên người nàng còn có 380 nhiều khối tiền mặt, sổ tiết kiệm có 200 nhiều khối. Nay trận lại là mua thêm, lại là cấp trong nhà thêm vào như vậy nhiều đồ vật, thật là hoa đi ra ngoài không ít, khó trách tiêu sơn hả lo lắng nàng không có tiền. Nhớ tới nàng trọng sinh trở về lúc sau tiêu tiền thật là quá ăn xài phung phí. Kiếp trước nàng quá có tiền, quá đến quá mức xa xỉ, từ giàu về nghèo khó. Sau khi trở về nhất thời không cầm giữ được. Hơn nữa nàng biết thời buổi này giá hàng trướng đến phi thường mau, đỉnh đầu thượng mấy trăm đồng tiền có thể mua rất nhiều đồ vật, lại quá mấy năm khả năng chỉ đủ ăn vài bữa cơm, cùng với lưu trữ mất giá, còn không bằng hoa đi ra ngoài. Tiêu Sơn Hà lo lắng làm nàng ý thức được cũng không thể quá ăn xài phung phí, xem ra nàng vẫn là đến kiểm chế điểm, hoặc là nghĩ cách đem kèm bán đi. Ngày hôm sau sáng sớm, một nhà sáu khẩu mới vừa rửa mặt xong liền ra cửa, hôm nay đến bên ngoài ăn cơm sáng. Nam Kinh phố sáng sớm bãi không ít bữa sáng cửa hàng, sữa đậu nành bánh quẩy bánh nướng áp chảo tử, bánh rán nhân hệ còn có hoành thánh, sủi cảo mặt quán. Cái gì cần có đều có, đầu đường cuối ngõ đều là đồ ăn mùi hương nhi. Mỗi cái sạp đều có không ít ăn cơm sáng người, lâm thời bày ra tới bàn ghế đều kín người hết chỗ. Bốn cái hài tử ra cửa thời điểm còn không có cảm giác được đói, nhìn đến nhiều như vậy sớm một chút sạp, lại gặp được nhiều người như vậy đều ăn đến mùi ngon, bụng liền bắt đầu thầm th Thầm vui mừng hỏi bọn hắn muốn ăn cái gì, mấy cái hải tử nhất chỉ muốn ăn hoành thánh, muốn cái thịt heo nhiều. Thầm vui mừng vừa vặn nhìn đến phía trước cách đó không xa hoành thánh quán vừa vặn có một nhà 5 người ăn xong rồi từ một cái bàn thượng rời đi, liền vội vàng mang theo mấy cái hải tử qua đi ngồi xuống trước chiếm vị trí. Tiêu Tiêu Sơn Hà mang bọn nhỏ điểm cơm, nàng đi bên cạnh sữa đậu nành bánh quẻ cửa hàng mua 6 chén bánh quẩy lại nhân cơ hội cấp bọn nhỏ tẩy não sữa đậu nành có dinh dưỡng, không thể lao uống ca Hoành Thánh thực mau liền lên đây, hơi mỏng da nhi, nấu chín lúc sau tiếp cận trong suốt, no đủ nhân thịt lộ ra tới, nhìn là nhàn nhạt hồng nhạt. Hoành Thánh canh bay vắng dầu, mạo nhiệt khí nhi, còn có thiết đến vụn vật thành thái. Như vậy một chén hỗn độn, cũng mới 6 mao tiền. Này niên đại heo không ý thức ăn chắn nuôi, thịt heo một chút mùi thành đều không có, thầm vui mừng quang nghe Hoành Thánh mùi hương nhi liền thiếu chút nữa chảy nước miếng. Mấy cái hài tử cũng thực vui vẻ, thầm vui mừng dặn dò bọn họ ăn từ từ đừng năng bọn nhỏ gật gật đầu, thật cẩn thận mà ăn. Trường An hòa chính chính còn sẽ không dùng chiếc đũa, hai đứa nhỏ liền bắt lấy muỗng nhỏ tự động tác vụng về mà ăn. Thẩm Vui Mừng không đi uy này hai cái tiểu nhân, cũng không cho Tiêu Sơn hạ uy, mà là kêu quán chủ lại cầm hai cái chống không chén nhỏ lại đây, giúp hai cái tiểu nhân đem hoành thánh trước kẹp đến chén nhỏ lạnh, lại làm cho bọn họ chính mình ăn. Trường An Trường Ninh vừa ăn biên khắp nơi nhìn xung quanh, một lát sau, Trường An đột nhiên cười xem Thẩm Vui Mừng, mũm mũ. Ta nhìn đến thật nhiều toàn gia cùng nhau ra tới ăn cơm sáng a ba ba mụ mụ mang theo hải tử cùng nhau ra tới, thật giống như chúng ta giống nhau. trương Ninh cũng cởi rộ lên. Là Nga, chúng ta hiện tại cũng giống như bọn họ. tiêu Vũ đường không nói chuyện, tiêu Vũ chính trong miệng tắt một phần tư cái hoành thánh mơ hồ không rõ gật đầu, ba ba mụ mụ mang chúng ta ra tới ăn cơm sáng. Ấn. Thầm vui mừng sờ sờ ly nàng tương đối gần trường an hỏa tiêu Vũ chính đầu. Nhớ tới, nàng ly hôn phía trước. Nàng hai đứa nhỏ đích sắc rất ít có cùng ba ba mụ mụ cùng nhau ăn cơm, cho dù là cùng nhau ăn, cũng nháo thật sự không thoải mái. Diêu Thúy Hồng Tổng ở trên bàn cơm mắng nàng sinh không ra như tử, nàng muốn nói cái gì, đã bị Phùng Sinh Huy mắng nói làm tức phụ vì cái gì liền không thể nhường bà bà một chút, còn động bất động liền đem không hiếu thuận mụ khấu ở nàng trên đầu. Nguyên nhân chính là như thế, ở Phùng Gia thời điểm nàng đều không có ăn qua một đốn hải hòa cơm, Trường An Trường Ninh lại tưởng cùng nàng cùng nhau ăn cơm, lại sợ hãi cùng nàng cùng nhau ăn cơm. Bởi vì cùng nàng cùng nhau ăn cơm thời điểm, Phùng Sinh Huy cùng Diêu Thúy Hồng đều sẽ ở. Nghĩ vậy chút, thầm vui mừng liền cảm thấy thực xin lỗi hai đứa nhỏ. Hiện tại hảo, hai đứa nhỏ cuối cùng thoát khỏi cái loại này sinh sống. Nàng cũng không cảm thấy hài tử thế nào cũng phải yêu cầu phụ thân, tưởng Phùng Sinh Huy như vậy ba ba, có còn không bằng không có. Nhưng là nếu chất lượng tốt tình thương của cha có thể làm hài tử càng vui vẻ nói, nàng vẫn là vui làm các nàng có cái ba ba, tỉ như tiêu Sơn Hà Trường An Trường Ninh này cơm sáng ăn thật sự cao hứng, các nàng không bao giờ dùng đi hâm mộ người khác, không bao giờ sẽ sợ hãi nhìn đến người khác ảnh gia đình hình ảnh. Thẩm vui mừng nhìn đến Tiêu Vũ Đường cùng Tiêu Vũ Chính cũng thực vui vẻ bộ dáng, nghĩ đến cùng Trường An Trường Ninh giống nhau, bọn họ cũng từng hâm mộ người khác đi. Ăn xong cơm sáng, Thẩm vui mừng cùng Tiêu Sơn Hà liền mang theo mấy cái hải tử đến đảo viên thực nghiệm tiểu học phụ cận Hán Lâm Phố. Tới gần tiểu học đường phố, cửa hàng không phải văn phòng phẩm cửa hàng hiệu sách. Chính là làm thời trang trẻ em đồng hài, nhưng lựa chọn rất nhiều. Thẩm vui mừng mang theo mấy cái hài tử vào một nhà kêu vui sướng thơ hấu trong tiệm xem quần áo, cửa tiệm có cái hai cấp cầu thang, tiêu sơn hà không có phương tiện đi lên, liền ở bên ngoài chờ. Đây là hán lâm phố lớn nhất thời trang trẻ em cửa hàng, thời buổi này người trưởng thành quần áo kiểu răng thiếu, thời trang trẻ em kiểu dáng cũng không nhiều lắm, trừ bỏ bách hóa đại lâu bên trong những cái đó nhãn hiệu trong tiệm, trên thị trường số lượng không nhiều lắm thời trang trẻ em khoảng ở chỗ này đều có. Thẩm Vui Mừng mang theo mấy cái hải tử nhìn một vòng, chọn chúng một bộ xanh lá mạ sắc vải nhung kẻ háo khoác trang phục, nam nữ cùng khoảng, còn rất có hình, nhan sắc cũng rất có sức sống. Chủ tiệm nhìn đến Thẩm Vui Mừng nhìn chúng này bộ quần áo, cười ngâm ngâm mà chào đón. Đồng chí, ngươi ánh mắt thật tốt ta. Nay bộ quần áo là ta mới vừa nhập hàng, sưởng chiếu tạp chí thượng tiểu dáng làm, thời thượng thật sự. Không phải ta nói à, này thân quần áo cho dù là xuyên đến tỉnh lỵ, xuyên đến thủ đô đi, kia đều thực phong cách. Ta thành phố Vân Bắc là tiểu thành thị thấy được thiếu, nay phố chỉ có nhà của chúng ta trong tiệm có, người đi địa phương khác đều tìm không ra, hơn nữa ta cũng chưa đi đến nhiều ít hóa, bán xong rồi đã có thể đã không có. Thẩm Vui mừng nghe xong chủ quán giới thiệu, đem quần áo bắt được Trường An Trường Linh trước mặt so đo. Chủ quán ai ra một tiếng, đem quần áo từ Thẩm Vui mừng trong tay tiếp nhận đi. Ngươi so cái gì so a? Nay quần áo mặc vào thân càng có thể nhìn ra tới hiệu quả, trực tiếp làm hài tử thượng thân thí. Nói xong, không khỏi phân trần, liền giúp Trường An Trường Ninh đi thử quần áo. Trường An Trường Ninh vốn dĩ liền có chút sợ người lạ, Lão Bản Nương lại như vậy nhiệt tình, hơn nữa các nàng lại thực thích cái này trang phục, liền phối hợp đi thử. Cuối cùng là Lão Bản Nương giúp Trường An Xuyên, thẩm vui mừng giúp Trường Ninh Xuyên. Hai đứa nhỏ mặc tốt sau, quả nhiên là đẹp đến không được. Ai ra không phải ta nói à, đồng chí, ngươi này hai cái nữ nhi mặc vào này quần áo, so tạp chí thượng tiểu người mẫu còn phải đẹp đâu, không lừa ngươi. Ta đi nhập hàng thời điểm ở bán xỉ thị trường nhìn tạp chí, tiểu người mẫu cũng chưa người nữ nhi đẹp, mặc vào tới cũng không như người nữ nhi đẹp, thế nào? Thích liền mua? Nay quần áo bán thế nào? Thẩm vui mừng hỏi. Nay quần áo là nhất thời thượng khoản, xuyên 10 năm đều không hết thời, không quý, 12 đồng tiền một bộ. Ta cảm thấy có điểm ngạnh, ăn mặc không quá thoải mái, sẽ ảnh hưởng ta viết tác nghiệp, 12 đồng tiền quần áo như vậy ngạnh à? Chúng ta mấy đồng tiền mua cũng chưa như vậy ngạnh. Trường An đột nhiên nói. Trong thôn tiểu hoa tỷ tỷ cùng nàng nói qua, mua đồ vật thời điểm không thể biểu hiện đến quá thích, bằng không không hào chém giá. Biết nữ chi bằng mẫu, thầm vui mừng nơi nào không biết hài tử trong lòng nghĩ như thế nào. Bất quá nàng còn chưa nói lời nói đâu, chủ tiệm liền trước mở miệng. Này chỗ nào ngạnh a Đây là vải nhung kẻ, còn gấp miên, có thể mùa đông xuyên, nếu là mềm đã có thể không như vậy có hình. Bằng không vậy các ngươi nhìn xem một bên áo đông, đủ mềm, nhưng là mềm mụ, căn bản là không như vậy có hình. Nguyên liệu cũng không như vậy hảo, những cái đó quần áo so này thân tiện nghi vài đồng tiền, tiện nghi liền tiện nghi ở bản hình cùng dùng liêu thượng. Ta nhiều mua mấy thân, chín đồng tiền một bộ thế nào? Thẩm vui mừng nói. Nàng làm hai đời sinh ý, trọng sinh trở về lúc sau cũng cho chính mình cùng hai tử mua quần áo, đối giá cả tương đối mất cảm, đại khái có thể biết được này quần áo thực giá. Ai ra, ngươi này chém ra chém đến thật tàn nhẫn a, ta làm buôn bán nhưng không giống người khác loạn nâng giới, đây đều là thực giá. Tính tính, xem ở ta hôm nay còn không có khai trường, ngươi là cái thứ nhất khách hàng, ngươi hai đứa nhỏ lại ăn mặc như vậy đẹp phân thượng, vậy 9 đồng tiền bán cho ngươi, cầm bán cái mặt thủ, về sau tưởng mua quần áo đến ta nơi này tới giúp đỡ liền hảo. Hảo. Vậy ngươi hai đâu, đường đường chính chính, hai ngươi cũng chọn chọn. Thật vui mừng nhìn về phía hai cái nam hải. Lão bản nương lực chú ý lúc này mới chuyển tới hai cái nam hải trên người. Ai ra đối, còn có hai cái nam hải đâu. Hai tử. Hai ngươi cũng tới chọn chọn, các ngươi này tuổi hài tử yêu nhất Mỹ, thím nơi này đều là hảo kiểu dáng, hai ngươi cứ việc chọn. Tiêu Vũ Đường nghe được lão bản đường nói các ngươi này tuổi hài tử yêu nhất Mỹ, liền không nghĩ chọn quần áo, hắn mới không nghĩ để cho người khác nói hắn ái Mỹ đâu, vì thế nói câu tùy tiện. Này không phải nam nữ cùng khoảng sao. Nếu không liền thử một lần này thân áo khoác trang phục đi. Thẩm vui mừng ở trong tiệm nhìn một vòng, phát hiện chính là Trường An Trường Ninh lựa chọn kia bộ chỉ hảo xem, vì thế nói tùy tiện tùy tiện, vậy cái này. Tiêu Vũ Đường vì không cho lão bản nương nói hắn ái mỹ, liền trang thực không kiên nhận bộ dáng. Vậy ngươi hai liền tới đây thử xem, đường đường chính ngươi xuyên, ta tới cấp chính chính xuyên. Thầm Vui Mừng đang ở trong tiệm cấp hải tử thí quần áo, cách đó không xa mấy cái gánh gánh nặng làm tiểu sinh y nữ nhân thấy được. Thầm Vui Mừng ở trong thành đi khắp hang cùng ngõ hẻm làm buôn bán cũng có đã nhiều năm, đồng dạng ở trong thành làm buôn bán tiểu thương không ít đều nhận thức nàng, trong đó liền bao gồm này đó nữ nhân. Mọi người không khỏi nghị luận. Vừa rồi kia không phải tiểu thẩm đồng chí sao? Kia hai cái nữ hải là nàng nữ nhi, kia kia hai cái nam hải chính là nàng con riêng đi. Ta mấy ngày hôm trước nhìn thấy Thu Nga, Thu Nga nói nàng có hai con riêng. Đúng vậy, chính là nàng. Ai cho nên nữ nhân thật đúng là không thể ly hôn, ly hôn nữ nhân liền mất giá, hoặc là chính là gả không ra, hoặc là cũng chỉ có thể gả nhị hôn mang hài tử, hào thảm. Cũng không phải là A, hơn nữa nghe nói tiểu thẩm tân gả kia nam nhân còn tàn hai chân đâu, tấm tác. Cho nên chỉ cần nhật tử còn có thể quá đến đi xuống vậy không cần dễ dàng ly hôn, bị người ta nói nhàn thoại không nói, giống tiểu thẩm như vậy đã có thể thật sự quá thảm. Này niên đại ly hôn nữ nhân không nhiều lắm, ở rất nhiều người trong mắt ly hôn kia đều là thực mất mặt, thực không dám ngẩn đầu sự. Các nàng liêu khởi thẩm vui mừng, trên mặt trong giọng nói tràn đầy đồng tình, nhưng lại không dám nói quá lớn thanh, rốt cuộc vui sướng thơ hấu liền ở phía trước cách đó không xa. Nói quá lớn thanh bị chính chủ nhi nghe được liền xấu hổ, sẽ nhỏ dọng nghị luận, phản phất ở nghị luận trên đời này đáng thương nhất người dường như. Vui sướng thơ ấu, tiêu vũ đường cùng tiêu vũ chính thử này thân quần áo, cũng thực vừa người. Nam nữ cùng khoảng thời trang trẻ em, trường an trưởng ninh xuyên kiểu tiểu đáng yêu, tiêu vũ đường tiêu vũ chính xuyên còn có điểm tiểu xoay khí. Thật vui mừng cố ý làm cho bọn họ mua cùng khoảng, chính là tưởng tăng tiến bọn họ huynh đệ tỷ muội chi gian cảm tình, làm bọn nhỏ đi đi học lúc sau. Trong trường học liếc mắt một cái liền nhìn ra bọn họ là người một nhà. Mới tử vui sướng thơ hấu ra tới, thầm vui mừng liền nhìn đến Tiêu Sơn Hà dẫn theo cái bánh kem đã trở lại. ân Ngươi không phải ở bên ngoài chờ sao? Thầm vui mừng hỏi. Tiêu Sơn Hà nhấc tay bánh kem. Ta này không phải kịp thời gấp trở về. Cũng không có làm ngươi tìm không ra ta. Lần trước ta liền nói, ngươi bị tam bắc tuyên truyền chỗ chúng tuyển. Đến chúc mừng chúc mừng, ngươi nói không cần, ta còn là cảm thấy cần thiết. Đây là bên kia ấm áp bánh ngọt tiểu hâu Tây phòng mới vừa đẩy ra tân phẩm bơ hạt rẻ bánh kem, coi như là giúp ngươi chúc mừng. À, ta đưa ngươi ngày đó là tùy tiện nói nói, ngươi còn nhớ rõ chuyện này đâu. Thầm vui mừng nghe hạt rẻ bánh kem thượng truyền đến bơ cùng hạt rẻ ngọt hương, vui dạo dực mà tiếp nhận tới, cũng không khách khí. Nay niên đại tiểu Tây điểm tâm còn không lưu hành, ở rất nhiều người trong mắt bánh kem như vậy hàng hải ngoại vẫn là mới mẻ sự vật, đặc biệt là hạt rẻ bánh kem thần vui mừng mấy ngày trước trải qua ấm áp bánh ngọt kiểu Âu tây phòng, nhìn thấy quá bọn họ dán quảng cáo, nói là một tầng bánh kem một tầng hạt dẻ bùn điệp, điệp hảo lúc sau bên ngoài lại bôi lên một tầng bơ. Tiêu sơn hà mua bánh kem nhìn không tới hạt dẻ bùn, nhưng là màu trắng bơ, còn có bánh kem trên mặt bãi thành một vòng hạt dẻ, làm người nhìn đều chảy dòng nước miếng. thần vui mừng quá quá lớn phú đại quý sinh hoạt, bù trừ lẫn nhau phí không có bao lớn dục vọng, cũng không cầu Tiêu sơn hà có thể cho nàng quá nhiều tiền, loại này sinh hoạt thượng chi tiết nhỏ. Tiểu quan tâm, khiến cho nàng trong lòng ấm áp. Ngày đó hắn nói phải cho nàng chúc mừng, nàng còn tưởng rằng hắn chỉ là thuận miệng vừa nói đâu. Cười ngâm ngâm mà dẫn theo bánh kem, nàng liền thấy được mấy cái quen thuộc gương mặt, đều là từ trước một khối buôn bán tiểu thương phẩm. Chu Tỷ, Nô Tỷ, Trương Tỷ, Lý Tỷ, các người đến bên này bày quán A, Hảo Xảo. Thầm vui mừng hướng tới các nàng chào hỏi. Hảo. Hảo Xảo A. Mấy người phụ nhân xấu hổ mà đáp lại. Vừa rồi các nàng còn ở bên này nói thẩm vui mừng nhàn thoại đâu. Ta còn có việc muốn nội, nhà của chúng ta hải tử muốn đi học đâu, về sau có cơ hội lại tìm các ngươi nói chuyện phim A. Thẩm vui mừng cùng các nàng từ biệt, liền trước cùng Tiêu Sơn Hà mang theo hải tử đi trở về. Tiêu Sơn Hà giúp nàng ôm cấp hải tử mua quần áo, còn duỗi tay tiếp nhận nàng trong tay hạt rẻ bánh kem, bánh kem trọng, dây thừng dễ dàng lật tay, ta giúp ngươi dẫn theo. Hảo! Thẩm vui mừng tự nhiên mà vậy mà liền đem bánh kem đưa qua đi cấp Tiêu Sơn Hà lại vòng đến Tiêu Sơn Hà phía sau giúp hắn đẩy xe lăn. Chuyện tới hiện giờ, nàng càng tò mò Tiêu Sơn Hà trước kia rốt cuộc là làm gì đó, hắn rốt cuộc có cái gì bản lĩnh, vì cái gì hắn còn có thể động bất động tránh đến nhiều như vậy khoản thu nhập thêm. Vừa rồi kia mấy cái nghị luận nàng nữ nhân chờ toàn ra đi xa, vẫn là xem đến có chút ngường ác. Ai, ta đều kết hôn mười mấy năm, nhà ta kia khẩu tử cũng chưa cho ta mua quá thứ gì, ta làm thành chuyện gì, cũng không gặp hắn nói cho ta chúc mừng. Trương Tỷ thở dài nói, Còn lại mấy cái vừa rồi còn đồng tình thẩm vui mừng ly hôn nữ nhân cũng sửa lại khẩu. Nghe nói kia hạt rẻ bánh kem quý thật sự, muốn mười mấy đồng tiền một cái đâu, đều đủ mua hơn cân thịt heo. Kia nam nhân thật bỏ được đối tiểu thẩm hảo. Kỳ thật nghĩ nghĩ, tiểu thẩm ly hôn cũng không gì không tốt, hiện tại này nam nhân ở trong thành có đại viện tử, trong nhà còn có cửa hàng, ăn uống không lo không áp lực. Ta đầu hôn không ly, gả kiện toàn nam nhân, cũng không tất quá tốt như vậy. Ly hôn là sẽ bị người ta nói nhàng thoại. Vậy để cho người khác nói đi bái, những cái đó nói xấu, quá đến nhưng không nhất định có nàng hảo. Ai ta nói chính là chúng ta à, còn không biết xấu hổ đi đồng tình nàng đâu, chúng ta có kia tư cách sao? Lý tỷ nói, những người khác không phản bác. Trương tỷ nói được nhất khoa trương. Ta nếu có thể tìm tốt như vậy nam nhân, ta cũng cùng nhà ta kia khẩu tử ly, lập tức ly, hắn sẽ cái gì à, đừng nói cho ta chúc mừng cái gì, còn đánh quá ta đâu. Thầm vui mừng về nhà sau. Liền đem cấp bọn nhỏ mua quần áo mới cầm đi qua một lần thủy, đem quần áo mới thượng thuốc nhuộm mùi lại trước tẩy rớt. Đào viên thực nghiệm tiểu học khai giảng hôm nay sáng sớm, nàng liền đem tẩy hảo phơi khô quần áo lấy ra tới, đem bọn nhỏ giao cho trường Quế Phân cùng Tiêu Sơn Hà, liền tới trước đơn vị đi. Tuyên chuyển chỗ bên kia cũng ở làm chuẩn bị, thầm vui mừng đi sau, Chu chủ nhiệm nói chờ 9 giờ, người trong thôn đến trong thành họp chợ Cao Phong kỷ qua lại đi. Thôn nói nhỏ hẹp, bọn họ muốn lai xe đi cùng họp trợ nông dân lấp kín liền không hảo tin tức này đối thẩm vui mừng tới giảng không khác là cái kinh hỉ lớn vốn dĩ nàng còn tưởng rằng chính mình muốn bỏ lỡ trưởng An trưởng Linh khai giảng quan trọng nhật từ đâu nàng vội vàng cùng chu chủ nhiệm thuyết minh tình huống chạy về trong nhà vừa vặn bọn nhỏ còn không có xuất phát nàng liền cùng tiêu sân Hà Diêu Thúy Hồng cùng nhau đưa bốn cái hài tử đi trường học bốn cái hài tử ăn mặc đồng dạng kiểu dáng quần áo đừng nói thật là có mô có dạng mặc cho ai nhìn đều cảm thấy đây là cùng gia hài tử Dương đào thực nghiệm tiểu học buổi sáng 8 giờ bắt đầu đi học, thẩm vui mừng bọn họ đến thời điểm, mới 7 giờ rưỡi, cổng trường đại ô áp Tháp có rất nhiều người. Có cao niên cấp, cũng có vừa tới thượng năm nhất, còn có nhà trẻ tiểu bằng hữu. Thời buổi này gia đình có xe tư gia cũng không nhiều, đại gia phương tiện giao thông chủ yếu vẫn là dựa hai chân, nhiều lắm chính là xe đạp, bởi vậy ở đảo viên thực nghiệm tiểu học cổng trường cơ hội nhìn không tới tiểu ô tô. thật vui mừng nhìn đến duy nhất một đài tiểu ô tô, nói trùng hợp cũng trùng hợp, thế nhưng là Lan Lâm Hương. Tiêu vũ đường cùng nàng nói qua, Lan Lâm Hương hai cái con riêng cũng ở đảo viên thực nghiệm tiểu học đi học, cũng không biết về sau có thể hay không gặp được, càng không biết gặp sẽ như thế nào. Gặp lại nói, thật vui mừng cũng lười đến suy nghĩ nhiều như vậy, liền thấy Lan Lâm Hương xe thực mau liền khai đi rồi, ít nhất nàng có thể biết hôm nay tiêu vũ đường tiêu vũ chính sẽ không gặp được bọn họ thân mụ. Trung quanh chuyển đến không ít tiểu hài tử tiếng khóc. Ta không cần đi học, ta không cần, ta không cần. Hoa hoa hoa, mụ mụ ôm một cái mụ mụ ôm, ta không cần đi học, ta không cần, hoa hoa hoa mụ mụ, ta phải về nhà, ta phải về nhà. Thầm vui mừng xem qua đi, khóc phần lớn là ba bốn tuổi, vừa muốn thượng nhà trẻ tiểu bằng hữu, này cơ hồ là mỗi cái lần đầu tiên thượng nhà trẻ tiểu bằng hữu đều phải đi chính tự. Nàng túi đầu xem trường an hòa tiêu vũ chính, còn hảo, hai đứa nhỏ không có gì mâu thuẫn tâm lý, này có lẽ chính là có huynh đệ tỉ muội làm bạn chỗ tốt rồi. Bốn cái hài tử ăn mặc cùng khoản quần áo. Đặc biệt dẫn nhân chú mụ, không bao lâu, liền có gia trưởng lại đây tìm bọn họ đáp lời. Đây đều là nhà các ngươi hài tử A. Hiện tại có kế hoạch hóa gia đình, mỗi đôi phu thê chỉ có thể có một cái hài tử, xem này đó hài tử số tuổi là ở kế hoạch hóa gia đình tiền sinh đi. Các ngươi thật may mắn A, sinh đến sớm, có thể có nhiều như vậy hài tử, hâm mộ A. Một cái nắm năm sáu tuổi đại nam hài tuổi trẻ mụ mụ xem này thầm vui mừng cùng Tiêu Sơn Hà nói. Trương An cùng Trường Ninh không có phủ nhận Tiêu Sơn Hà là bọn họ ba ba. Tiêu Vũ Đường cùng Tiêu Vũ Chính cũng không có phủ nhận thẩm vui mừng là bọn họ mụ mụ. Bốn cái hài tử đều không nói lời nào, thoạt nhìn đều rất vui vẻ. Thẩm vui mừng hướng về phía tuổi trẻ mụ mụ cười cười. Ngươi cũng không cần hâm mộ ta, Hai tử nhiều có hài tử nhiều chỗ tốt, hài tử thiếu cũng có hài tử thiếu chỗ tốt, hài tử thiếu ngươi đặt ở hài tử trên người trải qua cùng quan tâm liền nhiều một ít sao. Ai nói cũng là tuổi trẻ mụ mụ che miệng cười trong mắt như cũ có chút che giấu không được hâm mộ. Đưa bốn cái hải tử đi học sau, thầm vui mừng khiến cho Tiêu Sơn Hà cùng Trương Quế phân về nhà, nàng chính mình về đơn vị đi. Tuyên truyền chỗ bên này cũng chuẩn bị ổn thỏa. Đây là bọn họ lần đầu tiên xuống nông thôn tiến hành tuyên truyền công tác, toàn bộ tuyên truyền chỗ 20 cái tuyên truyền viên, hơn nữa chu chủ nhiệm tổng cộng 21 cá nhân cùng nhau xuất phát. Làm như vậy là vì tích lũy kinh nghiệm, đại gia cùng nhau xem tuyên truyền công tác muốn như thế nào triển khai Về sau mỗi cái địa phương phân phối cập cá nhân đi, liền phương tiện. Tam Bắc công trình tương quan rất nhiều bộ môn kinh phí đều không phải thực sung túc, thành phố Vân Bắc phòng làm việc cũng không có thật tốt phối trí, đơn vị xe bất chính là tiểu tam nhảy tử, tổng cộng có 5 đài. Ngày thường mặc kệ là nhân viên đi ra ngoài vẫn là vận chuyển cây giống loại cây, dựa vào chính là này mấy đài tiểu tam nhảy tử. Lần này bọn họ xuống nông thôn, liền xin dùng 4 đài tiểu tam nhảy tử, muốn lưu 1 đài ở đơn vị. 21 cá nhân liền ngồi tiểu tam nhảy tử xuất phát. Thẩm Vui mừng cùng tuyên truyền Trô Nam các đồng chí đều sẽ khai tiểu tam nhảy tử, Chu chủ nhiệm tương đối chiếu cố thẩm Vui mừng, khiến cho đồng trấn hùng, Mạc Hành Vi, Thượng Tấn Hoa, Đơn Kiến Bình bốn vị nam đồng chí tới khai. Đào Lâm thôn lộ không tốt lắm đi, dọc theo đường đi sóc nảy thật sự, nhưng là có nhiều như vậy đồng sự ở, đại gia trên đường một khối trò chuyện thiên, cũng sẽ không cảm thấy sóc nảy khó nhịn. Dọc theo đường đi thẩm Vui mừng cũng cấp các đồng sự giới thiệu Đào Lâm thôn tình huống bao gồm địa mạo, còn có thích hợp lấy tới trồng cây địa phương trở. Trần Phú Quý ở một bên thực khinh thường, nói mấy thứ này khảo sát tổ sinh viên đều đi khảo sát, thầm Vui Mừng còn có thể so nhân ra chính quy xuất thân học lâm học sinh viên hiểu không thành. Thầm Vui Mừng cũng không cùng hắn so đo, còn không phải thời điểm. Tới rồi cửa thôn, liên nhìn đến từng nhà ống khói thượng đang ở mạ bạch hôi hổi yên, trong không khí tràn đầy khói bếp cùng nấu cao lương hương vị. Cái này mùa trong thôn cao lương không sai biệt lắm thu xong rồi, người trong thôn thích nhượn cao lương rượu. Ống khói toát ra tới yên chính là nấu cao lương ủ rượu yên. Chưa bỏ bầu trời yên, bọn họ còn có thể nhìn đến không ít người ra dọn cái bình lớn ở nhà mình trong viện bận việc, muốn đem nấu tốt cao lương lạnh lạnh. ở vô thủy vô du sạch sẽ cái bình trải lên một tầng, lại phô một tầng men rượu, lại phô một tầng cao lương. Như vậy đan sen phô. Thầm vui mừng từ nhỏ ở đào lâm thôn lớn lên, trong trí nhớ hiện tại cái này mùa trong thôn đều là nhưỡng cao lương rượu hình ảnh. Lại quá một tháng, rượu nhưỡng hảo, trong thôn liền nơi nơi đều bay rượu thơm. Chúng ta thôn cao lương rượu kia đều là nhất tuyệt, tuy tiện nào một hộ cao lương lấy ra tới, đều là đỉnh đỉnh hương đâu, lại quá một tháng, ta mang các ngươi nếm thử." Thẩm vui mừng đối nàng các đồng sự nói, đại gia vẻ mặt chờ mong, mới vừa đi phóng như Tảo thím vừa vặn liền trải qua bên này. "Ai nha vui mừng, ngươi đã về rồi, là trở về làm cái gì tuyên truyền sao?" Trong thôn sớm truyền khai, ta cũng sớm đều nghe nói, chúc mừng ngươi a, an thượng nhà nước cơm, về sau nhưng ổn định lạc. "Cảm ơn ngươi a Tảo thím." Thẩm vui mừng cười nói, tao thím, chúng ta đã trước tiên cùng Lý chủ nhiệm nói chuyện, trong chốc lát người nếu là có rảnh nói, cùng nhau đến thôn ủy hội bên kia nghe tuyên truyền A. Được rồi, chờ ta đuổi này mấy đầu như đi uống nước xong liền qua đi. Thẩm vui mừng bọn họ tới rồi thôn ủy hội bên kia, đã có không ít thôn dân lại đây xem náo nhiệt. Cao lương đã thu xong, những cao lương rượu cũng không có bận rộn như vậy, thời buổi này dân chúng còn không có cái gì hoạt động giải trí, đại gia tuy rằng không rõ ràng lắm cái gì là tam bắc công trình. Nhưng là nghe nói có tuyên truyền, liền tới đây xem náo nhiệt, không ít vẫn là dịu già dắt trẻ một khối lại đây. Chu chủ nhiệm là lãnh đạo, khiến cho chu chủ nhiệm trước lên tiếng, hắn liền từ thực thụ tạo lầm chỗ tốt bắt đầu nói lên. Các thôn dân nghe có chút mơ mơ màng màng, bọn họ loại cả đời hoa màu, biết loại hoa màu có thể kiếm tiền, nhưng không qua có thể lý giải vì cái gì muốn trồng cây. Đừng nói làm cho bọn họ trồng cây, bọn họ không ít người vì có thể nhiều loại một ít nhà cái, còn muốn đem nhà mình đồng ruộng phụ cận thụ cấp chém đâu Chu chủ nhiệm bọn họ cũng biết tuyên truyền khó khăn, vì thế liền kêu tuyên truyền viên nhóm đem ấn tốt tuyên truyền sách phát đi xuống. May mắn này niên đại dân chúng chỉ cần làm miễn phí đồ vật đều thích thu, bởi vậy cũng không có mâu thuẫn thu này đó tuyên truyền sách. Diêu Thúy Hồng, Phùng Sinh Huy cùng Lý Thúy Hương biết được thẩm vui mừng thật sự mang theo người đến trong thôn làm tuyên truyền, liền ba người cùng nhau, bực bội mà hướng bên này chạy đến. Thẩm vui mừng hiện tại là tới làm tuyên truyền, bọn họ cần phải đem sự tình rào thất bại mới được bằng không về sau thẩm vui mừng khẳng định còn sẽ trở về. Ba người vừa đến liền bắt đầu hùng hùng hổ hổ, Lý Thúy Hương trực tiếp liền mắng thẩm vui mừng không biết xấu hổ. Phùng Sinh Huy cũng không niệm cập một kia năm đó phu thê tình cảm, chỉ vào thẩm vui mừng liền chửi ầm lên. Thẩm vui mừng, ngươi là ly hôn cho nên muốn trả thù toàn bộ thôn cho nên mới cố ý trở về tuyên truyền cái gì thực thụ tạo lâm có phải hay không. Ngươi biết nông dân nghề nghiệp có bao nhiêu khó khăn sao? Chúng ta là dựa vào thiên ăn cơm năm ấy nháo cái thủy thai nạn hạn hán liền không thu hoạch có thể loại ra một cây nhà cái tới kia đều là việc khó ngươi còn muốn cho chúng ta đằng ra công phu tới trồng cây đâu ta xem ngươi chính là quan báo tư thủ Phùng Sinh Huy ngươi im miệng ngươi cũng chưa hảo hảo xem tuyên truyền sách liền mắng chửi người đâu ta xem muốn báo thủ riêng chính là ngươi vui mừng là ngươi vợ trước không phải ngươi kẻ thủ đừng ở chỗ này hạt quay dối Thu Lủy hội lý chủ nhiệm lạnh mặt nói ai ra ta sớm nói nữ nhân làm không thành đại sự Trần Phú Quý thấy Thẩm Vui mừng bị mắng, thân là đồng sự hắn cũng không đứng ra giúp Thẩm Vui mừng, ngược lại hừ lạnh một tiếng chào phúng. Ai nha, ai nha, ai nha. Này không phải Phùng Sinh huy cùng Lý Thúy Hương sao? Còn có cái này tuyên truyền viên, vừa rồi nghe nói ngươi kêu gì Trần Phú Quý? Ngươi như thế nào cũng cùng Lý Thúy Hương ở một khối a? Này trên ảnh chụp có các ngươi đâu? Trần Phú Quý vừa dứt lời, Tiểu Hoa nương lại đột nhiên chỉ vào tuyên truyền sách hô lên. Chương 28 chương 28. Hảo chút năm trước quốc gia liền bắt đầu xóa nạn mù chữ hành động, người trong thôn không đến mức không biết chữ, nhưng là nông dân lại có bao nhiêu là thích xem những cái đó văn tự đồ vật. Vừa rồi mọi người bắt được tuyên truyền sách cũng không ai nhìn kỹ, hiện tại nghe được tiểu hoa nương nói như vậy, mới vội đi phiên trong tay tuyên truyền sách. Không ngã còn Hảo, nay vừa lật, thật đúng là phát hiện đại càn khôn. Mỹ Lệ Vân Bắc nhiếp ảnh đại tái vì thể hiện thành phố Vân Bắc biến hóa, mỗi bức ảnh bên trong đều đánh dấu ngày, liền phim ảnh thượng đều có. Lý Thúy Hương cùng Phùng Sinh Huy cùng nhau nấu cơm kia bức ảnh, chụp ở 1983 năm 6 nguyệt số 21. Ma nàng cùng Trần Phú Quý ôm nhau từ khách sạn đi ra ảnh chụp, chụp ở 1983 năm 6 nguyệt 28 ngày. Hai cái thời gian kém bất quá 7 ngày. Lúc này tất cả mọi người rõ ràng là chuyện như thế nào. Lý Thúy Hương, ngươi còn bắt cá hai tay đâu? Phùng Sinh Huy cùng vui mừng vừa mới ly hôn, lập tức liền cùng ngươi lên chứng, chúng ta đều biết hai ngươi khẳng định đã sớm thông đồng. Không nghĩ tới ngươi thông đồng Phùng Sinh Huy gặp thời chờ còn đồng thời thông đồng Trần Phú Quy A. Thật là đủ sao. Rõ như ban ngày trước công chúng đều dám như vậy ôm từ khách sạn ra tới, các ngươi còn làm gì ta đều ngựa ngùng nói ra. Các thôn dân nói nói, kia lời nói cũng càng ngày càng khó nghe. Bang! Phùng Sinh Huy hoàn toàn đã quên hôm nay nơi này tới mục đích, vọt tới Lý Thúy Hương trước mặt một cái tắt liền hung hăng phiến ở Lý Thúy Hương trên mặt. Hắn nổi nóng đâu, dùng sức cũng tăng nhẫn. Lý Thúy Hương trực tiếp đã bị một cái tắt đánh vào trên mặt đất, Phùng Sinh Huy còn tiêu không được ý, con lưng bắt lấy Lý Thúy Hương cổ áo đem nàng túm lên, lại là bạch bạch mà phiến bàn tay, phiến đến một lần so một lần trọng. Thời buổi này nam nhân đánh nhà mình nữ nhân sự tình thực thường thấy, lúc này còn không có ra bạo cái này khái niệm. Thanh quan còn khó đoạn việc nhà đâu, các thôn dân chỉ là bị Phùng Sinh Huy cái này đột nhiên hành động khiếp sợ, cũng không tính toán đi quản, người ngoài cũng không hảo quản nhân ra trong nhà sự, bởi vậy mỗi người nghị nhung tay. Có lẽ ở bọn họ trong mắt, còn cảm thấy Phùng Sinh Huy sinh khí cũng nói được thông, ai vui nhìn đến cùng chính mình cho nữ nhân đồng thời cùng nam nhân khác chỗ. Vẫn là thẩm vui mừng nhìn Phùng Sinh Huy một cái tắt tiếp theo một cái tắt mà đi đánh Lý Thúy Hương, có điểm nhìn không được. Phùng Sinh Huy ngươi có phải hay không cái người nhu nhược a Đánh nữ nhân tính cái gì bản lĩnh? Không bản lĩnh nam nhân mới đánh nữ nhân đâu, ngươi cái này đồ vô dụng. Phế vật nam nhân. Thẩm vui mừng nói, liền đem Lý Thúy Hương kéo qua tới. Trước kia Phùng Sinh Huy cũng đánh quá nàng, quả nhiên là cậu không đổi được căn phân, ra bạo chỉ có một lần cùng vô số lần, chẳng sợ thay đổi cái lao bà, cũng giống nhau tính xấu không đổi. Nàng nói những lời này, không được đầy đủ là vì giúp Lý Thúy Hương, cũng vì trước kia chính mình hết giận. Từ trước nàng bị Phùng Sinh Huy đánh thời điểm chỉ lo giận dỗi rời nhà trốn đi, cũng chưa mang hắn. Phùng Sinh Huy liền chỉ vào nàng cái mũi. Thầm vui mừng! Người ai a ngươi? Ta và ngươi ly hôn ngươi còn quản ta cái gì? Ngươi mau tránh ra, bằng không tiểu tâm ta liền ngươi cũng cùng nhau đánh. Ngươi tới A. Ngươi có bản lĩnh hợp với ta cùng nhau đánh. Phùng sinh huy, vô dụng nam nhân mới có thể đánh nữ nhân. Ngươi liền cư như vậy cấp chứng minh chính mình là cái đồ vô dụng. Ngươi. Phùng đồng chí, ngươi không được nhúc nhích thô. Thẩm vui mừng mấy cái nam đồng sự ngăn ở thẩm vui mừng trước mặt. Lý Thúy Hương bị đánh đến đầu vóc tròn váng, lại cũng không mơ hồ, cái này vội vàng tránh ở thẩm vui mừng phía sau có mấy cái cao lớn thu kệng tuyên truyền viên ngăn đón, phùng sinh huy cũng không thể đối thẩm vui mừng cùng lý thúy hương động thủ, trong lòng buồn bực lại thỉnh chút, hắn cực kỳ hảo mặt mũi, bằng không liền sẽ không cảm thấy không đứa con trai không dám ngẩng đầu. chính mình nữ nhân xuất quỹ nam nhân khác bị nhiều người như vậy biết, hắn mặt mũi thượng chính là không nhịn được. các ngươi làm gì? các ngươi ngăn đón thẩm vui mừng có thể, đem lý thúy hương cấp lão tử giao ra đây, xem lão tử không hảo hảo thu thập nữ nhân này. Phùng sinh huy chỉ vào thẩm vui mừng phía sau Lý Thúy Hương mắng, tất cả mọi người cho rằng hắn còn muốn đánh Lý Thúy Hương thời điểm, hắn đột nhiên nắm lên một bên một cái ghế, vung lên tới liền hướng Trần Phú Quý trên đầu tạp qua đi. Đông. Một tiếng, Trần Phú Quý theo tiếng ngã xuống đất, lập tức liền mất đi ý thức. Thẩm vui mừng khiếp sợ, đây là muốn ra mạng người A. Nàng cố ý đem này hai bức ảnh khắc ở tuyên truyền sách thượng, chủ yếu vẫn là tưởng đem sự tình nháo đại làm Chu chủ nhiệm cảm thấy tuyên truyền chỗ không thể lưu Trần Phú Quý như vậy tác phong bất chính người đỡ phải hỏng rồi toàn bộ Tam bắt chỉ huy bộ thanh danh không nghĩ tới muốn nháo ra mạng người này nháo đến cũng quá lớn chút Phùng Sinh Huy vẫn là trước sau như một gã tặc Trần Phú Quý lớn lên cao lớn thô kệch hắn đánh không lại liền ở chỗ này làm đánh lên đâu vừa rồi hắn cố đánh Lý Thúy Hương không ai nghĩ đến hắn sẽ đột nhiên đối Trần Phú Quý động thủ Trần Phú Quý chính mình cũng không dự đoán được kén một phen ghế dựa đem Trần Phú Quý kén ngã xuống đất. Phùng Sinh Huy còn chưa hết giận, liền bắt lấy trong tay ghế rửa lại lần nữa hướng Trần Phú Quý chán thượng ném tới một tạp một cái hố. Chu Chủ nhiệm bọn họ vội vàng qua đi ngăn đón, còn như vậy đánh thật là muốn ra mạng người. Ngao ấu ngao ấu còi cảnh sát thanh truyền đến, tuyên truyền chỗ các đồng chí kéo lại Phùng Sinh Huy. Phùng Sinh Huy không động đậy, nghe được còi cảnh sát thanh cũng không dám động. Lý Thúy Hương thừa dịp mọi người không chú ý chạy, Diêu Thúy Hồng một phen ngồi dưới đất trong miệng kêu tạo nhiệt nga, tạo nga, vừa khóc không dậy nổi. Vốn là nghĩ đến khó xử thầm vui mừng, kết quả bọn họ chính mình ra ra như vậy lại xấu công an đều nhau tới, về sau bọn họ còn như thế nào đối mặt liệt tổ liệt tông còn như thế nào ở trong thôn ngẩn đầu lên Nga. Các thôn dân cũng nghị luận sôi nổi. Thầm vui mừng bọn họ lần đầu tiên xuống nông thôn làm tuyên truyền, liền đem hiện trường nháo đến lộn xộn Cũng không biết là ai báo cảnh, công an tới thời điểm đơn giản hiểu biết một chút tình huống, liền đem Phùng Sinh Huy lấy đánh nhau hậu đả cùng hậu đả nhân viên chính phủ tội danh mang đi náo loạn như vậy vừa ra tuyên truyền công tác liền tạm thời bỏ dở tuyên truyền chỗ các đồng chí cùng nhau trở về thành thẩm vui mừng là ấy nấy thật sự tới rồi tuyên truyền chỗ chu chủ nhiệm liền đi cùng thượng cấp lãnh đạo khai tiểu hội nàng cùng còn lại các đồng sự liền ở văn phòng chờ ta cũng không chú ý xem ảnh chụp người thẩm vui mừng trà xanh thượng thần nàng sao có thể sẽ thừa nhận chính mình là cố ý nàng chỉ là muốn cho tam bắc công trình nhân viên công tác cái này thần thánh đội ngũ loại bỏ rất trần phú quý như vậy con sâu làm giàu nổi canh mà thôi hiện tại Trần Phú Quý bị đưa đi nhân dân bệnh viện, cũng không biết có thể hay không thật sự mất mạng. Đại gia vây quanh nàng ăn ủi, không có việc gì tiểu thẩm đồng chí, có sai chính là làm sai sự người, là Phùng Sinh Huy cùng Trần Phú Quý không bị kiềm chế, còn có Lý Thúy Hương kia nữ nhân. Ai tiểu thẩm, ngươi hôm nay làm gì giúp Lý Thúy Hương a? Nàng cùng Phùng Sinh Huy nấu cơm kia một chút Phùng Sinh Huy cùng người còn không có ly hôn đi. Phùng Sinh Huy đều sinh Trần Phú Quý khí, ngươi liền không bực Lý Thúy Hương a? Lý Thiều Hoa hỏi thẩm vui mừng còn không có tới kịp nói cái gì liền thấy chu chủ nhiệm đã trở lại đại gia vội vàng đứng lên nhìn đến chu chủ nhiệm cười ngâm ngâm, thực vui vẻ bộ dáng như thế làm thẩm vui mừng bọn họ nghi hoặc chu chủ nhiệm sự tình thế nào thẩm vui mừng hỏi tiểu thẩm đồng chí tiểu lý đồng chí hai người lần này làm việc làm được xinh đẹp chu chủ nhiệm vỗ vỗ thẩm vui mừng cùng lý thiểu hoa bả vai nhau đến thẩm vui mừng cùng lý thiểu hoa hai mặt nhìn nhau chu chủ nhiệm có ý tứ gì Lần này chúng ta xuống nông thôn tuyên truyền, náo ra chuyện lớn như vậy tới, hiện tại đều triển khai, rất nhiều dân chúng đều đối chúng ta lần này tuyên truyền sách thực cảm thấy hứng thú, sôi nổi tự phát tiến đến lĩnh, này đều không cần chúng ta ai thôn ai cửa hàng đi phân phát, tỉnh rất lớn sự. Là sao thẩm vui mừng ngay từ đầu có chút ngoài ý muốn, chật lại cảm thấy là tình lý bên trong, đúng rồi Trần Phú Quý thế nào? Tiểu thẩm A, ngươi chính là thiện lương, ở trong thôn thời điểm ngươi che chở Lý Thúy Hương, hiện tại còn lo lắng Trần Phú Quý đâu? Hắn không có việc gì, không có sinh mệnh nguy hiểm, làm viện đâu, chúng ta không cần phải xen vào hắn. Về sau hắn không phải chúng ta tuyên truyền chỗ người, chúng ta tam bắt công trình, không cho phép như vậy phẩm hạnh không hợp người tồn tại. Còn có cái kia phùng sinh huy, bởi vì cố ý thương tổn, ổ đả nhân viên chính phủ, cũng bị câu lưu. Mặc kệ bọn họ nhiều như vậy, chúng ta nói chúng ta tuyên truyền chỗ hỷ sự, tóm lại lúc này đây chúng ta xuống nông thôn, lấy được rất lớn thành quả, chúng ta đều hẳn là cao hứng. Là, Sự tình trải qua ta đã cùng Chu chủ nhiệm hiểu biết qua, tuy rằng chúng ta lần này tuyên truyền có thể ra lớn như vậy hiệu quả là bởi vì một ít không sáng rõ sự tình, chính là chúng ta đã đem Trần Phú Quý khai trừ rồi, có thể làm dân chúng tự phát tới linh tuyên truyền sách, có thể làm chúng ta Tam Bắc công trình bị càng nhiều người biết rõ, chính là chúng ta tuyên truyền chỗ lớn nhất thu hoạch. Bộ chỉ huy bộ trưởng Tào chủ nhiệm đi vào tới. Nàng nhìn thẩm vui mừng cùng Lý Thiếu Hoa, cũng là một hồi khen. Trần chủ nhiệm, Chu chủ nhiệm, ta tưởng Về sau khiến cho tiểu thẩm đồng chí làm chúng ta hành động tổ tổ trưởng, làm nàng tới chỉ huy công tác đi. Canh Hải Phạm đột nhiên nói. Còn lại vài vị nam đồng sự cũng sôi nổi tán thành. Lúc trước là tiểu thẩm đồng chí thoái thác, chính là chúng ta đều nhất trí cảm thấy tiểu thẩm đồng chí có thể gánh đại nhiệm. Tuy rằng lần này tiểu thẩm đồng chí không phải cố ý, nhưng là có thể đem sự tình nháo lớn như vậy, có thể tuyên truyền ra hiệu quả tốt như vậy, kia cũng có thể nói là tiểu thẩm đồng chí đánh bậy đánh bại cho chúng ta mang đến vận may. Vận khí cũng là thực lực một loại. Lúc trước tiểu thẩm đồng chí thoái thác, chu chủ nhiệm mới bất đắc dĩ tuyển Trần Phú Quý. Hiện tại chúng ta đều tuyển tiểu thẩm đồng chí. Thịnh Tình không thể chối từ, cái này tổ trưởng vị trí thẩm vui mừng không thể không đi ngồi. Nàng nghĩ đến bước tiếp theo kế hoạch chính là đi viết tuyên truyền khẩu hiệu. Hiện tại đầu đường cuối ngõ đều là kế hoạch hóa gia đình khẩu hiệu, kế hoạch hóa gia đình tiến hành đến như vậy hảo, này đó khẩu hiệu công không thể không. Chúng ta tam bắc công trình cũng có thể viết lên. Dao chủ nhiệm nghe xong Thẩm vui mừng nói, lại mặt lộ vẻ tán thưởng. "Hảo. Tiểu Thẩm đồng chí không hổ là chúng ta cộng đồng tuyển ra tới tổ trưởng, cái này có thể, các ngươi tan tầm trở về tưởng khẩu hiệu, kinh phi đến lúc đó đến ta bên này xin." Tan tầm về đến nhà thời điểm, mấy cái hài tử còn không có tan học, Trương Quế phân đi trong nhà cửa hàng bên kia thu thuế đi, chỉ có Tiêu Sơn Hà một người ở nhà. Thẩm vui mừng đem hôm nay ở trong thôn phát sinh sự tình đều một năm một mười nói cho hắn. May mắn không ra mặt người. Ta là chán ghét Trần Phú Quý, nhưng là không nghĩ làm hắn chết ta. hiện tại không nháo ra mạng người tới cho nên không ai sẽ đi miệt mài theo đuổi ảnh chụp sự tình. Nếu là Trần Phú Quý thật bị đánh chết, ta cùng cảnh xuân tươi đẹp khẳng định đều thoát không được căn hệ. Ân. Tiêu Sơn Hà nhàn nhạt mà cười, hắn hôm nay cũng bắt lấy một cái mộng và lỗ mộng cơ quan, nhưng là nhìn thấy thầm vui mừng sau hắn từ đầu tới đôi đều không có đùa nghịch quá một lần, chỉ nghiêm túc mà nghe nàng nói chuyện. Bất quá ta cũng thực buồn bực. Vì cái gì đồn công an công an có thể như vậy kịp thời đuổi tới đâu, kia một chút ly phùng sinh huy động thủ đánh lý thúy hương cũng không bao lâu, chẳng sợ có người đi báo công an, kia cũng đến phí thời gian đi. Là, cho nên ở ngươi xuất phát sau không bao lâu, ta liền báo công an. tiêu Sơn Hà cười nhạt nói. Thầm vui mừng sửng sốt. Ngươi, ngươi báo. Nàng xuất phát không bao lâu hắn liền trước báo công an, khó trách công an tới nhanh như vậy. ân ta nhìn hạ các ngươi tuyên truyền sách. Biết ngươi dụng ý ngươi cùng ta nói rồi phùng sinh huy trước kia đánh quá ngươi, ta đối hắn phẩm tính là có thể đoán được vài phần, cho nên trước tiên báo công an. Ngươi như thế nào không nói sớm a Thầm vui mừng dậm chân. Này nam nhân còn có thể liệu sự như thần. Nàng cầm tuyên truyền sách hàng mẫu về nhà thời điểm hắn nhìn vài lần, cho nên lúc ấy hắn liền nhìn ra tới nàng mục đích. Thầm vui mừng chính là trước nay không cùng hắn nói qua. Giờ khắc này, thầm vui mừng chỉ cảm thấy chính mình ở hắn trước mặt giống như là cái trong suốt người dường như. Cái gì tâm tư cái gì ý tưởng đều che giấu không được Nàng còn đột nhiên phản ứng lại đây Nàng vừa rồi thế nhưng ở hắn trước mặt giống tiểu nữ sinh giống nhau dậm chân Nàng 28 tuổi là hai đứa nhỏ mẹ Thế nhưng Nhiên dậm Chân Thầm vui mừng trong lòng có loại dị dạng cảm giác Đây là nàng kiếp trước trải qua quá hai lần hôn nhân đều không có quá cảm giác Là nam nhân cho nàng mang đến Tim đập ra tốc cảm giác Thầm vui mừng nhìn Tiêu Sơn Hà Tuy rằng hắn ngồi ở trên xe lăn Tuy rằng hắn đứng dậy không nổi, nhưng là nàng trước nay cũng chưa cảm giác người nam nhân này vô dụ. Mặc kệ là Phùng Sinh Huy vẫn là tô ánh sáng mặt trời, hai cái kiện toàn nam nhân ở trong mắt nàng, đều cùng phế vật không khác nhau, cố tình hai chân tàn tật tiêu sơn hà, ở nàng xem ra tựa như núi cao giống nhau to lớn mà cường đại. Thẩm vui mừng đột nhiên cảm thấy chính mình mặt có chút nóng lên, có lẽ là nhan không đi, tiêu sơn hà gương mặt này chẳng sợ hiện tại mỗi ngày nhìn đến, mỗi lần xem vẫn là cảm thấy kinh diễm. Nhưng là mị lực của hắn xa xa không ngừng là dựa vào gương mặt này. Mau tan học, ta đi tiếp hải tử. Thầm vui mừng nói xong xoay người đi ra ngoài, Tiêu Sơn Hà đi theo phía sau. Ta và ngươi cùng đi. Không cần, ta chính mình lại không phải không được. Thầm vui mừng ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại chờ mong Tiêu Sơn Hà sẽ theo kịp, nghe được phía sau chuyển đến xe lan thanh, nàng an tâm rất nhiều. Sống hai đời, nàng cũng chưa nghĩ tới chính mình sẽ có như vậy tiểu tâm tư, thật là càng sống càng đi trở về. Nay niên đại hải tử đều là gần đây đi học, dự thính sinh đều thiếu, cho dù là học sinh tiểu học, thượng lớp 3, cũng không mấy cái tan học yêu cầu ra trưởng đón đưa. Đào viên thực nghiệm tiểu học học sinh không phải rất nhiều, nhà trẻ cùng thấp niên cấp học sinh liền càng thiếu, tương ứng, tới đón đưa hải tử ra trưởng cũng không phải rất nhiều. Thầm vui mừng cùng Tiêu Sơn Hà ở cổng trường ngoại chờ, nhìn đến học sinh tiểu học một đám một đám mà ra tới, đợi trong chốc lát, cuối cùng nhìn thấy nhà bọn họ buôn cái hải tử. Trương An nắm trường linh. Tiêu vũ đường nắm tiêu vũ chính, bốn cái hài tử cùng nhau đi ra, nhìn thấy hai người sau so đổi thành chạy. Thầm vui mừng sợ hài tử kén ngã, vội vàng chạy tới. Bốn cái hài tử đều có chính mình tiểu cặp sách, trường an hòa tiêu vũ chính còn nhỏ, tiểu cặp sách trang bọn họ khăn tay, liền không những thứ khác. Tiêu vũ đường cùng trường an cặp sách lớn hơn một chút, phóng bọn họ sách giáo khoa. Lúc này tiểu học còn không có tiếng Anh khóa, chỉ có ngữ văn cùng toán học hai khoa, cho nên bên trong cũng chỉ thả này hai khoa sách giáo khoa thẩm vui mừng tưởng giúp bọn hắn lấy cặp sách, bốn cái hải tử đều không muốn. trường an trường an hòa tiêu vũ chính lần đầu tiên đi học, cũng thực thích trường học, chính ở vào cao hứng phân chấn chung đâu, nơi nào nguyện ý làm ra trưởng giúp đề cặp sách. tiêu vũ đường càng không cần phải nói, hắn cảm thấy chính mình trưởng thành, cảm thấy làm ba ba mụ mụ giúp để cặp sách mất mặt, liền nói cái gì đều không cho thẩm vui mừng giúp đề. trường an thật cao hứng mà cùng thẩm vui mừng chia sẻ nàng ở trường học hiểu biết, các bạn học đều hảo nhiệt tình a, mụ mụ. Ở trong thôn thời điểm chỉ có tiểu hoa tỷ tỷ nguyện ý cùng ta giao bằng hữu, ta hiện tại ở trường học có rất nhiều tân bằng hữu đâu. Ta ngồi cùng bàn kêu Lý Tân Nhụy, là cái mặt tròn tròn nữ hài tử, trong nhà là ủ rượu bán. Chúng ta trước bàn cũng là hai cái nữ hài tử, cùng ta quan hệ cũng thực hảo. Mụ mụ ngươi xem, đây là Lý Tân Nhụy dạy ta làm lá cây tiêu bản phương pháp, ta đem lá cây kẹp đến sách vở, phóng thượng mấy ngày, lá cây là có thể bảo trì hình dạng cùng nhan sắc, biến thành lá cây tiêu bản lạc. Trương An Dịu Diết nói, còn từ cặp sách lấy ra nàng sách giáo khoa, mở ra nàng gấp lá cây kia một tờ ra tới cấp thẩm vui mừng xem. Ta muốn thu thập trên thế giới này sở hữu lá cây, đều làm thành tiêu bản. Ai nha mụ mụ, Lý Tân Nguyễn nói, kẹp lấy liền không thể luôn mở ra tới xem, luôn là xem sẽ làm lá cây phai màu, chờ thêm mấy ngày ta lại cấp mụ mụ xem. Hảo! Thẩm vui mừng cười gật gật đầu. Đem lá cây kẹp ở sách giáo khoa làm tiêu bản, đây cũng là nàng khi còn nhỏ thích chơi trò chơi. Trương An nói qua nàng mộng tưởng chính là sau khi lớn lên đi làm thực vật học gia, thích thu thập lá cây tiêu bản càng bình thường bất quá. Tiêu vũ đường tăng trưởng An cái này cao hứng phân chấn bộ dáng, khinh thường mà rầm gì một tiếng. Các ngươi nữ hải tử liền thích loại này nhảm chán đồ vật, không thú vị. Cà ca ngươi nói cái gì? Ngươi cái này hư cà ca. Đây là ta thích làm gì đó, ngươi như thế nào có thể nói nhảm chán đâu. Ngươi là hư cà ca hư cà ca. Trương An vừa nói vừa đuổi theo tiêu vũ đường chạy. Tiêu Vũ Đường che lại bên lỗ hai nói ổn muốn chết biên chạy, hắn lớn lên so Trường An hơi chút cao một ít, nhưng là lại sợ hai Trường An đuổi không kịp dường như, cố ý thả chậm bước chân. Thẩm Vui mừng nhìn hai cái đùa giỡn hải tử rất là vui mừng. Trường An dám như vậy tìm Tiêu Vũ Đường tính sổ, thuyết minh nàng đã sẽ không giống kiếp trước như vậy sẽ biến thành một cái tự ti yếu đuối, nói chuyện làm việc cũng không dám ngẩng đầu lên nữ hải, cũng thuyết minh nàng cùng Tiêu Vũ Đường xử đến hảo. Nếu Tiêu Vũ Đường đối nàng không tốt Nàng nào dám như vậy đuổi theo hắn còn một bên nói hắn là hư ca ca. Tiêu vũ đường ôm đầu chạy về đến thẩm vui mừng trước mặt tới. Hảo ngươi đừng náo loạn, ta cũng không thật nói ngươi thu thập này đó lá cây nhàm chán, chỉ là tưởng nói cho ngươi ngươi đến tìm buồn quyển sách cất chứa lên, bằng không ngươi làm tốt tiêu bản ngươi hướng chỗ nào phong A. Ta xem siêu tập kem sách liền cùng không tội. Là nga. Nghe tiêu vũ đường nói như vậy, trường ăn cũng cảm thấy được không, chúng ta ban rất nhiều đồng học đều có siêu tập kem sách. Ta xem cái này lá con là có thể đặt ở siêu tập kem sách. Các người ban rất nhiều đồng học thích siêu tập kem. Thầm vui mừng như là nghe được cái gì tin tức tốt dường như hỏi. Trường An gật gật đầu. Bọn họ tự giới thiệu thời điểm đều nói chính mình thích siêu tập em. Ta nhìn đến ta ngồi cùng bàn liền đem siêu tập kem sách đưa tới trường học tới. Giống sách giáo khoa lớn như vậy. Bên trong có một cách một cách, còn có một tầng cờ là tìm màng. Ta không thích siêu tập em, nhưng là ta có thể dùng siêu tập kem sách tới tập lá cây A các ngươi năm nhất tiểu hải tử siêu tập kem sách chỉ có sách giáo khoa lớn như vậy a chúng ta năm hai có người có nửa cái mặt bàn như vậy đại siêu tập kem sách đều mang không tới trường học đâu còn có cùng gia trưởng của bọn họ cùng nhau siêu tập kem siêu tập kem sách có thể phóng nửa cái tủ tiêu vũ đường thực khinh thường mà nói thầm vui mừng cảm giác chính mình thiếu chút nữa không hưng phấn đến nhảy dựng lên quả nhiên tên đầy đủ siêu tập kem nhiệt chiều muốn tới nàng độn kem muốn điên trướng xem ra nàng kem có thể tạm thời ra một ít trương An Trường Ninh đường đường chính chính, vậy các ngươi thích sưu tập kem sao? Không thích. Bốn cái hải tử trăm miệng một lời. Ta còn là thu thập lá cây đi. Trường Ninh nói. Ta có thời gian không bằng đi rèn luyện thân thể. Ta thích vẽ tranh. Ta cũng thích, ta phải cho mụ mụ thiết kế váy. thẩm vui mừng cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi, nếu bọn nhỏ đều không thích, kia nàng liền không lưu kem cho bọn hắn, trừ bỏ hầu phiếu, mặt khác, nàng đều phải ở gần nhất liền bán đi. Chiều hôm nay thẩm vui mừng không cần đi đơn vị đi làm, toàn bộ tuyên truyền chỗ người đều về nhà tưởng khẩu hiệu, viết khẩu hiệu, nàng cũng viết một ít. Ngày hôm sau sáng sớm, nàng cầm viết hảo khẩu hiệu nổ tẹp phục đi đơn vị, mới phát hiện nguyên lai like mọi người đều viết không ít. Cũng may mắn Trần Phú quý bị khai trừ rồi, bọn họ đoàn đội không có một cái con sâu làm giàu nổi canh, đều là nghiêm túc công tác. Kinh phí nàng ngày hôm qua buổi sáng tan tầm phía trước cũng đã cùng tào chủ nhiệm xin, tào chủ nhiệm cũng phê xuống dưới, buổi chiều liền phái Đinh Văn Bác. Canh Hải Phạm, nhạc đơn thanh, Ngụy Trung Thành bốn vị nam đồng chí đi mua sở cần đồ dùng, chính yếu vẫn là viết khẩu hiệu dùng sơn cùng bàn trải. Tiếp theo mới có viết khẩu hiệu thời điểm có khả năng sẽ dùng đến cây thang. Thầm vui mừng hôm nay đến đơn vị thời điểm, bốn vị nam đồng chí đã đem đồ vật đều mua tề, Trương mục Thượng cũng viết đến giành mạch, toàn bộ tuyên truyền chỗ người liền ngồi tiểu tăng nhảy, đến nội thành các nơi, đặc biệt là vùng ngoại thành địa phương đi viết khẩu hiệu. Cái này niên đại lớn nhất đặc điểm chi nhất chính là. Chỉ cần có tường địa phương đều viết đủ loại khẩu hiệu, hiện tại có thể nhìn thấy nhiều nhất chính là kế hoạch hóa gia đình khẩu hiệu. Sinh nam sinh nữ đều giống nhau, chỉ còn một cái hải tự hào. Yêu sinh yêu dục, hạnh phúc cả đời. Con một cha mẹ hảo, chính phủ khen thưởng có thể dưỡng lao. Này đó đều là tương đối ôn hòa, còn có càng trực tiếp thô bạo. Dẫn xuống dưới, chạy xuống tới, chính là không thể sinh hạ tới. tha răng máu chạy thành sông, không chuẩn siêu sinh một cái. Một người siêu sinh, toàn thôn buộc ga dô. Thầm vui mừng nhìn này đó khẩu hiệu, chỉ cảm thấy sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Nay niên đại thành thị dung mạo quản không, không có như vậy nghiêm khắc, bọn họ lại là chính thức quốc gia đơn vị, công tác lên liền càng phương tiện, cơ hồ là tìm được chỗ chống tường liền viết. Tuyên truyền chỗ có vài vị nam đồng chí học quá thư pháp, có thể sử dụng bản trải viết ra chữ khải tự, viết khẩu hiệu nhiệm vụ liền giao cho bọn họ, cũng đừng nói, kia khẩu hiệu viết đến liền cùng y nuấn ra tới dường như trình tề. Cây cối loại lên, chúng ta không thể trở thành cái thứ hai la bố bạc. Phòng xa trị xa, thế ở phải làm. Còn có muốn làm giàu, bớt sinh hải tử trồng nhiều cây, này còn có thể đem thực thụ tạo lâm cùng kế hoạch hóa gia đình cùng nhau tuyên truyền. Thẩm vui mừng tận mắt nhìn thấy từng điều khẩu hiệu viết lên, nàng biết, chẳng sợ hiện tại tây bắc còn đầy trời cắt vàng, cũng ở chậm rãi hướng bích thủy thanh sơn tới gần. Bởi vì có nhiều người như vậy ở trà giá, ở phụ hiến, ở vì tổ quốc non xanh nước biết nỗ lực cả đời. Đêm hôm nay tuyên truyền khẩu hiệu nhiệm vụ viết xong, đại gia liền cùng nhau tan tầm Thẩm Vui Mừng mắt nhìn còn có thời gian, liền đi một chuyến cục biểu chính. Lần trước nàng tới mua kem thời điểm quậy nhân viên công tác Tiểu Dương vừa vặn ở, nhìn thấy nàng vội vàng kêu nàng. Thẩm Vui Mừng ngày đó dùng một lần mua như vậy nhiều kem, làm nàng trong vòng một ngày liền xa xa vượt mức hoàn thành một cái quý tiêu thụ nhiệm vụ. Hiện giờ nhìn thấy Thẩm Vui Mừng, giống như là nhìn thấy thân nhân giống nhau. Tiểu Thẩm đồng chí, ngươi tới rồi, hôm nay còn tới mua kem sao? Tiểu Dương hướng nàng với tay. Thẩm Vui Mừng đi qua đi. Ta lần trước mua kinh cực đào, quỳ hợi năm, huỳnh đế lăng cùng cá sấu dương tử phiếu còn có sao? Tiểu dương lắc đầu. Không có, ngươi lần trước tới cơ hội đều làm ngươi mua đi trở về, nơi nào còn thừa nhiều ít, mấy ngày nay đều bán đi, ngươi nhìn xem bên này này đó, đều có hóa. Tiểu dương chỉ chỉ quậy mặt bàn pha lê hạ hàng mẫu. Thầm vui mừng nhìn đến bạn Lý Trường thành phiếu, phiếu, hoa biểu phiếu, cố cung phiếu. Đều là một ít mà tiêu phiếu. Mặt khác còn có hoa sân phiếu, nhật nguyệt đàm phiếu Tháp nước hoàng quả thụ phiếu, điền trì phiếu trở sơn thủy phiếu. Đều không ngoại lệ, này đó đều là không hạn lượng phát hành bình thường kem, trướng giới không gian cũng không lớn. Nàng là tưởng dựa xào kem kiếm tiền, nhưng là không thể loạn xào. Thập niên 80, xào kem ở thành phố lớn đã hình thành sản nghiệp liên, nhưng cũng không phải mỗi cái xào kem người đều có thể kiếm tiền, chính là bởi vì có chút người không hiểu xào, cái gì tem đều mua, đều đột, có thậm chí táng ra bại sản lỗ sạch vốn. thật vui mừng trọng sinh trở về khẳng định sẽ không như vậy đâu. Nay đó phiếu, mỗi loại cho ta tới 10 chương đi. Thẩm Vui Mừng gần nhất tiêu tiền ăn xài phung phí, chẳng sợ Tiêu Sơn Hà cho nàng tiền, nàng cũng không dư thừa bao nhiêu tiền. Nàng về sau còn phải tới tìm Tiểu Dương mua thêm, bởi vậy hiện tại coi như là giúp đỡ nàng nghiệp vụ. Thẩm Vui Mừng lần này mua không có lần trước nhiều như vậy, Tiểu Dương có chút thất vọng. Bất quá Thẩm Vui Mừng vẫn là so người khác mua đến nhiều, gần nhất giống như Lưu Hành Siêu tập em có đôi khi nhìn đến tiểu hài tử chính mình tới mua kem, có đôi khi nhìn đến đại nhân chính mình tới mua, có đôi khi là gia trưởng mang theo hài tử tới mua, cục biêu chính nghiệp vụ viên cũng thích những người này tới. Từ trước biêu chính là dựa vào gửi thư gửi biêu thiếp kiếm tiền, hiện tại dựa siêu tập em kiếm tiền càng nhiều, nhưng là những cái đó siêu tập kem người tới mua kem đều không có thẩm vui mừng như vậy cùng trương phiếu mua như vậy nhiều, tiểu dương vẫn là rất vui lòng tiếp đại thẩm vui mừng. Tiểu thẩm đồng chí, ta đây liền đi cho ngươi số hảo. Ân, vất vả. Đúng rồi Tiểu Dương, ngươi biết khi nào phát hành kem đặc biệt sao? Ngươi nếu là biết đến lời nói có thể hay không nói cho ta một tiếng. A, Tiểu Thẩm đồng chí, nguyên lai like ngươi là tưởng mua kem đặc biệt à đối Nga, ngươi lần trước tới mua tất cả đều là kem đặc biệt. Ta hiện tại biết đến tin tức là 9 Nguyệt 19 Hào muốn phát một bộ kế hoạch hóa gia đình phiếu, 9 Nguyệt 19 Hào ngày đó cả nước thống nhất đem bán. Kia cũng không mấy ngày rồi a. Thẩm vui mừng thực kinh hỷ, ta đây ngày đó lại đây. Các ngươi buổi sáng vài giờ mở cửa, 7 giờ rưỡi, hành. Thầm vui mừng hỏi thăm tin tức tốt sau, liền cầm tiểu dương giúp bao tốt em về nhà. Trên đường trải qua báo chí đỉnh, nàng còn mua phân báo chí, thời buổi này tin tức tin tức hiểu biết con đường chủ yếu vẫn là dựa báo chí, này mặt trên nói không chừng còn có cái gì tin tức làm nàng có thể lĩnh ngộ đến cái gì tân làm giàu chiêu số đâu. Thầm vui mừng phiên phiên, quả nhiên nhìn đến báo chí thượng có ghi 9 nguyệt 19 hào phát hành kế hoạch hóa gia đình đặc trùng phiếu tin tức. Trương Quế Phân nghe nói nàng tính toán mấy ngày nay liền đem phía trước độn kem bán đi, khiếp sợ. Ngươi không phải nói này đó kem ở tương lai đều có thể tăng giá trị rất nhiều sao. Vì cái gì hiện tại ngươi liền phải bán? Tựa như cái này bạch tố trinh phiếu, ngươi phía trước cùng ta nói cái này phiếu lại quá mấy năm có thể tăng tới 5-6 đồng tiền một trường. Ngươi vừa rồi lại nói hiện tại có thể bán 7-8 bao tiền. Lại quá mấy năm có thể bán 5-6 đồng tiền phiếu, ngươi vì cái gì hiện tại 7-8 bao tiền liền bán đi. Này không phải mệt lớn a? Nương ngươi không thể như vậy tưởng a. Thầm vui mừng lắc đầu. Nương ngươi tưởng a, hiện tại này bạch tố chinh phiếu đích xác chỉ có thể bán 78 mao tiền, chính là này trương phiếu là ta 8 phần tiền mua trở về, tương đương với ta một trương phiếu liền tránh ít nhất 6 mao nhiều, 10 chương chính là 6 khới nhiều. Ta cầm này đó tiền, lại đi mua khác em, lại phiên gấp 10 lần, như vậy một vòng một vòng mà tránh, tính xuống dưới, kia không thể so lưu chưa chờ nó chướng giới tránh đến nhiều. Này Hình như là đạo lý này. Cái gì giống như a nương, ta liền cùng ngươi nói cụ thể một ít. Ta trong dương này mấy ngàn trương kem là ta hoa 200 nhiều khối mua đúng không? Ta liền dựa theo hiện tại chướng giới gấp 10 lần tới bán, ta toàn bán đi, vậy có thể bán 2000 nhiều. Ta lại hoa này 2000 nhiều khối mua tân kem, lại lấy gấp 10 lần giá cả bán đi, đó chính là hơn 2 vạn khối. Ta lại hoa này hơn 2 vạn khối mua kem, lại gấp 10 lần giá cả bán đi, kia không phải tránh hơn 20 vạn. Tránh đến này đó. Ta nhiều lắm hoa cái một hai năm thời gian. Nhưng là ta lưu trữ mấy năm chờ chúng nó giá cả phiên cái bảy tám chục lần. Ta đây chờ cái mấy năm cũng chỉ có thể tránh cái hai vạn khối. So sánh với, này hai vạn khối không tính nhiều đi. Ai ra ai ra ai ra. Vui mừng ngươi đừng làm ta sợ, đừng làm ta sợ. Hơn hai vạn cùng hơn hai mươi vạn đều rất nhiều, đều rất nhiều. Trương Quế Phân nơi nào tiếp thu được như vậy toàn cục tự, thẳng hô ai ra. Lại qua hảo một thời gian, Trương Quế Phân mới tiêu hóa lại đây có trách từ trước luôn có người ta nói ngươi hiểu làm buôn bán, đồn đãi thật đúng là không giả a Sao có thể a ta trước kia làm những cái đó, không đáng kể chút nào sinh ý. Thật vui mừng ăn ngay nói thật, cùng nàng kiếp trước gả cho tô ánh sáng mặt trời lúc sau làm những cái đó sinh ý so, nàng đời này tuổi trẻ thời điểm làm tiểu sinh ý thật sự không đáng giá nhắc tới. Nương, nếu không về sau ta mang theo ngươi cùng nhau đầu cơ trục lợi kem đi, kem cũng không thể loan mua bởi vì không phải mỗi chương kem đều có thể trưng giới. Có thể trướng giới cũng có giá cả di động, loạn sao nói thực dễ dàng mệnh, ta mang theo ngươi liền sẽ không. Ta đây nhưng à không, ta mấy ngày hôm trước nghe ngũ kim sưởng bên kia người ta nói cái gì mua phiếu công trái. Nói cái gì cao nguy hiểm liền cùng với cao tiền lời. Hình như là ý tứ này, kia kem tiền lời như vậy cao, nguy hiểm khẳng định rất lớn, ta không kia đầu óc ta nhưng không. Ai nha ta cũng không phải nói ngươi có thể kiếm tiền ta liền không kiếm tiền A, chính ngươi kiếm tiền chính ngươi hoa, chúng ta tiêu ra không cầu ngươi gì. Kêu hành đi, nương không muốn làm liền không làm. Thẩm vui mừng thấy Trương Quế phân sợ hãi nguy hiểm, liền không miễn cưỡng. Ngày hôm sau buổi chiều, nàng hoàn thành tuyên truyền chỗ công tác, liền trước tiên tan tầm. Đại Tây Bắc thu đông cơ hồ sẽ không trời mưa, hôm nay thời tiết còn đặc biệt hảo, không sợ kem bị ướt nhẹp. Thẩm vui mừng liền có nàng kem, đến rừng đào thực nghiệm tiểu học cổng trường đi bài quán. Hiện tại hài tử cũng thực thích siêu tập kem, ở cửa trường bán kem là cái cùng không tồi lựa chọn Thầm vui mừng ở tan học phía trước liền dọn xong quán. Tan học, lục tục có hải tử từ cổng trường ra tới, cũng bắt đầu có gia trưởng mang theo hải tử lại đây vây xem nàng kem quán. Đồng chí, ngươi này đó kem khi nào mua a? Hiện tại cục biêu chính đều không có bán. Có cái 36-7 nhà trai trường nắm hắn 78 tuổi Nhi tự hỏi. Ta cũng đã quên khi nào mua, ai nơi nào nhớ rõ thanh nhà, đồng chí ngươi muốn mua sao? Ba ba ta muốn cái này cá sấu phiếu, ta còn không có cái này cá sấu phiếu đâu. Ta ngồi cùng bản siêu tập kem sách đều có cá xấu phiếu, ta không có. Tiểu Nam Hải chỉ vào thẩm vui mừng sạp thượng cá xấu dương tử phiếu nói. Tiểu Băng Hữu, cái này đơn cái cá xấu, tám bao tiền, cái này đại cá xấu cùng tiểu cá xấu, còn có cá xấu trứng, muốn hai khối tiền, nhị liên phiếu muốn bốn đồng tiền. Thẩm vui mừng cũng không hàng hồ, trực tiếp liền nói giá cả. Nhà trai trường nhịu như mày. Đồng chí, ngươi này bán đến cũng quá quý đi, cái này đơn chỉ cá xấu phiếu mệnh giá giá cả 18 phần tiền đại cá sấu cùng tiểu cá sấu cá sấu trứng mới hai rất tiền người bán thế nào như vậy quý đồng chí cái này là đặc chuẩn phiếu năm nay tháng 5 phân phát hành hiện tại đều qua đi 4 tháng nơi nơi đều mua không được vật lấy hy vi quý sao nó hiện tại chính là cái này giá cả về sau còn có thể tăng giá trị đâu bằng không nói như thế nào kem có thể bảo đảm giá trị tiền gửi siêu tập kem chính là tổn tiền đâu này nói cũng là nhưng là vẫn là có điểm quý như vậy Chúng ta một nhà ba người đều siêu tập em, mỗi người đều phải một cái cá sấu dương tử nhị liên phiếu, đó chính là tam phân, ngươi xem có thể tiện nghi điểm sao. Một cái nhị liên phiếu bốn đồng tiền, ba cái chính là mười hai đồng tiền, ta có thể ưu đại cho ngươi hai khối tiền, liền mười đồng tiền đem đi đi. Hành. Nam nhân đều không có nữ nhân nam hiểu chém giá, nhìn đối phụ tử ăn mặc, thẩm vui mừng cũng nhìn ra được tới bọn họ điều kiện hẳn là đều không tồi. Nhà trai trưởng cũng không có cùng thẩm vui mừng chém nhiều ít liền mua tam trương dương tử cá xấu phiếu, lại chọn lựa mấy trương con của hắn muốn, cuối cùng thấu đủ hai trương đại đoàn kết cấp thẩm vui mừng. đương nhiên, thẩm vui mừng cũng không phải chọn có tiền tệ, quản ngươi có hay không tiền, nàng em đều dựa theo mệnh giá giá cả gấp 10 lần bán, gặp được sản khoái liền cấp tiện nghi một chút, tuyệt đối sẽ không tể người hoặc là chiếu cố người nghèo. bán trong chốc lát, phát hiện mệnh giá giá cả thấp những cái đó bán đến tốt một chút, mệnh giá giá cả cao, giống mục quế anh phiếu, thôi anh anh phiếu này đó liền tương đối khó bán được ra ngoài. Thầm vui mừng cũng không nóng nảy, dù sao ở thập niên 90 kem thị trường sụp đổ đại ngã phía trước, lưu tại trong tay đều sẽ không mệt, hiện tại mới 1983 năm đâu. Nàng ở bên này bán kem thời điểm, tiêu vũ đường đến trường An lớp cửa đi kêu trường An, cùng đi nhà trẻ bộ tiếp trường An Hòa tiêu vũ chính. Mấy cái hài tử cùng nhau ra cổng trường thời điểm, tiêu vũ đường lại thấy Lan Lâm Hương. Mẹ! Mẹ! Mụ mụ! Lần này Ly Lan Lâm Hương muốn gần một ít, Tiêu Vũ Đường hướng về phía Lan Lâm Hương phương hướng liền hô to. Lan Lâm Hương nghe được hắn thanh âm liền ra đầu tê dại, chạy nhanh thúc giục Tô Cường vằn cùng Tô Cường võ lên xe, gọi bọn hắn chính mình ở phía sau tòa làm tốt cột kỹ đai an toàn, lái xe nên ngang mà đi. Lần thứ hai, đây là Tiêu Vũ Đường lần thứ hai thất vọng rồi. Lần đầu tiên hắn còn không xác định Lan Lâm Hương có phải hay không thật sự nghe được hắn thanh âm, nhưng là lần này hắn thập phần xác định. Bởi vì lần này ly đến không xa, hơn nữa hắn nhìn đến. Lan Lâm Hương ở hắn bắt đầu hô lúc sau, động tác trở nên thực vội vàng. Giờ khắc này, Tiêu Vũ Đường có loại bị vứt bỏ cảm giác, liền cùng trái tim bị một đau hung hăng mà chát một chút dường như. Mấy cái gia trưởng mang theo hài tử trải qua bốn cái hài tử bên cạnh, dùng khắc thường ánh mắt nhìn Tiêu Vũ Đường. "Như thế nào loạn kêu mẹ đâu, mẹ ngươi thật tới đón ngươi." Có cái 40 tuổi tả hữu nhà trai trường đột nhiên nói. Tiêu Vũ Đường mặt suy sụp xuống dưới. Thầm vui mừng vừa mới làm xong một đơn sinh ý liền nghe được Tiêu Vũ Đường thanh âm. Nàng vội vàng đứng lên hướng tới bốn cái hải tử vây tay. Trương An Trương Linh, đường đường chính chính. Ta ở chỗ này đâu? Mụ mụ ở chỗ này. Hôm nay bọn nhỏ ra cửa thời điểm bọn họ đã ước hảo. Tiêu Sơn Hà có chuyện muốn đi ra ngoài. Trương Quế Phân có việc về nhà mẹ đẻ. Muốn thẩm vui mừng tới đón hải tử. Bọn nhỏ đều biết tan học sau muốn tới cổng trường tìm nàng. Tiêu Vũ Đường có loại bị vứt bỏ cảm giác. Tâm lý mất mát. Nghe xong kia 40 tuổi nhà trai lớn lên lời nói lúc sau lại càng khổ sở. Không biết vì cái gì, nghe được thẩm vui mừng câu kia mụ mụ ở chỗ này đâu, tâm tình của hắn đột nhiên liền không như vậy không hảo, còn cảm thấy có loại ấm áp. Chúng ta này liền lại đây. Tiêu vũ đường cố ý kêu thật sự lớn tiếng, sợ vừa rồi nói chuyện cái kia 40 tuổi nhà trai trưởng nghe không được dường như. Hắn lần này không có kêu mụ mụ, lại kêu đến thể sắc và tinh thần thoải mái. Thẩm vui mừng tiếp đón bọn họ lại đây, gọi bọn hắn trước tiên ở một bên chờ bởi vì còn có gia trưởng mang theo hải tử ở chọn lựa kem. Lại bán trong chốc lát, xem học sinh già trưởng đều đi được không sai biệt lắm, thầm vui mừng liền cong dư lại kem mang bọn nhỏ cùng nhau về nhà. Đến Nam Kinh lộ bên kia, thầm vui mừng lấy ra bốn trường một khối tiền tới, cho mỗi cái hải tử một trường. Đây là cho các ngươi tiền tiêu vặt, các ngươi chính mình đi dạo xem tưởng mua cái gì đồ vật, không thể ăn quét tay, không thể uống coca, đã biết sao. Cảm ơn mụ mụ. Ba cái tiểu nhân tiếp nhận tiền. Tiêu vũ đường cũng nói thanh cảm ơn. Thẩm Vui mừng cảm thấy hài tử đến có điểm tiền tiêu vặt mới được, đệ nhất có thể từ nhỏ chậm rãi bồi dưỡng bọn họ tiêu phí xem, đệ nhị hiện tại là thập niên 80, dân chúng sinh hoạt càng ngày càng tốt, hài tử khác có tiền tiêu vặt, nhà nàng hài tử cũng muốn có. Nay một đời, Trương An Trường Ninh không thể so bất luận cái gì hài tử quá đến kém. Đương nhiên Tiêu Vũ Đường cùng Tiêu Vũ đúng là nàng con riêng, nàng cũng sẽ đối bọn họ hảo. Thật vui mừng dặn dò bọn nhỏ đừng đùa lâu lắm, liền chính mình đi về trước. Còn chưa tới cửa nhà Rất xa liền nhìn đến một hình bóng quen thuộc, Diêu Thúy Hồng. Nàng tới nơi này làm gì? Diêu Thúy Hồng ở chỗ này chờ thẩm vui mừng đợi thật lâu, nhìn thấy nàng trở về, vội vàng chạy tới, bùm một tiếng liền ở thẩm vui mừng trước mặt quỳ xuống. Vui mừng, ngươi cần phải giúp giúp chúng ta lão phùng ra a, Ngươi cần phải giúp giúp chúng ta. Xem ở đã từng là người một nhà phân thượng, chỉ có ngươi có thể giúp chúng ta, cầu xin ngươi, cầu xin ngươi. Diêu Thúy Hồng giọng bốn dĩ liền rất đại, như vậy một hô thiên địa. Trung quanh hàng xóm láng giềng đều nhìn lại đây, thẩm vui mừng chạy nhanh kêu nàng đứng lên. Người mau đứng lên, nhiều khó coi a Lên a Thẩm vui mừng đau đầu đã chết. Diêu Thúy Hồng nơi nào chịu liền như vậy đứng lên. Nàng vừa rồi tới hỏi thăm thẩm vui mừng hiện tại ra phía trước, còn thuận tiện nghe được Tiêu Sơn Hà cùng Trương Quế Phân không ở nhà, lúc này mới dám lại đây tìm thẩm vui mừng cùng hài tử. Hiện tại hài tử còn không ở, kia càng tốt, hài tử làm ẩm ý lên cũng rất khó làm, chỉ có thẩm vui mừng một người ở càng tốt làm. Thầm vui mừng lười đến phản ứng nàng, thấy nàng không chịu đứng lên, liền tưởng vòng qua nàng đi, nào nghĩ đến diêu thúy hồng thế nhưng đi lên ôm lấy nàng hai chân. Vui mừng, ngươi đi đâu a? Ta đại thật xa chạy tới tìm ngươi hỗ trợ, ngươi liền thấy chết mà không cứu sao. Chúng ta phùng ra muốn xong rồi, muốn xong rồi, chỉ có ngươi có thể cứu, cầu xin ngươi. Chương 29 chương 29. Thầm vui mừng cũng là cái da mặt mỏng, này lão phụ nhân như vậy nháo. Nàng tổng không thể ăn miếng trả miếng cấp nháo trở về. Ngươi trước lên, có chuyện gì nói thẳng, đừng nói này đó có không. Thầm vui mừng một phen đem chân rút về tới. Nếu không có nhiều người như vậy nhìn, nàng nói không chừng sẽ một chân đá đi qua. Diêu Thúy Hồng ngồi dưới đất liền mặt nổi lên nước mắt. Rực rỡ hắn không phải đánh người sao. Đi vào, hiện tại còn ở trại tạm giam đóng lại đâu. Hắn tốt xấu là ngươi chồng trước, ngươi hiện tại cũng là người thành phố. Xem ở ngày xưa tình cảm thượng, ngươi có thể hay không giúp giúp hắn giúp giúp chúng ta lão phùng gia a đi vào thầm vui mừng đột nhiên cảm thấy một trận nhạc a cũng là ngày đó công an chính là tới rồi trong thôn đi trần phú quý hiện tại còn ở nam viện nhìn dáng vẻ bị thương không nhẹ khi đó trần phú quý còn xem như nhà nước đơn vị chẳng sợ còn không có chuyển chính thức cũng coi như nửa cái nhân viên chính phủ diêu thúy hồng gật đầu là đi vào ngươi cũng biết chúng ta lão phùng gia ở hắn này đại cũng chỉ có như vậy một cái độc đinh mầm ngươi nhất định phải cứu hắn a Ngươi là người thành phố ngươi có đường tử, hơn nữa ta cũng hỏi tham qua, muốn 800 đồng tiền là có thể đem ngươi vất ra tới. Cho nên ngươi là tới cùng ta đòi tiền. Thẩm vui mừng những mày, cùng nàng đòi tiền, Diêu Thúy Hồng cũng không phải một lần hai lần. Diêu Thúy Hồng nghe nàng nói như vậy, khóc đến lớn hơn nữa thành, lại đi tới ôm lấy nàng hai chân. Vui mừng, ngươi không cần đem nói đến như vậy khó nghe, nói cái gì cùng ngươi đòi tiền đâu, đó là đi cứu người đâu vui mừng, ngươi nhưng nhất định phải cứu sống huy a ta không phải thật sự không có biện pháp, ta cũng sẽ không tới tìm ngươi. Ngươi tưởng à, ngươi từ nhỏ liền cha mẹ song vong, là chúng ta phủng ra nguyện ý cưới ngươi làm ngươi có cái già, mấy năm nay ngươi sinh không già nhì tử chúng ta cũng chưa nói ngươi gì. Ngươi cũng biết dân quê không đứa con trai không dám ngẩng đầu thẳng không dậy nổi thân, mấy năm nay bởi vì ngươi bụng không biết cố gắng, chúng ta ở trong thôn bối bao nhiêu người nói xấu. ly hôn ngươi gả cho người khác, rực rỡ hắn cũng chưa nói cái gì thử hỏi có mấy nam nhân vui chính mình đã từng nữ nhân tái giá rực rỡ hắn ngăn cả người sao người gả đến trong thành tới sau chúng ta niệm ở ngày xưa tình cảm cũng giúp đỡ ngươi quét tức người nhà mẹ đẻ phòng ở ngươi liền niệm nhớ tình cũ giúp giúp rực rỡ đi hắn ngày đó cũng là khí hồ đồ làm việc đốc hắn cũng không phải cố ý hiện tại hắn hải tử còn ở nhà chờ hắn đâu hải tử không thể không có cha ta cũng không thể không có nhi à Diêu Thúy Hồng những lời này là đối này thẩm vui mừng nói lại sợ người khác nghe không thấy dường như, xả lớn rộng kêu, hàng xóm lại đây vây xem người là càng ngày càng nhiều. Phùng Sinh Huy đánh Trần Phú quý kia sự tình nháo thật sự đại, rất nhiều nhân vi bắt quái, thậm chí đều đến tam bắt chỉ huy bộ bên kia đi lanh tuyên chuyển sách, hiện tại nghe lão thái bà như vậy một đều, mới biết được nguyên lai like kia đánh người nam nhân chính là thẩm vui mừng chồng trước. kia này còn phải, thật vất vả ly bắt quái ly đến như vậy gần, mọi người đều nghị luận đi lên. Các nam nhân đều nói có thể lý giải Phùng Sinh Huy đổi làm bọn họ bọn họ cũng sẽ đi đánh người. Nữ nhân nói gì đó đều có, có nói Phùng Sinh Huy xúc động, cũng có nói Phùng Sinh Huy xui xẻo. Nhưng mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, mặc kệ bọn họ ngoài miệng nói cái gì, ở đối mặt Phùng Sinh Huy thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm đồng tình. Diêu Thúy Hồng khóc la, lỗ thai lại nghe chung quanh người nghị luận, nhìn thấy mọi người đều đồng tình Phùng Sinh Huy sau, càng thêm ra sức mà cầu thầm vui mừng đòi tiền. Thầm vui mừng sấn nàng một cái không chú ý, một chân đá vang lao thái bà. Xoay người bước nhanh hướng tiêu ra đi trở về đi, hoàng đương một tiếng, đem tiêu ra sân đại cửa sắt đóng lại, từ bên trong khóa lại. Diêu Thúy Hồng nhanh chóng đuổi theo, khóa cửa nàng vào không được, liền quỳ gối tiêu ra đại cửa sắt trước khóc đê Vui mừng, ngươi như thế nào như vậy vô tình đâu vui mừng, ngươi này không phải thấy chết mà không cứu sao. Ngươi liền như vậy nhìn ngươi hai đứa nhỏ hắn ba bị nhốt ở trại tạm giam A. ly hôn cũng không đại biểu muốn thành kẻ thù A, chúng ta cũng chưa đem ngươi đương kẻ thù. Ngươi như thế nào có thể như vậy vô tình vô nghĩa? Trường An Trường Ninh trở về biết chính mình thân sinh ba ba bị nhốt lại sẽ không khổ sở sao? Từ trước các ngươi phu thê chi gian từng có cái gì mâu thuẫn đó là các ngươi phu thê chi gian sự tình, ngươi không thể giận chó đánh mèo đến Trường An Trường Ninh trên người A. Vui mừng, ngươi liền không thể đáng thương đáng thương ta cái này Lão thái bà sao? Ta nhi tử bị quan đi vào, theo ta một cái lao thái bà ở trong nhà, chỉ có ngươi có thể giúp, ngươi liền nghiệm ở Trường An Trường Ninh phân thượng, giúp giúp ta đi. Diêu Thúy Hồng kêu đến một bộ một bộ. Nàng hôm nay còn đặc biệt xuyên một thân tẩy đến trắng bệnh nhìn không ra nguyên lai nhan sắc vải bố quần áo, trên người kim vòng tay bạc vòng tay nhẫn vàng bạc nhẫn cũng toàn hái được. Cải cách mở ra sau không bao lâu, thầm vui mừng liền đến bên ngoài tới làm buôn bán, thường xuyên cấp trong nhà mua quần áo song hảo vải dệt, mấy năm nay Diêu Thúy Hồng khi nào ăn mặc như vậy cũ. Trên người nàng kia quần áo kia đều là đã nhiều năm trước quần áo, nhăn rung gió là bởi vì ở trong ngăn tủ áp á Nàng chính là cô ý trang đáng thương. Nhưng vây xem người không như vậy tưởng, nhìn đến nàng trên đầu có tóc bạc, ăn mặc như vậy cũ nát sao, lại khóc đến thảm như vậy, liền có thương hại chi tâm. Có nam nhân đã đại nhập phùng sinh huy thân phận, giúp đỡ Diêu thúy hồng hướng tiêu ra trong viện Tiểu thẩm đồng chí, ngươi nhìn xem ngươi trước bà bà nhiều đáng thương à, ngươi hiện tại có công tác, chủ lớn như vậy sân, cũng là có chút bản lĩnh, liền giúp giúp đi. Ngươi chồng trước hắn cũng không phải cô ý. Nam nhân ở cái kia tình hình dưới đều sẽ tức giận sao, ngươi liền lý giải lý giải, giúp giúp hắn đi. Còn có nam nhân muốn đi đỡ này Diêu thúy hồng. Bất quá Diêu thúy hồng ở trang đáng thương, nơi nào chịu lên. Thẩm vui mừng ở trong phòng nghe được những cái đó nam nhân nói nói, không khỏi một trận bực bội. Quả nhiên nam nhân là không có khả năng sẽ thật sự sẽ trợ giúp nữ nhân, này đó nam nhân còn đối nàng đạo đức bắt góc. Nàng từ trong phòng đi ra ngoài. Các ngươi muốn làm rõ ràng. Các ngươi nhìn một cái tuyên truyền sách bên trong trên ảnh trụ ngày, đó là năm nay tháng 6 chụp ảnh trụ, khi đó ta cùng Phùng Sinh Huy còn không có ly hôn, Phùng Sinh Huy liền cùng Lý Thúy Hương cặp với nhau, hiện tại khen ngược, Diêu Lão Thái còn có mặt mũi đến ta trước mặt tới xin giúp đỡ. Các nữ nhân nghe xong nàng lời nói, hỏi người chung quanh có hay không người có tuyên truyền sách, vừa vặn có người mang theo, vừa thấy, quả như là Diêu Thúy Hồng lại nỗ lực bài trừ nước mắt tới, là, rực rỡ hắn là thực xin lỗi ngươi, nhưng là ngươi hiện tại cũng tái giá Ngươi cũng quá đến hảo, chuyện quá khứ có thể hay không không cần để ra. Có thể hay không giúp giúp ta lão thái bà, liền giúp giúp ta a. Các nam nhân lại giúp đỡ Diêu Thúy Hồng, hoàn toàn không đem phùng sinh huy xuất quỹ sự tình đương hồi sự. Tiểu thẩm đồng chí, ngươi cũng không thể quang xem trước kia sự a, Ngươi nhìn một cái thím hiện tại nhiều đáng thương a, ngươi liền giúp giúp nàng đi. Vui mừng, vui mừng. Diêu Thúy Hồng ba giữ chặt tiêu ra môn, vui mừng, ta nhìn ngươi lớn lên, biết ngươi mềm lòng. Người trong thôn nhắc tới ngươi đều nói ngươi thiệt lương, ngươi cũng không nghĩ làm đại gia đối với ngươi cái nhìn thay đổi, về sau nhắc tới ngươi đều nói ngươi vô tình vô nghĩa đi vui mừng. thật vui mừng trong lòng cười lạnh, Diêu Thúy Hồng đây là ở uy hiếp nàng sao. Kia mấy nam nhân còn ở giúp đỡ Diêu Thúy Hồng đạo đức bắt góc. Nàng đi đến cạnh cửa, đem trong tay giấy triển khai tới, dơ lên. Ta nhưng thật ra giúp đỡ, ta đây cũng đến có bản lĩnh mới được, các ngươi nhìn xem đây là cái gì. Thẩm Vui mừng hướng về phía vừa rồi những cái đó giúp Diêu Thúy Hồng nam nhân kia. Cái này mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân đều chạy tới, nhìn nàng trong tay đồ vật. Nay vừa thấy mới phát hiện, là một trương giấy thỏa thuận ly hôn. Chính là Thẩm Vui mừng cùng Phùng Sinh Huy giấy thỏa thuận ly hôn. Tiểu Thẩm đồng chí mình không rời nhà. A thật đúng là, bất động sản còn có trong nhà tiền tiết kiệm tất cả đều cấp Phùng Sinh Huy. Lang nga, kia tiểu Thẩm đồng chí cái gì cũng chưa muốn, nơi nào tới tiền cho nàng trước bà bà a? À, làm tiểu thẩm mình không rời nhà, một phân tiền đều không cho, phùng ra chuyện như vậy đều làm được ra tới. Làm ra tới còn chưa tính, hiện tại thế nhưng có mặt tới kêu tiểu thẩm đòi tiền đâu, tiểu thẩm nơi nào còn có thể lấy đến ra tiền tới Nga. Mấy người phụ nhân kinh ngạc mà lại nói tiếp, lại nhìn về phía vừa rồi những cái đó giúp đỡ diêu thúy hồng nam nhân. Các ngươi này đó nam nhân, cứ như vậy cấp mà giúp phùng sinh huy, có phải hay không các ngươi cũng muốn xuất quỷ à. Nam nhân không đáng tin cậy à. Nữ nhân nhìn đến nam nhân xuất quỹ sẽ sinh khí, nam nhân nhìn thấy nam nhân xuất quỹ còn tưởng giúp, khó trách tục nữ nói, nam nhân đáng tin, heo mẹ cũng biết leo cây. Các người này đó nam nhân liền cùng cái này lão thái bà giống nhau chán ghét. Các nam nhân bị các nữ nhân dối lúc sau cũng không dám nói chuyện. Vừa vạn ngụy chân trinh cùng nhếp đông hương ở gần đây chọn gánh nặng bán đậu nành, nghe được có náo nhiệt liền chạy tới nhìn, hiểu biết sự tình ngọn nguồn đều buồn bực thật sự, không khỏi giúp thẩm vui mừng nói chuyện. Trước kia vui mừng cùng chúng ta cùng nhau ở tiệm cơm quốc doanh công tác, lại cùng chúng ta một khối khiêng đòn gánh đi khắp hang cùng ngõ hẻm buôn bán đồ vật, thức dậy so gà sớm đi ngủ so chó chế, kiếm tiền tất cả đều lấy về đi cấp Phùng Gia, ly hôn mình không rời nhà, hiện tại Phùng Gia lào thái bà người có cái gì tư cách tới cùng vui mừng đòi tiền. Là Phùng Gia chính mình làm nàng mình không rời nhà, hiện tại còn muốn cho nàng rút, nàng đến lấy đến ra tiền mới được à. Trước kia không ly hôn thời điểm, Phùng Sinh Huy liền thường xuyên đến trong thành tới, Buộc vui mừng lấy tiền, có đôi khi vui mừng tiền không đủ, còn cùng chúng ta mượn đâu. Thế nào, hiện tại đều ly hôn, còn nghĩ đến hút vui mừng huyết. Nghe xong Ngụy Chân Trinh cùng Nhiếp Đông Hương tới vây xem các nữ nhân đều phẫn nộ rồi. Nam nhân không thể lý giải nữ nhân, cũng không nhiều ít nam nhân sẽ thiệt tình thực lòng giúp nữ nhân, chính là nữ nhân sẽ. Phẫn nộ các nữ nhân vây quanh Diêu Thúy Hồng liền mắng. Ngươi này lao thái bà, lớn như vậy tuổi như thế nào còn như vậy có thể làm yêu đâu? nửa thanh thân mình tiến quan tài người còn làm loại này thiếu đạo đức sự, ngươi sẽ không sợ sau khi chết hạ 18 tầng địa ngục A. Chết lao thái bà. Hát tuồng sướng đến tốt như vậy như thế nào không đi sân khấu kịch thượng sướng. Tại đây trang cái gì trang, còn muốn cho những cái đó đầu vóc không hảo sử nam nhân đều giúp ngươi đâu, chúng ta cũng không phải là dễ dàng như vậy bị ngươi lừa bịp ngươi làm như vậy cũng không sợ gặp báo ứng. Ta xem ngươi nhi tử bị quan đi vào chính là ông trời mở mắt. Trừng phạt các ngươi, đây là các ngươi hiện thế báo đâu chưa thấy qua ngươi như vậy ghê tẩm lao thái bà thật vui mừng nhìn thấy nhiều như vậy hàng xóm đều ở giúp nàng nhưng thật ra rất cảm tạ nhưng là nàng cũng không nghĩ lại nhìn đến diêu thúy hồng nàng đem giấy thỏa thuận ly hôn thu hồi tới đi đến diêu thúy hồng trước mặt cách một đạo cửa sắt mở miệng diêu thím ngươi tưởng náo ngươi liền tiếp tục náo bất quá ngươi trước cho ta nhường một bước ta hảo đi đồn công an báo công an đi ta liền nói ngươi tới ta nơi này làm tiền tiền nói không chừng ngươi là có thể cùng phùng sinh huy ở trại tạm giam đoàn tụ ngươi Diêu Thúy Hồng nghe Thẩm Vui Mừng nói báo công an, là thật sự sợ. Phùng Sinh Huy bị trảo tiến vào sau, liền có không ít người cùng nàng nói hiện tại là pháp trị xã hội, không cho phép người trái pháp luật loạn khởi gì đó, cho nên Phùng Sinh Huy mới có thể bị bắt đi, bồi tiền thuốc men cũng vô dụng. Diêu Thúy Hồng sợ đến không được, vừa rồi hô thiên thưởng địa như cha mẹ chết mà nằm liệt ngồi dưới đất nàng đột nhiên có sức lực, đứng dậy xám xịt chạy. Ngụy Chân Trinh cùng nhếp Đông Hương lưu lại an ủi Thẩm Vui Mừng, nói nàng không trả tiền là đúng. Vừa vẫn lúc này Tiêu Sơn Hà đẩy xe lăn đã trở lại, có người nhỏ giọng nghị luận. Này, núi lớn như thế nào liền đã trở lại đâu, Tiểu Thẩm trước bà bà nháo đến nơi đây tới, núi lớn sợ là sẽ không cao hứng đi. Cái nào nam nhân sẽ cao hứng a Tiểu Thẩm cũng là xui xẻo nga. Tiêu Sơn Hà sụ mặt, vừa rồi còn nghị luận người cũng không dám nói chuyện, sợ bọn họ phu thê cái nhau sẽ xấu hổ. ngụy Trân Trinh cùng nhếp đông hương cũng nghĩ đến muốn hay không ngăn ở Thẩm vui mừng trước mặt che chở. Cùng Tiêu Sơn Hà giải thích giải thích thẩm vui mừng là vô tội, cũng đã thấy Tiêu Sơn Hà sụ mặt đứng ở thẩm vui mừng trước mặt. Thẩm vui mừng tâm cũng lột bột một chút. Rất nhiều nam nhân không muốn cưới nhị hôn nữ nhân, cũng là sợ hai nữ nhân trước một đoạn hôn nhân sẽ cho đệ nhị đoạn hôn nhân mang đến phiền phải đi. Phải biết rằng hiện tại chính là thập niên 80. Nàng tim đập ra tốt chút, liền nghe được Tiêu Sơn Hà mở miệng. Vui mừng, thực xin lỗi. a a thẩm vui mừng vừa rồi còn khẩn trương. Hiện tại nhưng thật ra nghi hoặc Vừa rồi ngươi trước bà bà tới tìm ngươi phiền tói đi Rất nhiều người đều ở nghị luận chuyện này Ta đều nghe nói là ta không tốt Không có ở bên cạnh ngươi bồi ngươi Không có bảo vệ tốt ngươi Ta không có việc gì Không có việc gì thầm vui mừng vừa mới thả lỏng lại Lại cảm thấy mặt có chút nóng lên Kiếp trước làm vài thập niên nữ cường nhân Còn bị hai cái cơm mềm nam bóc lột thầm tệ Nơi nào thể hội quá làm tiểu nữ nhân Bị nam nhân quan tâm cảm giác nàng còn không hề chuẩn bị đâu, tiêu sơn hà liền nói như vậy buồn nôn. ngụy chân trinh cùng nhiếp đông hương thế thầm vui mừng nhẹ nhàng thở ra, lại nhịn không được che miệng cười. tiêu sơn hà xem qua đi, hai vị này là ngươi bằng hữu. ân, là đây là ngụy chân trinh, đây là nhiếp đông hương, đều là từ trước cùng ta cùng nhau ở tiệm cơm quốc doanh làm việc. chân trinh, đông hương, đây là ta nam nhân tiêu sơn hà. thầm vui mừng đơn giản giới thiệu một chút hai bên. đều đến nơi này, đi vào ngồi ngồi. Tiêu Sơn Hà tiếp đón. Ngụy chân Trinh cùng nhiếp đông hương lắc đầu. Chúng ta chính là trải qua, trong nhà hài tử còn chờ ăn cơm đâu, đi về trước, hiện tại cũng biết vui mừng ở nơi này, chờ có rảnh thời điểm lại đến tìm vui mừng. Ngụy chân Trinh nói. Nhiếp đông hương cũng gật gật đầu. Thẩm vui mừng không chậm trễ nhân ra, liền trước cùng bọn họ từ biệt. Nàng đến về nhà chuẩn bị chuẩn bị cơm chiều đi. Đêm nay Trương Quế Phân ở tại nhà mẹ đẻ, cơm chiều đến nàng tới làm. Nàng hôm nay lần đầu tiên đi ra ngoài bán kem muốn bắt đầu tránh trọng sinh sau khi trở về xô vàng đầu tiên, tính toán hảo hảo làm một bữa cơm chúc mừng chúc mừng. Giữa trưa thời điểm giết chỉ gà, tính toán làm diêu gà. Nay niên đại không có giấy bạc, đại tây bắc cái này mùa cũng không có lá sen, nàng còn riêng đi tiệm thuốc mua làm lá sen, dùng để bao vây gà thân, giữa trưa thời điểm liền trước tiên đem làm lá sen đặt ở nước lạnh thao. Thầm vui mừng từ buồn trắng men bớt lên lá sen vừa thấy, đã phao mềm có thể dùng. Nàng lấy ra thạch rác tới, đem làm xác hương hương diệp tỏi, bột thì là, ngũ vị hương phấn, muối cùng nhau bỏ vào đi đảo thành hỗn trạng, đảo một ít rượu gia vị cùng nước tương đảo thành bùn trạng, lại cầm lấy tới đem gà thần trong ngoài đều bôi một lần, bao tiến phao mềm lá sen, bên ngoài lại bao thượng một tầng bùn, lại phóng tới bếp bên trong nướng. Nay niên đại thổ gà không ăn thức ăn chắn uôi, cái đầu tương đối tiểu, thầm vui mừng liền làm hai chỉ riêu gà, cũng không biết có đủ hay không bọn nhỏ ăn, bất quá nàng còn sẽ làm các cơm. Tiêu Vũ Đường mang theo đệ đệ muội muội ở Nam Kinh lộ bên kia chơi. Mau đến cơm điểm thời điểm liền đã trở lại, thầm vui mừng nhìn đến bốn cái hải tử biểu tình quái quái. Diêu Thúy Hồng tới tiêu ra cổng lớn đại náo một hồi, chuyện này nhi đều chuyển khắp này một mảnh, bọn nhỏ cũng là nghe nói chuyện này, trong lòng cảm thụ không tốt lắm nói. Trường An Trường Ninh nghĩ đến Diêu Thúy Hồng liền sợ hãi, nghĩ đến vừa rồi thầm vui mừng một người đối mặt Diêu Thúy Hồng đau lòng thật sự, liền đi lên ăn ủi thầm vui mừng cười kêu các nàng đi ra ngoài. Hai người nghe bắt quái chỉ nghe xong một nửa có phải hay không? sao lại mụ mụ không phải đem nàng khí chạy sao? hàng xóm a di thầm thầm nhóm, còn có các ngươi ngụy chân trinh a di cùng nhiếp đông hương cũng giúp mụ mụ. cái kia lão thái bà bị khí chạy các ngươi không nghe nói à? nghe nói chính là chính là đau lòng mụ mụ. mụ mụ ta về sau khẳng định sẽ trở nên nổi bật bảo hộ mụ mụ. ta cũng là trương ninh gật đầu. hảo, hảo, hảo mụ mụ chờ hai ngươi trở nên nổi bật đâu? thầm vui mừng cười tủm tỉm, nghĩ thầm nữ nhi thật là tiểu áo đông nói được thật đúng là không sai đâu. Hảo các ngươi đi ra ngoài đi. Trương An, vừa rồi tan học trở về thời điểm ngươi không phải nói ngươi có chút ghép vần sẽ không nhậm sao? Đi hỏi ngươi ba ba đi. Thẩm Vui mừng nói. Trương An, Trường Ninh gật gật đầu, chạy vội đi ra ngoài. Mấy năm nay thực lưu hành cái loại này hán ngữ ghép vần từng dán. Tiểu hài tử vỡ lòng dùng. Trong thành có hài tử gia đình, rất nhiều đều sẽ mua trở về dán ở trên tường. Chẳng sợ không có loại này tường dán. Trong thành hài tử vỡ lòng phương pháp rất nhiều, bởi vậy cơ sở tổng hội so ở nông thôn hài tử tốt một chút. Nghĩ đến đây, thầm vui mừng đối trường an lòng ấy nấy càng trọng, mấy năm nay, nàng thật sự bỏ lỡ trường an trưởng thành, đời này nàng đều phải hảo hảo bồi thường. Trường an trưởng nình sau khi rời khỏi đây, tiêu vũ chính cũng đi theo đi ra ngoài, chỉ có tiêu vũ đường giữ lại. ngươi hảo buồn Nga, trong phòng bếp cũng chỉ dư lại trầm vui mừng cùng hắn sau, tiêu vũ đường liền mở miệng. ân, Nói như thế nào? Thẩm Vui mừng một bên viên xảo trong nồi lá cải một bên hỏi, ngươi ly hôn vì cái gì muốn mình không rời nhà a? Tiền không phải ngươi tránh sao? Ngươi phòng ở cũng không cần, tiền tiết kiệm cũng không cần, không phải buồn là cái gì? a, đúng không? Điểm này Thẩm Vui mừng không phủ nhận. Ta vốn là vì Trường An Trường Ninh, ta mình không rời nhà, điều kiện là làm cho bọn họ giúp ta chiếu cố Trường An Trường Ninh một thời gian. Hơn nữa ta tưởng ta không cần phòng ở, kia phòng ở Trường An Trường Ninh cũng có thể tạm thời ở. Nàng hai là ta hài tử, ta khẳng định nghĩ vì các nàng hảo a. Nếu là ta lúc ấy lập tức mang đi trường an trường linh nói, khẳng định sẽ không mình không rời nhà. Không chỉ có sẽ không mình không rời nhà, ta còn sẽ tranh thủ rất nhiều, vì cấp trường an trường ninh, ta là các nàng mụ mụ, ta làm hết thể đều là lấy đối với các nàng tốt nhất vì điểm xuất phát. Thầm vui mừng cũng không nghĩ làm tiêu vũ đường cảm thấy nàng là cái ngu ngốc liền nhiều giải thích chút. Tiêu vũ đường đột nhiên như mày Nàng là bởi vì trường an trường ninh, Cho nên đem tiền cùng tiền tiết kiệm đều lưu lại sao? Nếu nàng lúc ấy liền mang đi Trường An Trường Linh, khẳng định sẽ tranh thủ càng nhiều tiền. Nguyên lai nàng sợ làm hết thể đều là vì chính mình hài tử. Tiêu Vũ Đường đột nhiên nghĩ tới chính mình mẹ ruột. Lan Lâm Hương cũng mặc kệ bọn họ đi theo ba ba, liền đem có thể lấy đi tiền đều cầm đi, trở thành chính mình của hồi môn. Nếu không phải nàng suốt ruột gà chồng, phòng ở sang tên thực phiền thoái, nói không chừng liền cái này sân nàng cũng muốn mang đi. Ba ba bị thương không thể đi đơn vị công tác, cũng may mắn hiện tại hắn có thể tiếp một ít việc tránh chút khoản thu nhập thêm, còn có tiền ăn ủi, bằng không bọn họ muốn như thế nào sinh hoạt. Bọn họ mụ mụ mới vừa đi thời điểm, ba ba còn không có bắt đầu tiếp khoản thu nhập thêm đâu. Tiêu vũ đường càng nghĩ càng phiền, rứt khoát liền không nghĩ. Cơm hảo, tiểu thái sao hảo, riêu gà cũng nướng hảo. Thẩm vui mừng kêu tiêu sơn hà cùng bọn nhỏ tiến vào, nàng lấy cặp gấp than tử đem dùng thổ bao vây lấy riêu gà từ bệ bếp kẹp ra tới. Làm cho bọn nhỏ cùng tiêu sơn hà mặt gõ thoái, một cổ nồng đậm diêu gà hương truyền đến. Mấy cái hài tử đều nhịn không được nuốt nước miếng. Mụ mụ, đây là cái gì a? Trường Linh hút ngón tay hỏi. Thẩm vui mừng kêu nàng đem ngón tay từ trong miệng lấy ra tới, nói là hư thói quen. Đây là diêu gà, trong chốc lát các ngươi ăn sẽ biết, ăn rất ngon ngà. Thẩm vui mừng giải thích. diêu gà là phương nam khu vực tương đối lưu hành ăn pháp, đại tây bắc bên này rất ít có làm như vậy, bọn nhỏ không biết cũng bình thường Thầm vui mừng thật cẩn thận mà đem lá sen cấp xé mở, dùng mâm đảo khấu ở gà trên người, lại dùng chiếc đua từ phía dưới để lại cố định, vừa lật, toàn bộ cam vàng cam vàng riêu gà liền đến mâm. Nàng đem hai chỉ gà đều phóng tới trên bàn cơm, tiêu sơn hả đã thực tự rắc mà đi thịnh cơm. mụ mụ, ngươi cái gì ăn ngon đều sẽ làm. mụ mụ quá lợi hại. Trường An vẻ mặt sùng bái. Thầm vui mừng càng là nghe được Trường An nói như vậy, trong lòng liền càng ấy nấy đời trước nàng đem trường an trường linh ném ở tô ra chính mình đi ra bên ngoài sớm thời điểm, còn không có học được nấu cơm đâu. đời trước hai cái nữ nhi cũng chưa ăn qua nàng làm cơm, bởi vì ta là các ngươi mụ mụ, ta liền thích cho ta bọn nhỏ làm tốt ăn, về sau còn sẽ cho các ngươi làm. mụ mụ thật tốt. trương an trường linh gật đầu. tiêu vũ đường ở một bên nghe xong, trong lòng chua lỏm. hắn mụ mụ, nhưng cho tới bây giờ đều không thích cho hắn cùng đệ đệ làm tốt ăn. tiêu vũ chính cũng đột nhiên hô lên. Mụ mụ tốt nhất. Chính chính ngoan. Thầm vui mừng sờ sờ tiêu vũ chính đầu, về sau chính đang muốn ăn cái gì, cũng nói cho mụ mụ, mụ mụ cấp chính chính làm. Hảo. Cảm ơn mụ mụ. Tiêu vũ chính bộ dáng, giống như đã đem lan lâm hương cấp quyến mất. Tiêu vũ đường ở một bên không nói lời nào, trong lòng ngũ vị tạp trần. Ngay hôm sau, thầm vui mừng đi làm, như cũng là đến đầu đường cuối ngọ đi viết khẩu hiệu. Bọn họ đã đi tòa thị chính bên kia cầm thư giới thiệu, công tác lên liền cảng phương tiện. Phía trước chỉ có thể ở trên đường phố soát khẩu hiệu, hiện tại có tòa thị chính khai thư giới thiệu, bọn họ có thể ở trường học tường ngoại thượng, ở các đại cơ quan đơn vị office building thượng, ở quốc doanh nhà xưởng nhà xưởng bên ngoài. Ở càng nhiều địa phương viết khẩu hiệu, bọn họ công tác, nói không khó, là thật sự khó, muốn nói khó, cũng không khó. Bởi vì trồng cây khó, động viên khó, tăng lên cây cối sống xuất khó, nhưng là bọn họ sau lưng có cường đại tổ quốc ở duy trì. Tổ quốc có quyết tâm. Không thể làm cái này quốc gia biến thành toàn thế giới thổ địa sa mạc hóa lớn nhất quốc gia, ở Tam Bắc công trình, quốc gia đầu nhập vào đếm không hết duy trì. Quốc gia có quyết tâm, muốn đem non xanh nước biết chính là núi vàng núi bạc lý niệm thẩm thấu đến Tam Bắc địa khu mỗi một góc, thậm chí ở về sau, thẩm thấu đến mỗi một người Trung Quốc người trong xương cốt. thẩm vui mừng biết, bọn họ sở làm công tác, sau lưng là tổ quốc. Tiếp cận buổi chiều thời điểm, thẩm vui mừng bọn họ đến thị viện bảo tàng. Đem thư giới thiệu cấp viện bảo tàng lãnh đạo nhìn lúc sau, liền bắt đầu ở viện bảo tàng tường ngoài thượng viết khẩu hiệu, đột nhiên nghe được một trận cãi nhau thanh âm. Người cái này hồ ly tinh. Người như thế nào còn có mặt mũi ra cửa? Hồ mị tử, không biết xấu hổ. Người như thế nào không chết đi đâu? Người còn có mặt mũi tồn tại. Người buông ta ra. Ta buông ra ngươi. Người bắt lấy người khác nam nhân thời điểm như thế nào không buông ra. Chính mình làm như vậy thương thiên hại lý sự tình người còn không biết xấu hổ kêu ta bông ra. Người câu dẫn ta nam nhân, ta đem ngươi đánh chết ngươi đều không vô tội. Người bông ra. Ai ra? Bông ta ra. Ai ra ngươi này hồ ly tinh như thế nào cắn người đâu. Sức lực lớn như vậy, có phải hay không đem câu dẫn nam nhân sức lực đều lấy ra tới. Hồ mị tử chính là hồ mị tử. Xem ta không đánh chết ngươi Thầm vui mừng nghe thanh âm này, như thế nào cảm giác như vậy quen thuộc. Cái kia một ngụm một cái hồ mỹ tử, hồ ly tinh mà mắng, không phải Triệu Thu Nga thanh âm sao? Một cái khác thanh âm, hình như là Lý Thúy Hương. Thầm vui mừng cùng đồng sự nói thanh, liền hướng thanh âm chuyển đến phương hướng chạy tới, quẹo một khúc góc, quả nhiên nhìn thấy Triệu Thu Nga cùng Lý Thúy Hương. Hai nữ nhân ở một bên cãi nhau một bên đánh nhau. Nói đúng ra là Triệu Thu Nga đơn phương đánh Lý Thúy Hương. Triệu Thu Nga trong tay cầm nàng gánh đồ vật bán đòn gánh chính hướng Lý Thúy Hương trên người đánh, Lý Thúy Hương hai tay chống trớn. Nơi nào phản kháng được, liền đơn vương bị Triệu Thu Nga đánh. Thẩm vui mừng khiếp sợ, như vậy đánh tiếp không ra mạng người cũng có thể đem người trọng thương. Thẩm vui mừng cũng là còn đem Triệu Thu Nga đương bằng hưu, vội vàng chạy tới. Dừng tay. Đừng đánh. Triệu Thu Nga nghe được thẩm vui mừng thanh âm, cũng thấy được thẩm vui mừng, tựa như thấy được trợ thủ dường như hướng về phía thẩm vui mừng kêu. Vui mừng. Người mau tới đây đánh cái này hồ mị tử. Chính là nàng cái này hồ ly tinh, câu dẫn ta nam nhân. Cũng câu dẫn ngươi nam nhân. Ngươi mau tới đây, đánh chết cái này hồ mỹ tử. Thầm vui mừng là chạy tới, chảo quá triệu thu Nga trong tay đòn đánh, nhưng là không đi đánh Lý Thúy Hương, mà là giấu ở phía sau. Triệu thu Nga có chút nghi hoặc. Vui mừng, ngươi làm gì? Đánh A. Đánh nàng A. Chính là cái này hồ mị tử. Ngươi đánh nàng có ích lợi gì, ngươi đánh nàng người nam nhân ở bên ngoài liền không người khác. Nam nhân phẩm tính chính là như vậy, không có Lý Thúy Hương cũng sẽ có cái thứ hai nữ nhân rồi bọ không đinh vô phung trứng. Ngươi nói cái gì? Triệu thu Nga trừng lớn hai mắt, vẻ mặt khó có thể tin mà nhìn thẩm vui mừng. Nàng nhưng quản không được như vậy nhiều, một phen đem thẩm vui mừng trong tay đòn gánh đoạt lại đi, còn muốn đi đánh Lý Thúy Hương, thẩm vui mừng lại lần nữa ngăn cản nàng. Triệu thu Nga có chút sinh khí. Vui mừng. Ngươi làm sao vậy? Đây là cái hồ ly tinh, ngươi không đánh nàng, ngươi còn giúp nàng. Ngươi rốt cuộc còn đem không đem ta đương bằng hữu Ta chính là đem ngươi đương bằng hữu mới không cho ngươi đánh nàng, phùng sinh huy đánh ngươi nam nhân bị quan tiến trại tạm giam, hiện tại là pháp trị xã hội, ngươi cũng muốn đi vào sao?" Ta Triệu Thu Nga nghe Thẩm Vui Mừng nói như vậy, liền túng, không dám lại đi đánh Lý Thúy Hương, lại còn hung tận mà trừng mắt Lý Thúy Hương. "Ngươi như thế nào ở chỗ này?" Thẩm Vui Mừng thấy Triệu Thu Nga không hề sẽ đánh người bộ dáng, liền đem đòn gánh còn trở về. Ngay thường Triệu Thu Nga là sẽ không đến bên này bày quán. "Ta đi cấp Hải Hắn ba đưa cơm." Nhân dân bệnh viện không phải ở phía trước sau. Hai hắn ba nằm viện còn phải trụ hảo một thời gian, đều là cái này hồ mị tử làm hại. Triệu Thu Nga lại trừng mắt nhìn Lý Thúy Hương liếc mắt một cái. Thầm vui mừng nhiều như mày. Ngươi nam nhân đều phản bội ngươi ngươi còn đối hắn như vậy hảo, như thế nào không ly hôn. Ai ra, vui mừng, Ninh hủy đi 10 tòa miếu không hủy một cò hôn. Ngươi nhưng đừng bởi vì chính mình ly li hôn liền kêu người khác ly hôn à, ta nam nhân hắn chỉ là phạm vào nam nhân đều sẽ phạm sai lầm. Là bên ngoài hồ ly tinh thủ đoạn quá nhiều, ta tổng không thể một lần đều không tha thứ. Hơn nữa ta không thể làm ta hài tử 033, như vậy hài tử nhiều đáng thương à, ngươi nhưng đừng khuyên người ly hôn. Triệu Thu Nga nhắc tới ly hôn hai chữ, liền như lâm đại địch. Thẩm vui mừng nhẫn nàng nhịn thật lâu, trung quy là nhịn không được mở miệng. Triệu Thu Nga, ngươi không cần tự cho là chính mình quan niệm đều là đúng, ngươi cảm thấy ngươi không ly hôn là đối tiểu hoa tiểu thảo hảo, trên thực tế đâu. Tiểu Hoa tiểu thảo liền một kiện vừa người quần áo đều không có, ta lần trước nhìn đến các nàng, các nàng trên người quần áo đoạn một đoạn, trên chân cũng không xong tốt giày, đây là ngươi nói rất đúng hải tử hảo. Ta là ly hôn lại tái hôn, nhưng là ta hai cái nữ nhi mỗi ngày đều ăn mặc xinh xinh đẹp đẹp, quá đến vui vui vẻ vẻ, các nàng bị quan tâm, bị tôn trọng, sẽ không giống ngươi hai cái nữ nhi giống nhau nhát gan khiếp nhược, ở nhà bị ngươi bảo bối nam nhân đánh chửi, ra tới liền đầu cũng không dám ngẩng lên, cứ như vậy Ngươi còn có mặt mũi nói ngươi không ly hôn là đối hải tự hào. Ngươi nhất thực xin lỗi chính là ngươi hải tử. Thẩm vui mừng một hơi sau khi nói xong, lại cảm thấy đã bất đồng khó lòng hợp tác. Tính, ngươi muốn thật cảm thấy ngươi cái này nương làm tốt lắm vậy, ngươi liền tiếp tục làm như vậy đi. Tiểu Hoa Tiểu Thảo là ngươi hải tử, ta chẳng sợ đồng tình các nàng tao ngộ, cũng thương mà không giúp gì được, tùy ngươi. Nói xong liền mặc kệ nàng. Triệu Thu Nga Nghe xong thẩm vui mừng lời này, như cũ là trường lớn mắt. Nàng chỉ biết ly hôn đối hải tử không tốt, ly hôn sẽ bị người khác nói xấu, ly hôn hải tử sẽ không có ba ba. Như thế nào trước nay không nghĩ tới mấy vấn đề này? Hiện giờ nghe thẩm vui mừng như vậy vừa nói, giống như thật là như vậy một chuyện. Triệu Thu Nga chỉ cảm thấy chính mình có chút không hiểu được. Nhưng là nghĩ đến Trần Phú Quý còn ở bệnh viện chờ nàng đưa cơm, nàng gánh gánh nặng, để ra trang đồ ăn hộp cơm liền đi rồi. Đi phía trước còn không quên nhìn Lý Thúy Hương liếc mắt một cái, mang câu hổ mị tử. Thẩm Vui Mừng chỉ cảm thấy nữ nhân này thật sự không cứu. Ngươi thế nào? Muốn đi bệnh viện sao? Thẩm Vui Mừng cao mày, bản một khuôn mặt hỏi Lý Thúy Hương. Lý Thúy Hương bị đáng đánh tàn nhẫn, tóc tan, quần áo phá, trên người thanh một khối tím một khối. Thẩm Vui Mừng nghĩ lấy triệu thu nga đối tiểu tam đoán hận, nhưng không được đánh gần chết mới thôi. Cũng không biết Lý Thúy Hương chỉ là bị thương ngoài da vẫn là có gãy xương gì đó. Không có việc gì, không thương gân động cốt. Lý Thúy Hương hoán một chút đứng lên. Lại có chút nghi hoặc mà nhìn thẩm vui mừng. Ngươi vì cái gì không đánh ta? Ta đánh ngươi làm gì? Ta đoạt ngươi nam nhân, Phùng Sinh Huy hắn cùng ngươi ly hôn, cùng ta có rất lớn quan hệ. Phùng Sinh Huy phẩm tính chính là như vậy, không có ngươi cũng sẽ có người khác, đánh không xong. Thẩm vui mừng từ vài thập niên sau trọng sinh trở về, quan niệm cùng hiện tại người rất có bất đồng, nàng cũng không trống cậy vào lý thúy hương có thể hiểu, liền lười đến nói nhiều như vậy. Phùng Sinh Huy ở trong mắt nàng chính là cái giám. Nàng sao có thể sẽ tiêu phí tinh lực đi cùng nữ nhân khác đoạt hắn. Nàng thậm chí còn có chút cảm tạ Lý Thúy Hương. Nàng hiện tại nhưng coi thường Phùng Sinh Huy, chẳng sợ không có Lý Thúy Hương, nàng cũng sẽ cùng Phùng Sinh Huy ly hôn, có Lý Thúy Hương, nàng ly đến nhưng thật ra càng nhanh, cớ sao mà không làm. Ngươi tới nơi này làm gì? Phùng Sinh Huy bị chào đi vào, nghe nói muốn phán nửa năm trở lên, bà bà tới tìm ngươi vay tiền ngươi không cho, nàng liền kêu ta tới tìm khác chiêu số, ta nhận thức người nhiều. Ngươi cùng Diêu Thúy Hồng thế nhưng không náo phiền. Thẩm vui mừng kinh ngạc. Ta mang theo đứa con trai gả lại đây, nàng dám nói ta cái gì. Hảo đi Thẩm vui mừng không lời nào để nói. Cái này dân tộc ở trọng nam khinh nữ ở hiện tại cái này niên đại đạt tới điên cuồng nông nỗi. Vì nhi tử chết chìm nữ anh, phá thai nữ anh sự tình nhiều đếm không xuể. Cùng giết chết chính mình thân sinh nữ nhi so, Diêu Thúy Hồng cùng Lý Thúy Hương vì phùng phú long bắt tay giảng hòa đều xem như việc nhỏ. Ngươi, thật không đánh ta. Lý Thúy Hương vẫn là cảm thấy có chút khó có thể tin. Trên thế giới này nơi nào có nữ nhân không chán ghét bên ngoài hồ ly tinh. Chẳng lẽ là bởi vì thẩm vui mừng so nàng xinh đẹp, căn bản là không đem nàng để vào mắt? Lý Thúy Hương lặng lẽ đánh giá thẩm vui mừng, làn da lại bạch lại tế, dáng người tinh tế lại không hiện khô gầy, thật là nên có thịt địa phương có thịt, nên gầy địa phương gầy. Gương mặt kia càng không cần phải nói, tạp chí bịa mặt nữ lang tới, cũng chưa nàng đẹp. Thẩm vui mừng cười khẽ hạ. Ta đánh ngươi làm gì? Ta cảm tạ ngươi còn không kịp đâu. May mắn ta ly hôn ly đến sớm. Phùng Sinh Huy đã sớm không phải trường an trường ninh người giám hộ, bằng không hắn phạm vào pháp bị quan đi vào. Về sau trường an trường ninh muốn làm cái gì yêu cầu thẩm tra chính trị, còn sẽ chịu ảnh hưởng đâu. Ta nhiều may mắn sớm cùng hắn ly hôn à. Là sao? Tiểu thẩm, ngươi cũng đừng trách ta ra mặt dày, ngươi có thể mượn ta một chút tiền sao. Ta sẽ còn cho ngươi, ta tưởng đem rực rỡ vứt ra tới, ta sợ hắn ảnh hưởng đến Vũ long. Ngươi được một tức lại muốn tiến một thước có phải hay không? Ta ra tay cứu ngươi là sợ triệu thu Nga đã thương ngươi muốn ngồi tù. Ta bất hòa ngươi so đo, ngươi còn tự quen thuộc, cho rằng ta đưa ngươi là một nhân vật. Nghĩ đến đảo rất Mỹ, ta không có tiền, ta còn thiếu nợ đâu, lúc trước cấp phùng sinh huy xây nhà tiền ta đều là mượn, hiện tại ở nỗ lực trả nợ. Ai ta nếu là làm buôn bán có tiền ta làm gì còn muốn tới tam bắt chỉ huy bộ tới bắt một tháng 3 40 khối tiền lương đâu? Bất quá cùng ngươi như vậy vừa nói ta nhưng thật ra nghĩ tới, ta cùng Phùng Sinh Huy thêm ly hôn hiệp nghị thời điểm chỉ nói ta mình không rời nhà, gia sản đều cho hắn, nhưng chưa nói hôn nhân tổn tục trong lúc phu thê cộng đồng nợ ngần, cũng không biết ta thiếu những cái đó nợ có thể hay không quay đầu lại kêu Phùng Sinh Huy gánh vác một nửa. Tiểu thẩm, ngươi làm gì a Ngươi lại đây nhìn xem bên này muốn viết nào một cái a Thẩm vui mừng vừa dứt lời, Lý Thiều Hoa ở bên kia kêu. Thẩm vui mừng cũng lười đến cùng Lý Thúy Hương lại nói như vậy nhiều phản hồi công tác cương vị đi Lý Thúy Hương lại lâm vào trầm tư Phùng Sinh Huy bị chào đi vào ảnh hưởng hài tử thẩm tra chính trị kia Phùng Phú Long nàng tóc mày, khập khiễng mà đi rồi ở phía trước cách đó không xa liền gặp Diêu Thúy Hồng Diêu Thúy Hồng nhìn đến nàng này phó trợt vật bộ dáng khiếp sợ người đây là làm gì người cùng người đánh nhau bị Trần Phú quý nàng tức phụ đánh ai ra người sẽ không chạy a thế nào muốn đi bệnh viện không không đi không nhiều lắm sự Vậy ngươi tìm được người không có? Ta vừa rồi đi tìm mấy cái thân thích, cũng chưa người nguyện ý vay tiền, ngươi bên này đâu. Ta cũng không tìm thấy. Ta vừa rồi gặp được thẩm vui mừng. a nàng ở đâu? Diêu Thúy Hồng khắp nơi nhìn xung quanh tìm kiếm. Đừng tìm, không ở nơi này. Nàng vừa rồi cùng ta nói nàng không có tiền, bằng không nàng liền sẽ không đến tam bắt chỉ huy bộ đi lấy một tháng 3 40 khối tiền lương, nàng còn nói nàng trước kia. Lý Thúy Hương đem thẩm vui mừng cùng nàng nói qua nói một năm một mười nói cho Diêu Thúy Hồng. Hai người đều không hiểu lắm pháp, nghĩ lại thẩm vui mừng lời nói, đều sợ tới mức không nhẹ. Cũng không biết nàng rốt cuộc mượn bao nhiêu tiền, nếu là nàng thật sự đi tòa án cáo, làm rực rỡ giúp nàng còn một nửa nợ nần kết nhưng làm sao bây giờ a? Chúng ta đây liền chết không nhận. Chính là không nhận. Thẩm phán còn có thể đem chúng ta bắt lại không thành. Diêu Thúy Hồng ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại còn có chút sợ hãi. Nhà rốt còn gặp mưa suốt đêm a. Thẩm Vui mừng trở về viết khẩu hiệu không bao lâu, liền thấy Tiêu Sơn Hà đẩy xe lăn lại đây. Gần nhất Tiêu Sơn Hà ban ngày luôn là không ở nhà, luôn là có việc đi ra ngoài, Thẩm Vui mừng cũng không hỏi nhiều, chính là thường xuyên nhìn đến hắn xuất quỷ nhập thần, này không, lại đột nhiên xuất hiện ở cái này rời nhà ít nhất 4 km địa phương. Hắn cái kia chính mình thiết kế xe lăn, thật đúng là công năng cường đại, chỗ nào đều đi được. Truyền chuyển chỗ đồng sự nhìn thấy Tiêu Sơn Hà, liền chào hỏi: Bọn họ cũng đều biết thẩm vui mừng gả cho cái hai chân tàn tật nam nhân, phía trước đều cảm thấy rất đáng tiếc, rốt cuộc thẩm vui mừng chính là bọn họ đơn vị một cánh hoa. Hiện giờ nhìn thấy tiêu sơn hà bản nhân, biết là cái lớn lên như vậy đẹp nam nhân, lại cảm thấy bọn họ thực xứng đôi. Như vậy nam nhân tại bên người, cảnh đẹp ý vui, tâm tình đều hảo. Ngươi như thế nào đến bên này đâu? Có việc, xong xuôi, nhìn thấy ngươi liền tới đây. Ai ra, tiêu đồng chí cũng thật quan tâm tiểu thẩm đồng chí đâu. Vừa thấy chính là phu thê ân ái cảm tình thật tốt. kia cũng không phải là A, như vậy phu thê cảm tình, tiện sát người khác nha. Đây là chúng ta biết hai ngươi đã kết hôn, không biết A, còn tưởng rằng hai ngươi vẫn là tình yêu cuồng nhiệt chung đâu, như vậy dính. Các đồng sự lấy thẩm vui mừng nói giỡn, thẩm vui mừng bị nói được có chút ngượng ngùng mặt đều đỏ. Nàng phát hiện chính mình bị như vậy trêu trọc, thế nhưng nghe được rất vui vẻ. Vừa vặn cái này địa phương khẩu hiệu viết xong, bọn họ đến phía trước cách đó không xa một khác chỗ trên tường vây viết. Thầm vui mừng không biết cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi, thế nhưng kêu Tiêu Sơn Hà tới hỗ trợ viết một cái, còn cùng các đồng sự nói hắn sẽ viết. Các đồng sự cùng Tiêu Sơn Hà đều đáp ứng rồi, thầm vui mừng liền cầm một cây gậy, đem bàn trải cố định ở một đầu, làm Tiêu Sơn Hà đi viết. Tiêu Sơn Hà ngồi ở trên xe lăn, cầm thật dài gậy gộc, viết chữ lại viết thật sự ổn, hoa không nhiều ít công phu, liền đem khẩu hiệu viết hảo. Tạo hào lâm, thực hào thụ, công dân mỗi người có nghĩa vụ. Mọi người nhìn này hành tự đều sợ ngây người. Khẩu hiệu thượng tự không thể viết đến quá rồng bay phượng múa, không có quá nhiều biểu hiện không gian. Tiêu Sơn Hà viết ra tới tự, thực chính, lại có thể làm người nhìn ra rất sâu thư pháp bản lĩnh, mọi người đều không khỏi thưởng thức lên. Thầm vui mừng ở một bên ngọt tư tư, có loại khoe ra chính mình nam nhân cảm giác. Nhưng không, nàng chính là ở khoe ra. Nàng, cố ý. Tiêu Sơn Hà vẫn luôn bồi nàng đem bên này công tác làm xong, mới cùng nàng cùng nhau trở về. Đầu tiên là cùng nhau ngồi tuyên truyền chỗ tiểu tam nhảy, tới rồi quế hương thôn đầu ngõ hai vợ chồng mới xuống xe cùng khắc đồng sự cáo biệt. Thầm vui mừng rốt cuộc đêm vừa rồi nghẹn hồi lâu vấn đề hỏi ra tới. Núi sông, người ở đồn công an cùng trại tạm giam bên kia, là có người quen đi. Chính là đóng lại Phùng Sinh Huy cái kia trại tạm giam. ân Vì cái gì hỏi như vậy? Thiêu Sơn hạ ngầm đầu. chương 30 chương 30. Phùng Sinh Huy nộp tiền bảo lãnh kim nghe nói muốn 800 khối đều đủ ở trong thành mua cái đất nền nhà. Theo ta hiểu biết, hán cái loại này trình độ đã thương người, không cần phải nhiều như vậy nộp tiền bảo lãnh kim đi. Thẩm vui mừng nhìn tiêu sơn hà, nàng hoài nghi, phùng sinh huy nộp tiền bảo lãnh kim sở dĩ muốn như vậy cao, tiêu sơn hà hẳn là tại đây trong đó nổi lên cái gì tác dụng. Tiêu sơn hà trên mặt không có gì biểu tình, ta là nhận thức người nộp tiền bảo lãnh kim này hán nhất, trước mắt pháp luật cũng không có minh xác quy định, cụ thể là tòa án, trại tạm giam. Đồn công an bên kia căn cứ thực tế tình hôm tới, cho nên nhưng thao tác không gian rất lớn. Cho nên, thật là ngươi. thật vui mừng hơi hơi trừng lớn mắt. Chẳng sợ sớm co đoán trước, vẫn là có chút kinh ngạc. Ân, Tiêu Sơn Hà không phủ nhận, cũng không nghĩ tới phủ nhận. thật vui mừng nghĩ nghĩ, kiếp như vậy cũng nghĩ đến thông. Ngày đó công an có thể như vậy kịp thời đổi tới, khẳng định không phải có người đi báo án đơn giản như vậy. Hiện tại đúng là nghiêm đánh trong lúc, công an đều vội thật sự. Nơi nào là sự tình gì đều đi quảng, nói trong thôn có người hổ đã liền thật sự có. Công an sẽ không như vậy dễ dàng tin tưởng. Tin tưởng đổi cá nhân đi báo án, khả năng ngày đó công an liền sẽ không đi đến đảo Lâm Thôn. Hơn nữa nếu Tiêu Sơn Hà đoán trước sai rồi, Phùng Sinh Huy căn bản là sẽ không đánh người đâu. Kêu hắn chẳng phải là báo giả cảnh. Tiêu Sơn Hà dám làm như vậy, không sợ bị người ta nói báo giả cảnh. Hơn nữa định liệu trước, khẳng định là bởi vì hắn có quan hệ, nói chuyện được. Có lẽ là bởi vì kiếp trước nghe nhiều Lan Lâm Hương nói Tiêu Sơn Hà là cái phế vật, thầm vui mừng ngay từ đầu liền đối hắn không có ôm quá quá nhiều trông cậy vào. Hôn sau mới phát hiện, người nam nhân này thật là một lần một lần cho nàng kinh hỷ cùng ngoài ý muốn. Xem ra, một người là cái dạng gì người, đến chính mình đi tìm hiểu, không thể tin vệ hè. Hùng chi Lan Lâm Hương phán đoán một người nam nhân lại không có bản lĩnh chỉ có một tiêu chuẩn, đó chính là có hay không tiền. Tiêu Sơn Hà, đích sắc không có tô sáng sớm có tiền. Cái này cho ngươi. Tiêu Sơn Hà đột nhiên lại lấy ra một quyển sổ tiết kiệm tới. A, Sổ tiết kiệm đều đã đưa tới trước mặt, thầm vui mừng liền tiếp nhận tới. Tiêu Sơn Hà đã đem sổ tiết kiệm mở ra, nàng nhìn hạ đệ nhất trang, 1983 năm 9 Nguyệt 11 Hảo có một bút tiền tiết kiệm nhập chướng, 360 khối. Là tân khai sổ tiết kiệm, này 360 khối, chính là đệ nhất bút từ kim biến động. Đây là. Ta tránh, cho ngươi. Ta không phải thẩm vui mừng đều có chút ngượng ngùng. Ngay từ đầu nàng mới vừa gả tới thời điểm, tiêu sơn hà cho nàng sổ tiết kiệm nàng sẽ thu, chỉ là bởi vì nàng không nghĩ làm người cảm thấy nàng dễ khi dễ, nàng thà rằng làm tiêu gia người cảm thấy nàng là ác nhân, như vậy liền sẽ không khó xử nàng cùng trường An Trường Ninh. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung lúc sau, nàng đối tiêu gia người đã có đại khái hiểu biết, cảm thấy nàng không cần lại sắm vai cái gì ác nhân, bởi vậy nàng cũng không cần lại quản tiêu sơn hà tiền. Nàng chính mình là có thể kiếm tiền. Ngươi như thế nào lại có tiền? Cấp mấy cái xưởng máy móc thiết kế điểm tiểu linh kiện tránh. Ta không cần thẩm vui mừng đem sổ tiết kiệm còn trở về, ta chính mình có tiền lương, một tháng 35 khối đâu, chờ chuyển chính thức, một tháng có 45 khối, hơn nữa ta xảo kèm cũng có thể kiếm tiền. Ta biết, ngươi cầm, sẽ dùng được đến. Ân, Ngươi sẽ không cảm thấy, Phùng Sinh Huy nộp tiền bảo lãnh kim muốn 800 khối. Chỉ là làm hắn nhiều nhốt ở bên trong một thời gian đơn giản như vậy đi Trần Phú quý ném công chức Khẳng định còn sẽ khởi tố Đến lúc đó Phùng Sinh Huy nộp tiền bảo lãnh kim đã có thể không ngừng 800 khối Ân, Người tiếp tục nói Ta hiểu biết quá Phùng Gia ở đảo Lâm Thôn có hai nơi đất nền nhà Phùng Sinh Huy là Phùng Gia này Một thế hệ con trai độc nhất Phùng Gia nhà cũ từ hắn kế thừa Đây là một chỗ Một khác chỗ chính là ngươi cái lên phòng ở Diêu Thúy Hồng cùng Lý Thúy Hương đều không có nguồn thu nhập Tưởng làm ra tiền tới Bảo Phùng Sinh Huy, chỉ có thể từ hai cái đất nền nhà nghĩ cách. Nông thôn đất nền nhà chỉ có thể tập thể nội truyền lượng, nhưng là người trong thôn cũng không thiếu đất nền nhà, không mang theo hảo phòng ở nói không đáng giá tiền, cho nên bọn họ rất có thể sẽ nghĩ cách bán đi hiện tại phòng ở, hơn nữa là cấp bán, người có thể giá thấp mua trở về. A. Nay Thẩm Vui mừng nghe xong Tiêu Sơn Hà nói, chỉ cảm thấy chính mình đều có chút sửng suốt sửng sốt. Chẳng lẽ người nam nhân này ở báo công an đi bắt Phùng Sinh Huy kia một khắc hỏi? cũng đã đem những việc này từng bước một thiết kế hảo sao. Như thế nào, ngươi kiến phòng ở, không nghĩ phải về tới. Tưởng, nàng đương nhiên suy nghĩ. Nếu không phải này trận đều ở vội trường An Trường Ninh Hộ Khẩu cùng đi học, cùng với nàng công tác sự tình, nàng cũng sẽ suy nghĩ biện pháp đem phòng ở lấy về tới. Nào nghĩ đến Tiêu Sơn Hà lặng yên không một tiếng động liền giúp nàng tính kế đến này một bước. Tiêu Sơn Hà cho nàng tìm kia hai bức ảnh, nàng ngay từ đầu cũng là muốn lợi dụng lên. Nhưng là nàng nghĩ đến Lý Thúy Hương cùng Phùng ra sẽ bởi vì ảnh chụp sự tình quan hệ tan vỡ Lý Thúy Hương lại đem phòng ở giá thấp bán đi. Rốt cuộc kiếp trước Lý Thúy Hương chính là ở Phùng Sinh Huy xảy ra chuyện sau như vậy làm. Kết quả ảnh chụp cũng không có ảnh hưởng Lý Thúy Hương ở Phùng Gia địa vị, Diêu Thúy Hồng thậm chí cùng Lý Thúy Hương một khối đến trong thành tới tìm người, cái này làm cho nàng kế hoạch thất bại. Hiện tại xem ra, vẫn là tiêu sơn hà biện pháp đáng tin cậy một ít. Rốt cuộc kiếp trước Lý Thúy Hương bán đi phùng ra bất động sản cũng là vài thập niên sau sự tình, hiện tại nàng mới gả lại đây không bao lâu, chuyển nhượng đất nền nhà lại trước hết cần được đến tổ chức đồng ý, thôn ủy hội bên kia kiếp nhưng chưa chắc sẽ đồng ý. Nhưng là nếu là Diêu Thúy Hồng tới bán nói, liền không có gì vấn đề. Bọn họ nóng lòng dùng tiền cứu phùng sinh huy, giá cả khẳng định không cao. Nếu các nàng nghĩ đến biện pháp khác lộng tới tiền làm sao bây giờ đâu. Thật vui mừng lại lo lắng vấn đề này. Tiêu Sơn Hà nhẹ nhàng dùng ngón tay điểm điểm hắn xe lăn tay vị. Sẽ không, ta là nguyên vẹn điều tra, Diêu Thúy Hồng cùng Lý Thúy Hương đều không có điều kiện đặc biệt tốt thân thích bằng hữu, 800 đồng tiền, không phải một cái số lượng nhỏ. Ân, kỳ thật này đó ngươi có thể trực tiếp tới hỏi ta, Diêu Thúy Hồng tình huống ta còn không hiểu biết sao. Ta không hỏi ngươi, không cũng tra được, ngươi mang mấy cái hải tử cũng vất vả, này đó đều là ta nên làm. Ân thầm vui mừng tưởng nói cảm ơn, lại cảm thấy như vậy có vẻ quá mức xa lạ Vì thế liền không nói. Nàng chỉ là cảm thấy chính mình được đến so nàng trong tưởng tượng nhiều quá nhiều. Nàng gả cho Tiêu Sơn Hà chính là muốn cho hài tử có cái hộ khẩu có thể đi học, còn có thể rời xa trong thôn cắt bụi mà thôi. Hiện tại mới phát hiện, nàng được đến xa xa không ngừng này đó. Hai đứa nhỏ được đến tôn trọng, tình thương của cha cùng an ổn liền không cần phải nói. Tiêu Sơn Hà cũng vì nàng làm rất nhiều, này đó nàng đều chưa từng có mở miệng muốn quá. Giao tưởng kiếp trước. Nàng hai nhậm trượng phu đều không có vì nàng cùng hài tử trả ra quá cái gì, thậm chí liền cơ bản nhất cảm ơn cùng cảm kích đều không có. Liền giống như ở Phùng Gia, nàng kiếm tiền dưỡng ra Phùng Gia người cảm thấy đương nhiên, nàng quan tâm hài tử Phùng Gia người cũng cảm thấy đó là nàng làm một nữ nhân nên làm, cũng không thông cảm. Người vất vả này bốn chữ, nàng không có ở Phùng Sinh Huy cùng Diêu Thúy Hồng trong miệng nghe nói qua, cũng không ở Tô Ánh Sáng Mặt Trời cùng Khương Thục Phân trong miệng nghe nói qua. Cố tình! Ở bị nàng trở thành công cụ người tiêu sơn hà trong miệng nghe được. Ngươi cảm thấy con người của ta thế nào? Thầm vui mừng đột nhiên hỏi. Cẩn thận, thiện lương, ôn nhu Ngươi cấp hài tử làm, ta đều thấy được, chính chính thực thích ngươi, đường đường cũng thích, chỉ là hắn không am hiểu biểu đạn, cũng không muốn thừa nhận ngươi ở trong lòng hắn dần dần có vị trí. Ngươi mới là nhất cẩn thận người đâu? Thầm vui mừng cảm khái. Ngươi biết không? Ta trước kia ở phùng ra thời điểm, phùng ra người cũng cảm thấy ta ôn nhu thiện lương. Diêu Thúy Hồng nhắc tới ta, nói được nhiều nhất một cái từ chính là ô lương. Cho nên bọn họ phùng ra người trước kia liền dùng sức khi dễ ta, bóc lột ta, đối ta bóc lột thầm tệ, hút khô ta huyết, cũng không có một câu cảm kích. Người thiện bị người khinh câu này nói chính là đối, Diêu Thúy Hồng cho tới bây giờ đều cảm thấy ta dễ khi dễ, cho nên mấy ngày hôm trước chạy đến nhà ta cửa tưởng bức ta đòi tiền. Thẩm vui mừng nói tới đây, rất tưởng đối Tiêu Sơn Hà nói chính là người không giống nhau. Tiêu Sơn Hà thật sự không giống nhau. Hắn nhìn ra nàng đối đường đường chính chính kiên nhẫn lúc sau, sẽ ghi tạc trong lòng, sẽ không cảm thấy theo lý thường hẳn là. Hắn sẽ chân chính mà tôn trọng nàng quan tâm nàng thông cảm nàng cùng cảm kích nàng. Chính là những lời này nói ra, thầm vui mừng tổng cảm thấy có chút buồn ôn, vì thế nàng không nói. Như vậy vừa vặn. tiêu Sơn Hà đột nhiên nói. ân Thầm vui mừng nghe được không hiểu ra sao. Cái gì kêu như vậy vừa vặn. Nàng bị diêu thúy hồng cảm thấy dễ khi dễ, ly hôn còn bị bức đòi tiền. Hắn thế nhưng nói tốt. Tao ý tứ là, bọn họ tốt nhất cảm thấy ngươi ô lương, như vậy bọn họ nếu là tái ngộ đến cái gì không tốt sự tình, liền sẽ không cảm thấy cùng ngươi có quan hệ. Ân, ngươi còn tưởng đối bọn họ làm cái gì? Diêu Thúy Hồng cùng Lý Thúy Hương ở trong thành dạo qua một vòng, liền mượn tới rồi mười mấy đồng tiền. Mười mấy đồng tiền, đỉnh cái gì dùng? Lý Thúy Hương từ trước thích ở ca vũ thính hảo cùng phong bi đã chơi, nàng tuổi trẻ, còn lớn lên có vài phần tư sắc cho nên ở ca vũ thính cùng phòng bị đạ nam nhân chơi thật sự khai, tự cho là rất có nhân duyên. Hiện tại mới biết được những cái đó nam nhân đều làm mưu đồ gây rối biết nàng đã gả cho Phùng Sinh Huy, cái nào còn chịu phản ứng nàng. Hơn nữa Trần Phú Quý bị Phùng Sinh Huy đánh chuyện đó nhi nháo đến mãn thành đều biết, ai đều sợ hai giống Trần Phú Quý giống nhau bị đánh, liền càng muốn ly nàng cách khá xa xa. Mẹ chồng nàng dâu hai người về đến nhà sau đều mặt ủ mày hê, Phùng Phú Long còn cái gì cũng đều không hiểu thỏ qua tới phiên lý thúy hương bố bao đi trong thành chưa cho ta mua đồ ăn ngon sao ba nội thôn trưởng gia tiểu hoa ở ăn kẹo cao su nàng một cái bồi tiền hóa đều có đến ăn ngươi nói ta là ngươi đỉnh đầu kim mật đáp ngươi như thế nào không cho ta mua kẹo cao su diêu thúy hồng phiền lòng thật sự nhưng là lại luyến tiếc nói tôn tử liền móc ra một trương một góc tiền tới cấp phùng phú long ngươi cầm đi mua kẹo cao su kẹo cao su muốn năm mao tiền ta muốn năm mao tiền diêu thúy hồng khẽ cắn môi vẫn là lại cầm bốn mao tiền ra tới cấp Phùng Phú Long, cầm đi. Phùng Phú Long tiếp nhận tiền, một câu cảm ơn cũng chưa nói, xui ở trong túi liền chạy trộm, vừa ra đến trước cửa lại quay đầu hướng về phía Diêu Thúy Hồng làm mặt quỷ. Lêu lêu lêu, kẹo cao su chỉ cần một phân tiền. Lêu lêu lêu. Lý Thúy Hương nhìn đến Phùng Phú Long dáng vẻ kia cũng không nói cái gì, dù sao nàng biết Diêu Thúy Hồng trọng nam kinh nữ, đều sẽ sủng. Diêu Thúy Hồng vội vàng vì Phùng Sinh Huy sự tình phiền lòng cũng không có gì tâm tư đi quản phùng Phú long, lại nói nàng cũng không nghĩ quản, nam Hải tử sao, nghịch ngậm điểm thông minh. Nương, chúng ta một chốc một lát cũng thấu không đủ nhiều như vậy tiền, hiện tại xem ra chỉ có thể đem này phòng ở bán. Lý Thúy Hương nhìn cái này phòng ở bốn phía nói. xi si măng phô sàn nhà, trắng non tử soát tưởng, còn như vậy cao, như vậy nhiều gian nhà ở, bán đi cũng có thể bán không ít tiền. Diêu Thúy Hồng nghe nàng nói như vậy thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Như thế nào có thể bán đi ra ngoài? Ngươi là không biết ta này phòng ở ở trong thôn có bao nhiêu thấy được đẹp cỡ nào? Thôn ủy hội lý chủ nhiệm trong nhà cũng chưa như vậy khí phái. Làm lái buôn trương tam trong nhà cũng không như vậy khí phái. Chúng ta có thể ở lại tại như vậy tốt trong phòng. Nói như thế nào bán liền bán? Nay phòng ở xây lên tới cũng chưa có thể ở lại bao lâu. Ngươi liền tưởng bán. Bằng không có thể làm sao bây giờ? Chúng ta nhà cũ không phải còn ở sao? Lại không phải không chỗ ở. Hiện tại việc cấp bách hẳn là trước đem rực rỡ vứt ra tới. Ta trước kia chính là không thiếu nghe nói trại tạm giam sự tình, có người trước một đêm đi vào, sau một ngày đã bị đánh chết, ở bên trong đều là phạm tội phạm nhân, rực rỡ hắn cùng như vậy nhiều phạm nhân lốc, ai có thể bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện đâu. Ai ra? Diêu Thúy Hồng nghe xong Lý Thúy Hương nói, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Trại tạm giam những cái đó sự tình nàng không phải không nghe nói qua, mấy năm nay kinh tế phát triển đến mau, tương ứng cũng xuất hiện một ít lưu manh. Hiện tại lại ở quốc gia nghiêm đánh trong lúc, tiến trại tạm giam người là không ít, trong thôn Lão Lý ra tôn tử còn không phải là, bài bạc bị trảo vào trại tạm giam, ra tới chân đều bị đánh gãy một cái. Diêu Thúy Hùng là sợ. 9 19 hào hôm nay, là kem đặc biệt kế hoạch hóa gia đình phiếu phát hành thời gian. thẩm vui mừng trước tiên một ngày đem hôm nay công tác làm xong, liền không đi đơn vị, sáng sớm liền đến cục biêu chính cửa xếp hàng. Nàng 6 giờ đồng hồ rời giường, không đến 6 giờ rưỡi liền đến còn ở Nam Kinh lộ bên kia mua sữa đậu nành bánh quẩy ở trên đường gặm. Nào nghĩ đến đến cục biêu chính cửa, phát hiện thế nhưng đã có mười mấy người ở xếp hàng, nàng chạy nhanh cũng qua đi bài. Với hỏi, mới biết được đều là tới mua kế hoạch hóa gia đình phiếu. Lần trước nàng tới mua kem, phát hiện bên người còn không có người có xào kem ý thức, như thế nào đột nhiên có nhiều người như vậy. Nàng một bên gặm bánh quẩy một bên xếp hàng, còn có người lục tục tới bài, nàng còn bị người nhận ra tới. Ngươi còn không phải là ngày đó ở đào viên tiểu học cửa xếp hàng bán kem cái kia nữ đồng chí sao? Ngươi hôm nay quả nhiên sẽ đến A. Thẩm vui mừng xem qua đi, nhìn thấy là cái 30 xuất đầu nữ nhân, cũng là ngày đó ở nàng sạp mua qua kem. Nàng gật gật đầu, lại nhìn đến vài cái cũng là ngày đó mua nàng kem ra trưởng. Mọi người đều là thấy nàng ngày đó bán kem có thể kiếm tiền, cho nên cùng phong tới mua kem. Thẩm vui mừng liền biết, sao kem chuyện này ở thập niên 80 chính là thịnh hành cả nước. Ở có chút thành phố lớn, kem phát hành cùng ngày thậm chí đều sẽ làm cục biêu chính môn thông tê liệt. Còn có rất nhiều thành thị đều có chuyên môn kem thị trường, chuyên làm kem mua bán. Cái này sản nghiệp sở dĩ sẽ như vậy phồn vinh, chính là bởi vì có thể kiếm tiền. Có thể kiếm tiền, tự nhiên liền có người cùng phong. Nàng ngày đó ở cửa trường bán kem, làm người biết có thể kiếm tiền, này không, liền có người tới cùng phong sao. Thẩm Vui Mừng đã sớm biết 84 năm sau xảo kem phong trào liền sẽ từ thành phố lớn quắt đến tiểu thành thị, thậm chí hương trấn tới, cũng không có gì ngoài ý muốn. Không bao lâu, cũng biêu chính rốt cuộc mở cửa. Thẩm Vui Mừng nhìn xếp hạng nàng phía trước người đều là một túi một túi kem mà mua, đến nàng thời điểm, nàng trừ bỏ Tiêu Sơn Hà sổ tiết kiệm ở ngoài, chỉ ở trên người để lại một trương đại đoàn kết, giữ lại sở hữu tiền tiết kiệm, bao gồm lần trước ở tiểu học cửa bán kem tránh tới tiền đều lấy ra tới, toàn mua kế hoạch hóa gia đình phiếu. Mua xong phiếu nàng liền đi, nhìn thấy xếp hạng nàng phía sau người cũng mua kế hoạch hóa gia đình phiếu, nhưng là trừ bỏ kế hoạch hóa gia đình phiếu, bọn họ còn sẽ mua bình thường phiếu. Xem ra đồng dạng là sao Kem, người với người chi gian vẫn là có trên lệnh, thần vui mừng dù sao cũng là trọng sinh trở về, đầu tư Kem sẽ so với bọn hắn càng tinh chuẩn một ít. Mua Kem trở về, thần vui mừng cũng không có nhà rỗi, mà là trước đem một đại túi kế hoạch hóa gia đình phiếu cấp phóng tới trong dương khoa kỹ. Lại mang theo nàng phía trước không bán xong những cái đó tem ra tới, thẳng đến cục biểu chính. Cục biểu chính bên kia còn có không ít xào kem ở xếp hàng mua kế hoạch hóa gia đình phiếu, thầm vui mừng liền đem nàng sạc bãi ở cục biểu chính cửa. Xào kem phong đã quát lên, lại không tới hừng hực khí thế nông nỗi, cục biểu chính cửa còn sẽ không có giao thông tắc nghẽn, nàng ở chỗ này bảy quán sẽ không bị xua đổi. Không bao lâu, liền có tới mua kế hoạch hóa gia đình phiếu người vây lại đây xem nàng kem quán. Thầm vui mừng cũng không có vô nghĩa. Trực tiếp báo một ngụm giới. Mục quế anh phiếu, 12 khối. Thôi hoanh anh phiếu, 10 khối. Hiên viên bách phiếu, 4 khối. Này đó đều là vốn dĩ mệnh giá giá cả liền tương đối cao kem. Nàng muốn đầu cơ trục lợi, khẳng định sẽ trương giới. Hơn nữa trướng đến khẳng định cũng không ít. Ngày đó ở tiểu học cửa nàng cũng không bán đi nhiều ít trường. Chính là bởi vì giá cả cao. Lại đây vây xem người đều hít hà một hơi. Đồng chí, ngươi này bán đến cũng quá quý đi. Liền nói này mục quế anh phiếu Mệnh giá giá cả mới bắt rất tiền, ngươi cũng dám bán 12 đồng tiền, nay trướng đến cũng quá nhiều. Có người nói nói, thẩm vui mừng lắc lắc đầu. Đồng chí, ta cái này giá cả chính là đi thành phố lớn hỏi qua, hiện tại này đó phiếu ở thành phố lớn chính là cái này giá cả, hơn nữa ta là lần trước hỏi, hiện tại khẳng định lại trướng. Các ngươi đều là tới mua kế hoạch hóa gia đình phiếu nói, ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, có thể tới mua kế hoạch hóa gia đình phiếu còn không phải là bởi vì biết có thể trướng giới sao? cho nên ta này tem trướng giới không phải thực bình thường. ta liền bán cái này giá cả sẽ không thiếu, bán không ra đi ta cũng sẽ không đáng tiếc, bởi vì ta biết này đó phiếu lưu chữ khẳng định vẫn là sẽ trướng giới, lưu chữ lại không lỗ.